trương bốn trăm công thủ thay đổi hình dạng trương bốn trăm công thủ thay đổi hình dạng hàn tranh lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết một tôn yêu quân mặc dù nhìn xem kinh ngợi bất quá đối với chỉnh thể chiến cuộc tới nói nhưng không có mảy may trợ giúp yêu ma thật sự là nhiều lắm thậm chí nhiều đến khó có thể tưởng tượng tình trạng hắn bên này vừa mới chém giết một tôn yêu quân trong khoảnh khắc liền có ba tôn yêu quân để mắt tới hắn hàn tranh trái phải nhìn lại k h ẽ nhũ mày lúc này chiến cuộc đối với bọn hắn tới nói quá mức bất lợi bốn phương tám hướng đều có vây q a n h mình bất luận là từ cái nào phương hướng phá bây đều sẽ tao nộ dòng lớn yêu ma đánh giết hàn tranh nhìn hướng phía sau suy nghĩ muốn hay không vận dụng thâu thiên cung lấy tuyệt cường một mũi tên bắn g i ế t phía sau toàn bộ yêu ma tùy thời thoát đi bất quá làm như vậy sự không chắc chắn có chút quá lớn thâu thiên cung sắc thực vi năng c ư ờ n g đại hàn tranh có n ắ m chắc bắn g i ế t mình ánh mắt đi tới phương hướng tất cả yêu ma nhưng vấn đề là phía sau còn có bao nhiêu yêu ma cũng không xác định mình coi như là một mũi tên đem trên trăm yêu ma bắn g i ế t phía sau cũng sẽ có càng nhiều yêu ma bổ sung đến đồng thời vận dụng thâu thiên cung về sau hàn tranh tự thân tiêu hao cũng là cực lớn đến tiếp sau đối mặt khổng lộ như thế yêu ma cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lực đánh trả thú hồ một khi vận dụng thâu thiên cung như vậy uy năng cường đại sát khí khả năng đều sẽ dẫn tới hát sơn lào yêu xuất thủ ngay tại hàn tranh suy nghĩ thời điểm cái kia ba tôn yêu quân đã xuống lại tới chuẩn bị trước hết giết hàn tranh hàn tranh hít sâu m ộ t hơi nắm chặt trong tay thiên ma biến chuẩn bị trực tiếp mở ra thiên ma biến bên trên tầng thứ ba phong cấm đối cứng cái này cái này và tôn yêu quân nhưng vào lúc này vô số yêu ma vây quanh bên ngoài dòng lớn tiếng la giết đ á n h tới từ tôn b ả o cầm trong tay hắc long chiến kỳ thương đại kỳ phía trên cương khí cổ động hắc long hét giận g ữ phần phật cương phong cổ động một thương càn quét mà ra tuyệt cường uy thế trong nháy mắt đem dòng lớn yêu ma x é rách ô n đ ì n h vận tay nắm ấ q u y ế t lăng không đạt bộ mà đến mỗi đi một bước quanh thân liền có chân nguyên thôi động vô biên ma khí hóa thành thiên ma múa cướp qua cái k i a chút yêu ma bên người lúc trực tiếp ma khí có thể trong nháy mắt để nó quanh thân sụp đổ thành một đoàn s ư ơ n g máu tô vô minh các loại diệt ma ti tinh nhuệ cũng là đi theo phía sau bọn họ chém g i ế t lấy cái k i a chút bị lọt mất yêu ma mà. mà tuần tra sứ phương hận ca thì là mang theo giới t r ư ớ n g hắn trên trăm tinh nhuệ từ một phương hướng khác đánh tới hắn một trường rơi xuống cái k i a hùng hồn tràn đầy chân nguyên cương k h í trực tiếp danh s á t mạng lớn yêu ma vì thế muốn so từ tồn b ả o cùng ôn đình vận càng mạnh phía sau cùng là b ả n g c h ấ n cùng lục thiên phóng hai người bọn hắn ngược lại là không có trực tiếp nhường n g ư ờ i biếng bất quá xuất thủ thời điểm rõ ràng là có lưu chỗ trống không giống từ tồn b ả o cùng ôn đình vận bên kia l i ề u mạng nhìn thấy diệt ma ti người rốt cuộc đã đến hàn tranh cũng là thở dài một hơi từ tôn bảo cùng ôn đình vận một đường đẩy lên hàn g tranh trước người từ tôn bảo hỏi tiểu tử không có sao chứ hàn tranh cười cười nói hiện tại là không có việc gì bất quá t ử lão đại nhân các ngươi nếu là đến chậm thêm một chút ta coi như thật muốn xảy ra chuyện ôn đình vận cười như không cười nhìn xem hàn tranh t ử lão tiểu tử này là đối chúng ta không vừa lòng đâu xem ra là trách tội chúng ta tới đã chậm ôn đại nhân ngươi cái này đơn thuần nói xấu ta cũng không có ý tứ kia ôn đình vận nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi có ý tứ này cũng bình thường bởi vì chúng ta thật là có chút tới chậm dưới mắt không phải nói nhiều thời điểm chúng ta đi chợ giúp đại bi tự người để tô vô minh cùng ngươi nói một chút lại không giúp đại bi tự cái kia chút hoạt h ư ợ n g bọn hắn liền thật thành chết h o ạ thượng tiếng nói vừa ra ôn đình vận cùng từ t ồ n bảo lập tức xuất thủ trợ giúp đại bi tự phát minh đ á g người đại bi tự cái này chút đã cô động võ đạo c h â n đ a n các thủ tọa cơ hồ mỗi cái người đều là lấy một đ ị c h hai thậm chí là đồng thời đối chiến ba tôn có thể so với võ đạo tông sư yêu quân áp lực lớn phía sau tô vô minh cũng chém giết tới dùng hắn cái kia lời ít mà ý nhiều ngôn ngữ năng lực tổ chức nhanh chóng nói với hàn tranh một lựa ư chuyện trải qua hàn tranh để sở tinh hà đám người về diệt ma ti báo tin sở tinh hà đám người có thể nói là một lát đều không có trì hoãn trực tiếp thiêu đốt khí huyết dùng tốc độ nhanh nhất trở lại diệt ma ti đem chuyện hồi báo cho từ tôn bảo còn có ôn đ hàn tranh nói chuyện thật là dọa người vô cùng nhưng cũng là có lý có cứ ôn đình vận cũng cảm giác hát sơn lão yêu lần này nhắc lên yêu loạn có chút kỳ quái cảm giác đối phương tựa như là đang ẩn giấu đi cái gì đồ vật nhưng nàng không biết hát sơn lão yêu nắm giữ lấy cướp đoạt sơn nam đạo bốn vùng linh b ỹ pháp cho nên tự nhiên không có cách nào đoán ra hát sơn lão yêu chân chính mắt có thể nói toàn bộ sơn nam đạo bên trong cũng chỉ có yến huyền không có thể từ hát sơn lão yêu một chút trong dấu vết đánh giá ra đối phương mục tiêu hiện tại kinh qua hàn tranh nhắc nhở về sau ôn đình vận lập tức tìm đến hồ sơ lần lượt từng cái xem xét yêu loạn phát sinh cùng pimo quả nhiên nhìn ra cho nên nàng cũng là không chút do dự lập tức hạ lệnh diệt ma ti tất cả doanh huyền giáp vệ thậm chí cả từng cái châu phủ diệt ma ti huyền giáp vệ lập tức thả ra trong tay tất cả nhiệm vụ toàn lực trợ giúp đại bi tự nhưng ôn đình vận làm việc quả quyết có người lại tại nơi đó cản trở bàng trấn cùng lục thiên phong cho rằng ôn đình vận căn bản chính là đang phải rối vậy mà tin vào hàn tranh lời nói của một bên liền muốn triệu tập toàn bộ diệt ma ti lực lượng mà không đi quản các nơi nổi lên bốn phía yêu loạn vạn nhất hàn tranh tính sai diệt ma ti đem tất cả lực lượng đều tập trung lại cái kia các nơi yêu loạn nổi lên bốn phía lại thế nào xử lý hậu quả người nào phụ trách lục thiên p h ó n g cùng b ả n g chấn làm trái lại một cái là bởi vì vũ vân phi bị bắt song phương đã bạch mặt bọn hắn đương nhiên không muốn nghe lệnh tại ôn đ ì n h vận một cái khác chính là bọn hắn là hát sơn lào yêu loạn sau mới đến sơn nam đạo không biết hát sơn lào yêu đáng sợ cho rằng hàn tranh hoàn toàn liền là tại nói chuyện giật gân còn thoát thai hoàn cốt tái tạo yêu thân cái kia hát sơn lào yêu tại sao không nói mình muốn thành tựu yêu thần vị trí đâu bọn hắn đương nhiên nghĩ không ra hát sơn lào yêu dã tâm có thể so sánh bất luận kẻ nào tưởng tượng còn lớn hơn nó cũng không chỉ là mong muốn tái tạo yêu thần cũng muốn cướp đoạt đại bi tự cựu thiên hàng ma s đi chạm đến cái kia chân chính thành thần bí mật tóm lại bất luận như thế nào lục thiên phóng cùng bảng chấn đều không đồng ý từ t ồ n bảo cùng ôn đình vận kế hoạch ôn đình vận dưới cơn nóng giận thậm chí mong muốn lần nữa cùng hai người này vạch mặt trực tiếp độc thủ bất quá lại bị từ t ồ n bảo cả lại dưới mắt bọn hắn biết hắc sơn lão yêu mưu tính lúc này diệt ma tin nếu là lại bên trong l ử a gạt lời nói sơn nam đạo coi như thật xong đời cuối cùng vẫn là s ở tinh h à lại đi tìm phương hận ca nói cho hắn biết những chuyện này về sau phương hận ca tự mình ra mặt lúc này mới làm cho lục thiên phóng cùng bảng chấn đáp ứng xuất thủ hàn tranh sau khi nghe xong không khỏi l sơn nam đạo diệt ma ti nội đấu đã đến tình trạng không thể cứu vãn phe kinh thành cùng phe địa phương ở giữa chỉ có thể lưu một cái nếu không sớm tối hay là ra việc lớn thậm chí lần này may mắn là có phương hận ca vị này tuần tra sứ tại nếu là không có phương hận ca ra mặt đẻ xuống hai người diệt ma ti người đừng nói đến chi biện chỉ sợ trực tiếp liền muốn đánh lên một trận mà lúc này có diệt ma ti xuất thủ đại bi tự áp lực lập tức làm dịu thậm chí đã bắt đầu đảo ngược ngăn chặn cái kia chút yêu ma bọn hắn bên này thế nhưng là duy nhất một lần nhiều hơn năm bị ngưng tụ chân đan võ đạo tông sư tư tôn bảo giả những vẫn cường mãnh ôn đình vận căn cơ nội t ì n h thâm hậu cho dù là lục thiên phóng cùng bàng chấn mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả nhưng hai người này đều là kinh thành diệt ma ti xuất thần đồng dạng là cùng giai võ giả bên trong người nổi bật càng chưa nói còn có phương hận ca như thế một vị nửa b ư ớ c dương thần cảnh tồn tại tại sức mạnh chiến đấu cao cấp bên trên nhân tộc bên này trong nháy mắt liền ép qua yêu tộc mà bởi vì ôn đình vận mệnh lệnh đã truyền xuống dưới bên ngoài còn có liên tục không ngừng diệt ma ti huyền giáp vệ gia nhập chiến đoàn ví dụ như hàn tranh liền thấy được đùi tu viết mang theo phủ yên ba huyền giáp vệ đến tham chiến vạn trọng sơn cũng mang theo phủ tiềm giang tinh nhuệ đến đây diệt ma ti trước đó lộ ra người í đó là bởi vì diệt ma ti muốn nhìn chung toàn bộ sơn nam đạo lại nhiều người tán đến to như vậy sơn nam đạo bên trong cũng không thừa nổi mấy cái nhưng lúc này diệt ma ti tinh nhuệ hợp nhất đây đất huyền giáp trùng trùng điệp điệp tiến lên lấy giống như màu đen thủy triều vậy mà đem cái tia số lượng to lớn yêu ma vây quanh ở trung ương xoắn giết phương hận ca lúc này càng là trực tiếp đứng ra chuẩn bị giúp phổ độ thiền sư đối phó hát sơn lao yêu hắn mặc dù chưa tới dương thần cảnh nhưng đã bắt đầu mượn nhờ thiên địa lực rèn luyện nguyên thần đạt đến nửa bước dương thần cảnh cấp độ. toàn lực bạo phát xuống phương hận ca tuyệt đối có thể cùng dương thần cảnh đại tông sư so chiều một chút trong nháy mắt từ tầng cao nhất đến cơ sở nhân tộc cùng yêu ma triệt để công thủ thay đổi hình dạng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 4 0 n t r m h m t a m mưu tính cũng không chỉ cái này chút chương 4 0 n t r m h m t a m mưu tính cũng không chỉ cái này chút hát sơn lão yêu trước đó đều là một bộ dáng lạnh nhạt nắm chắc thắng lợi trong tay chỉ có diệt ma ti xuất hiện để nó có chút biến sắc diệt ma ti người không nên xuất hiện ở đây bọn hắn không có đạo lý có thể nhìn ra mình mưu tính coi như bọn hắn bởi vì pháp bình bại lộ hoặc là nguyên nhân khác cha được mình muốn đối đại bi tự độc thủ bọn hắn cũng chỉ là đơn thuần sẽ cho rằng mình muốn động đại bi tự mà sẽ không nghi ngờ đến việc khác bên trên cho nên bọn hắn làm sao có thể vừa lên đến liền tập hợp toàn bộ diệt ma ti lực lượng mình tại sơn nam đạo các nơi nhấc lên yêu loạn chính là vì muốn mê hoặc diệt ma ti che giấu mình mục đích thực sự nhưng hiện tại xem ra mình mục đích thực sự có vẻ như đã bị người cho xem xấu còn có phương hận ca xuất hiện cũng là hắc sơn l ã o yêu không nghĩ tới Tuần tra xứ trên cơ bản xứ cơ là đại một cái dịch thần trưởng phương hận ca chỗ tu hành chính là diệt ma ti bên trong tầm cao nhất công pháp bi chuyển đại dịch tạo hòa kinh thuộc về loại kia có tải nhưng thành đạt một đạo môn công pháp môn công pháp này thậm chí biến hóa đến tại cô động võ đạo chân đan trước đó đều biểu hiện thường thường thẳng đến ngưng luyện võ đạo chân đan về sau mới có thể chân chính đem môn công pháp này vì thế phát huy ra cô động thiên địa tạo hóa lực phương hận ca một thân lực lượng nội tình vốn là thẳng bức dương thần cảnh với lại hắn cảnh giới cũng đạt tới nửa bức dương thần cảnh lúc này vừa ra tay đã tự mang bảy điểm dương thần cảnh cường giả vì thế phiền thức a hắc sơn lào yêu khẽ nhữ mày yêu lực quét sạch mặt đất trong nháy mắt hóa thành vô số gió đen vỏi rồng đánh tới cái tia gió đen vỏi rồng từ ngồn tiêu xương cùng tâm ngăn giã, đồng thời hướng về lúc đó phương hận ca trong tay một cái màu vàng mũi tên nhỏ lại hiện ra cái kia màu vàng mũi tên nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ đồng thời chỉ có tiễn không có cung trên đó tỏa ra nồng đậm thuần dương lực tràn đầy khí huyết lực trong nháy mắt quán chú đến cái kia mũi tên nhỏ bên trong nương theo lấy phương hận c a một tiến này nổ bắn ra trói mắt ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tuôn ra thuần dương phá t ả tiễn một tiến này cũng không có đánh phía hát sơn lào yêu mà là trực tiếp đánh phía hát sơn lào yêu bố trí xuống cái kia thiên yêu đại trận thuần dương lực trong nháy mắt nổ tung trong đó cái kia phá t ả chu ma lực cũng là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn trong nháy mắt liền đem cái kia thiên yêu đại trận đánh ra một cái to lớn lỗ hồng đến phổ độ thiền sư thừa này thời cơ tay năm p h ậ ấ n ấ n một cái rơi xuống như kim cương trấn ma uy thế vô lượng trong nháy mắt liền đ ẹ m cái kia thiên yêu đ ạ i trận triệt để đánh n á t a di đà phật hát sơn lào yêu cần biết tả không thăng chính mặc cho ngươi mưu tính lại nhiều hôm nay cuối cùng cũng là công giá chẳng phổ độ thiền sư quét qua trước đó mặt mũi tràn đầy vẻ s u khổ bây giờ là bồ tát bộ dạng phục tùng kim cương trứng mắt cũng không trách phổ độ thiền sư nổi giận thật sự là hát -sơn, sơn lào yêu liền mê hoặc xúi rục hắn tuyệt định người thừa kế phát tĩnh khiến cho đại bi tự nội loạn tổn thất nặng nề bây giờ người người đều coi là hát sơn lào yêu cho dù là ngóc đầu trở lại nó mục tiêu cũng sẽ là diệt ma ti ai nghĩ đến nó vậy mà lại để mắt tới đại bi tự nó mong muốn cướp đoạt vật không nấy bên trong địa linh lực còn c h ư a t í n h hắc sơn lão yêu vậy mà lại mê hoặc pháp bình còn muốn cướp đoạt bọn hắn đại bi tự chấn tông chi bảo cựu thiên h à n g ma sử tượng đất còn có ba điểm hòa khí coi như phổ độ thiền sư lại từ bi hôm nay cũng muốn kim cương chừng mắt ra tay h á c đ ộ n g phổ độ lão hòa thượng ngươi cho rằng diệt ma ti tới giúp ngươi các ngươi đại bi tự hôm nay liền có thể trốn qua một kiếp sao tam hưu tính thật là không ít nhưng làm sao ngươi biết tam hưu tính liền chỉ có trước mắt cái này chút hắc sơn lão yêu tiếng nói vừa ra liền có một cỗ sen lẫn một chút mục nát hương vị khí tức cường đại bỗng nhiên g á n g l ầ m đó là một tên cầm trong tay trường kiếm mặc áo xám ông lão lão giả này một đầu màu xám trắng đầu tóc đều nhanh muốn rơi sạch mặt mũi tràn đầy nếp nhăn hai mắt đục ngầu vô thần trên thân không tự giác tản ra một cỗ mục nát khí tức nhưng hắn trên thân phát tán đi ra khí tức lại là hàng thật giá thật dương thần cảnh tồn tại phổ độ thiền sư nhìn về phía người kia ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc sơn nam đạo dương thần cảnh đại tông sư cứ như vậy m ư ờ cái hắn cơ hồ đều là nhận ra nhưng trước mắt giả này lại có chút lạ、lắm. một lát sau phổ độ thiền sư mới bỗng nhiên kịp phản ứng kinh ngạc nói thiên b ấ n kiếm vu thiên thành lại là ngươi bật tăng là coi là thật không nghĩ tới tẩy kiếm các vậy mà chọn cùng hát sơn lao yêu cầu kết vì sao muốn như thế à lúc trước ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng là cái kia cầm kiếm trừ ma giang hồ hiệp sĩ tội gì gặp già muốn rơi vào thân bại danh được đâu tiến huyền không lúc này giống như mới phản ứng được tại hàng tranh trong đầu nói lại là vu thiên thành lão già này ta trong lúc nhất thời đều không nhận ra hắn vu thiên thành là tẩy kiếm các ba vị thái thượng trưởng lão một chồng bất qua sáu mươi năm trước h ắ n cũng đã tiến vào khí huyết suy bại giai đoạn thời gian dài đều đang bế quan ta tại quản lý sơn nam đạo thời điểm đều không gặp qua hắn mấy lần không nghĩ tới hắn bây giờ lại còn không chết còn lựa chọn cùng hát sơn láo yêu liên thủ hắn tranh giống như cũng nhớ kỹ tẩy kiếm các tam đại thái thượng trưởng lão bên trong ngoại trừ một cái ngụy đan thanh bên ngoài còn lại hai cái đều rất ít xuất hiện tại tẩy kiếm các nói đến đây tiến huyền không khinh thường vừa cười lao giả này cũng làm thật sự là không có đầu óc mình đều nhanh phải chết giả vì ham như vậy một chút xíu thọ nguyên liền cùng hát sơn láo yêu cấu kết hắn mưu đổ cái gì đến cuối cùng thân bại danh liệt gây họa tới tô môn tẩy kiếm các tương lai đệ tử đều muốn thống m ạ hắn vị tổ sư này lúc này cái kia vu thiên thành trừng mắt cặp kia đục ngầu con mắt nhìn về phía phổ độ thiền sư dùng khan giọng tiếng nói nói cùng hát sơn yêu vương cấu kết chỉ có ta cùng tẩy kiếm các không có chút quan hệ nào phổ độ hòa thượng ngươi so ta trẻ tuổi một chút hiện tại mới vừa v ặ n bức vào khí huyết suy bại giai đoạn cho nên ngươi không biết chờ chết thời điểm rốt cuộc khủng bố cỡ nào ngươi có thể rõ ràng cảm giác được mình khí huyết đang từng chút từng chút suy bại mình thọ nguyên tại một ngày một ngày biết ít cái này đi theo trong chém giết tử vong không giống nhau không có huyết khí phun trào loại tư vị này ta không muốn lại đã chịu cũng không muốn chết hôm nay ta vu thiên thành như phản tẩy kiếm các không còn vì tông môn làm việc chỉ vì mình mà sống tiến huyền không cười lạnh nói hồn nhiên hắn một ngày là tẩy kiếm các thái thượng trưởng lão cả một đời liền đều là tẩy kiếm các thái thượng trưởng lão thật sự coi chính mình có thể cùng tẩy kiếm các rũ sạch quan hệ không thành tẩy kiếm các từ trên x u ố n g dưới ngoại trừ ngụy đan thanh lão gia hỏa kia liền không có mấy cái da dáng nhân vật chờ ngụy đan thanh mấy cái kia lão gia hỏa chết về sau tẩy kiếm các sợ là muốn ngã ra năm nhà bảy phái hiện tại cái này vu thiên thành như thế dày vò chỉ sợ ngụy đan thanh bọn hắn còn chưa có chết tẩy h kiếm các liền muốn không chịu nổi hàng tranh nhẹ nhàng lắc đầu tiến huyền không nói có đạo lý cái này vu thiên thành sống cả một đời lúc tuổi còn trẻ cũng là danh chấn người giang hồ kết quả gặp giả lại bị hát sơn lão yêu chỗ mê hoặc triệt để thân bại danh liệt thành một chuyện cười hát sơn lão yêu tín dự kỳ thật muốn so rất nhiều đại phái người quản lý còn tốt hơn thậm chí có thể nói là rõ như ban ngày nó mặc dù là cái yêu ma nhưng chỉ cần đáp ứng ngươi chuyện liền tuyệt đối sẽ không lừa ngươi nó nói khả năng giúp đỡ vu thiên thành kéo dài tính mạng trên tay liền nhất định tồn tại kéo dài tính mạng đan dược bí bảo hoặc là công pháp mà không phải đơn thuần lừa c ạ t nhưng vu thiên thành có thể hay không sống đến cái kia một ngày liền muốn nhìn hôm nay một trận chiến này kết quả như thế nào hát sơn lão yêu cái này yêu mà khó giải quyết nhất chính là nó vĩnh viễn đều có thể bắt lại ngươi nội tâm khát vọng nhất tồn tại kích động lôi kéo phóng đại trong lòng ngươi dục vọng mặc dù cuối cùng hát sơn lão yêu sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu dục vọng nhưng trong quá trình này ngươi chỗ nỗ lực nhất định lại so với ngươi đ ạ t được đến càng nhiều dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm linh hai núi vàng đ i ê u thân t r ư ơ n g bốn trăm linh hai núi vàng đ i ê u thân vu thiên thành ngang nhiên lộ diện lựa chọn trợ giúp hát sơn lào yêu hàn tranh lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác bạch gia có vẻ như cũng sớm đã cùng hát sơn lào yêu cấu kết bạch thành văn lão già kia nên sẽ không cũng muốn ra tay à. ý nghĩ này vừa lên diệt ma ti cánh liền có số lớn võ giả g i ế t tới đây đánh diệt ma ti một cái trở tay không kịp đến không phải người khác chính là hàn thủy bạch gia chủ b ạ c h dòng chính hát sơn lão yêu nhìn xem bạch gia phương hướng thản như nói bạch gia chủ ngươi có chút tới t r ư ờ bạch thành văn lăng không đạt bộ mà đến q u a n thân bắc minh hàn khí tràn lan mạ ra cỗ này uy thế nhưng không chút nào giống như là sắp khí huyết suy bại thọ nguyên sắp hết bộ dáng đến không muộn v ừ a b ạ n hắc sơn ngươi nhưng chớ có quên ta không phải ngươi thuộc h ạ cũng sẽ không nghe ngươi phân công phân phó chính ngươi nếu là có thể giải quyết cái này chút ta là sẽ không xuất thủ nhưng bây giờ có vẻ như ngươi đem chuyện làm hư còn cần ta dến ra mặt vì ngươi giải quyết tốt hậu quả bạch thành văn giọng điệu có chút không khắc khí thậm chí có chút tức giận ý tứ cùng yêu ma cấu kết thanh danh cũng không dễ loại、ai. nhưng bạch thành văn mong muốn đổ bậc kỳ thật muốn so vu thiên thành càng nhiều hắn cũng muốn kéo dài thọ nguyên c à nhưng như g muốn hiện quyết t i tại xem ra chính hát sơn lão yêu không giải quyết được bạch thành văn cũng đành phải lộ diện bạch gia chủ chớ có sinh khí sương tối ngươi đều phải lộ diện với lại ngươi không cần lo lắng mang tiếng xấu chỉ cần có thực lực tuyệt đối nơi tay ngoại nhân mắng ngươi thì phải làm thế nào đây đã nhiều năm như vậy ngươi nên sẽ không liền cái này chút hư danh đều nhìn không tấu a hát sơn lão yêu cười cười nhìn về phía phổ độ thiền sư ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo phổ độ lão hòa thượng hiện tại ngươi còn có cái gì át chủ bài thủ đoạn sao tiếng nói vừa ra hát sơn lão yêu một tay nô ra vô số đá t ả n g ở giữa không trung hóa thành bàn tay khổng lồ hướng về phổ độ thiền sư vào đầu chỗ tới phổ độ thiền sư không có chúng ta diệt ma thì có ôn đình vẫn đ ố n g nhiên mở miệng phúc chốc đ ư ơ n g theo lấy một tiếng gió mạnh gào thét mà đến một thanh toàn thân đen nhánh yến nguyện đao bỗng nhiên chém xuống trực tiếp đem cái kêu bàn tay khổng lộ chạm hát sơn l ã o yêu lúc trước trần trấn phụ không thể giết người hôm nay ngươi lại còn dám t h ò đầu ra làm loạn quả nhiên là không biết s ố n g chết một người mặc màu đen long văn chiến giáp hùng tráng bóng dáng đột nhiên rơi đ ậ p trên mặt đất lập tức phát ra một tiếng vang thật lừa đến bốn phía mặt đất từng khúc dạn nước người kia khoảng bốn mươi năm mươi tuổi dâu q u a nón tướng mạ o uy vũ hùng tráng hắn đưa tay đem cái kia yến nguyện đao từ dưới đất rút ra chỉ vào hát sơn l ã o yêu uy nghiêm đáng sợ vừa cười l ã o yêu quái sáu mươi năm trước lao tử nhất thời không quan sát vào ngươi kế hôm nay lại đến một trận chiến cái này đột nhiên đứng ra dương thần cảnh cường giả không phải người khác chính là giang hải minh minh chủ h á t n g ụ c c ư ở n g lòng cầu thiên c h í cầu thiên c h í tại sơn nam đạo dương thần cảnh võ giả ở trong xem như trẻ tuổi nhất một cái sáu mươi năm trước hắn vừa mới bước vào dương thần cảnh quản lý giang hải minh liền gặp hắc sơn lào yêu loạn khi đó hắn mặc dù cũng không tuổi trẻ nhưng lại có chút trẻ tuổi nóng tính cảm giác trực tiếp xuất thủ đánh giết hắc sơn lào yêu nhưng lại bị hắc sơn lào yêu đánh bại giang hải minh cũng bởi vậy thụ trọng thương lần này cầu thiên c h í từng trải qua sáu mươi năm lắng động thực lực tăng gọn đương nhiên là mong muốn rửa sạch nhục nhã cho nên ôn đình vận cùng từ tồn bảo tại tập hợp diệt ma ti đám người đồng thời cũng đi thông chi cầu thiên trí đến đây bọn hắn có tám thành nắm chắc cầu thiên trí là nhất định sẽ ra tay quả nhiên vừa nghe nói hát sơn lão yêu ngoi đầu lên cầu thiên trí lập tức lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy đến đồng thời phía sau còn có giang hải minh đ ồ n g thiên phóng dẫn đầu tinh nhuệ cũng cùng một chỗ chạy đến trợ giúp trong n g a y mắt song phương lần nữa chiến thành một đoàn hàn tranh vừa đi theo đám người chém giết lấy vừa cẩn thận quan sát lấy chiến đoàn đ ư ơ n g theo lấy cầu thiên trí gia nhập đặc biệt là còn có giang hải minh viện quân liên tục không ngừng đến đây diệt ma ti bên này lại chiếm cứ thượng phong hát sơn lão yêu chỉ có nguyên thần thân thể cho nên không phát huy ra chân chính lực lượng đến phổ độ thiền sư hoàn toàn có thể ngăn chặn hắn phương hận ca mặc dù không phải dương thần cảnh bất quá nhưng cũng có thể phát huy ra dương thần cảnh ba điểm vị năng miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ được vu thiên thành mà cầu thiên trí mong muốn ra tay với hắc sơn l á o yêu lại bị bạch ra láo tổ ngăn cản hai cái người cũng là chiến thành một đoàn mặc dù dưới mắt còn không cách nào triệt để đánh bại đối phương nhưng càng mang xuống diệt ma ti bên này có thể vận dụng át chủ bài cũng càng nhiều tình thế vẫn là đối bọn hắn có lợi quả nhiên là rất phiền thức ca hắc sơn lão yêu nhữ mày n ư u đổ qua nhiều năm như vậy nhưng chân chính bắt đầu áp dụng lại cùng nó đoán muốn t r ê n h lệch có chút lớn diệt ma ti phản ứng quá nhanh cái này phản kích đến cũng có chút quá kịp thời b ấ t quá không sao đứng trước sức mạnh tuyệt đối hết thể đều là hư hảo cũng được cái này cựu thiên hàng ma s ử quả nhiên không phải như vậy mà đơn giản có thể c ư ớ p đ o ạ n vẫn là muốn ta tự mình đến cầm hắc sơn lão yêu tiếng nói vừa ra đông nhiên thân hình lùi lại rời khỏi chiến đoàn phổ độ thiền sư vừa muốn xuất thủ liền nhìn thấy hắc sơn lão yêu tay nắm ấm huyết một gỗ thông suất trời đất tuyệt cường yêu khí lập tức từ dưới đất quần quận mà ra phương hận ca chỉ là hơi đụng chạm lấy cố lực lượng này vậy mà liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài miệng lớn phun máu tươi hắn run sợ nhìn về phía dưới mặt đất loại này cấp bậc yêu khí thậm chí đều nhanh muốn vượt qua dương thần cảnh phạm vi phổ độ thiền sư sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi lập tức hai tay chắp tay trước ngực thôi động chân nguyên q u a n thân tràn đầy phật quan tỏa ra ngăn cản cái kia cố cường đại yêu khí ăn mòn nhưng lại bị bênh từng bước lùi lại sắc mặt trắng bệ h mà cầu thiên trí bên kia lúc này lại tránh thoát mạch ra lão tổ trong tay hiến nguyện đao bên trên mang theo trùng thiên sát khí một đao chém xuống hắc long hét giận g ữ bên trong chứng hơn năm trăm tri dù là phía trước là một ngọn núi lớn lấy một đao kia bi năng đều đủ để đem nó xe rách nhưng vào lúc này từ cái kia ngút trời yêu khí bên trong n ô ra một cái màu vàng k i m bàn tay khổng lồ đến cái kia bàn tay khổng lồ chừng trăm trượng lớn nhỏ toàn thân giống như m ạ n vàng tạo thành liền đột nhiên một nắm ở giữa cầu thiên trí chỗ chém ra đao mang trực tiếp bị ẩm vang bóp nát cái kia bàn tay khổng lồ dư thế không giảm trực tiếp một bàn tay hướng về cầu thiên trí đập xuống cầu thiên trí trợ quát một tiếng quanh thân chân nguyên cương khí điên cùng tăng gọn thiên địa linh khí hội tụ quanh thân hóa thành hắc lòng gào thét trời cao nhưng một đao kia lại như c ũ khó thoát bị hoành nát cục diện thậm chí ngay cả trong tay hắn cái kia thành thiên binh hắc long yến người đao đều bị cái kia bàn tay khổng lồ trực tiếp b ó n nát đ ư ơ n g theo lấy một tiếng vang thật lớn chuyển đến cầu thiên trí trực tiếp chật vật lăn qua một bên đi miệng lớn phun màu tươi lúc này ở cái kia tràn đầy mánh liệt yêu khí bên trong trói mắt ánh vàng lỏng lánh một tôn t r ư ừ n g ba bốn trăm trượng giống như trống trời cự nhân bóng dáng từ dưới đất đứng dậy cái kia bóng dáng toàn thân mạ vàng giống như dùng hoàng kim tạo thành liền trên đó nồng đậm kim nguyên lực tỏa ra bị động hấp thụ lấy chung quanh thi nhưng nhìn lên cái này bóng dáng nhưng không có phần đầu chỉ có một cái màu vàng mông lung hư ảnh hiện lên ở phần đầu vị trí quan sát đám người một màn này đơn giản giống như thái cổ thần ma giáng lâm dị thường của mỹ tiến huyền không không dám tin nói mẹ thật để cái kia tảng đá tinh cho luyện thành ta trước đó gặp qua hát sơn lào yêu t r ầ n thần nó bản thể chỉ là một khối không đáng chú ý đá đen tu luyện đến dương thần cảnh về sau hát sơn lào yêu bản thể đã có thể có trăm trượng lớn nhỏ tựa như một toàn núi nhỏ nhưng bây giờ thứ này đã không thể xưng là, là hát sơn đơn giản liền là một t o à núi vàng kim nguyên chính là kim thuộc tính bản nguyên lực lấy rèn luyện thân thể hóa hát sơn làm núi vàng hiện tại hát sơn lào yêu kỳ thật đã không thể xem như thuần t h y yêu ma nó kỳ thật càng tiếp cận thời kỳ thái cổ cái kia chút cường đại ma thần nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu lấy kim nguyên tái tạo thân thể hát sơn lào yêu hiện tại đã triệt để thoát thai hoàn cốt tái tạo yêu thân nó hiện tại có thể nói là tiềm lực vô hạn rốt cuộc không cách nào bị yêu thân có hạn chế trói buộc tương lai có cơ hội trở thành yêu đế thậm chí cả yêu thánh thậm chí nếu là bị nó đoạt được cựu thiên hàng ma sử nó nói không chừng cũng dám đi đụng vào trong truyền thuy chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 403 t r ầ n bá tiên chương 403 t r ầ n bá tiên hắc sơn lão yêu lúc này trạng thái mạnh đến mức đáng sợ lấy địa phong thủy hỏa tứ linh lực rèn luyện kim nguyên hóa hắc sơn thành núi v à n g hiện tại hắc sơn lão yêu quanh thân c h ỗ lượn lờ thậm chí đều đã không phải yêu khí mà là tinh tuần đến cực điểm tiên h địa linh khí phổ độ thiền sư còn có cầu thiên trí loại này dương thần cảnh đại tông sư ở tại trước mặt thậm chí liền lực đánh trả đều không có mọi người tại đây trong nháy mắt đều đã lâm vào trong tuyệt vọng ngay cả hát sơn lão yêu minh hữu bưu thiên thành cùng bạch gia lão tổ đều run sợ vô cùng bọn hắn kỳ thật đã sớm biết hát sơn lão yêu n ư u đồ nhưng lại không nghĩ tới hát sơn lão yêu n ư u đồ một khi thành công vậy mà sẽ như vậy c ư ờ n g đ ạ i nó hiện tại trạng thái đã là dương thần cảnh cùng pháp tướng cảnh ở giữa đối với cùng giai dương thần cảnh võ giả tôi nói cơ hổ là nghiền ép một dạng tồn tại hàn tranh nhìn xem hát sơn lão yêu cái k i a kinh khủng n ú i vàng chân thân cao mày nói loại trạng thái này hát sơn lão yêu coi là thật không người có thể định phổ độ t i ề n sư vận dụng cựu thiên hàng ma sử cũng không được tiến huyền không thở d à i nói vận dụng c ử u thiên hàng ma sử có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi nhưng bây giờ ngươi cho rằng phổ độ lao hòa thượng có cơ hội trở lại đại bi tự vận dụng c ử u thiên hàng ma sử sao thế gian này không có chân chính vô địch nhưng dưới mắt tại sơn nam đạo hát sơn lào yêu liền là chân chính vô địch tồn tại cho dù là năm nhà bảy phái tất cả dương thần cảnh cường giả đồng loạt ra tay cũng không phải nó đối thủ cái này núi vàng yêu thân đã triệt để thoát thai h o a n g quốc thậm chí đều có thể cùng tây bắc man hoang và yêu quốc bên trong cái kia chút từ thời kỳ thái cổ liền lưu chuyển tới nay đỉnh tiêm yêu tộc huyết mạch cùng so sánh hiện tại cái này hát sơn lão yêu nhược điểm duy nhất chính là nó còn không có chân chính dung hợp cái này núi vàng yêu thân nhìn thấy nó đ â u s a o nơi đó còn là hư vô một mảnh hát sơn lão yêu nguyên thần còn không có triệt để cùng núi vàng yêu thân dung hợp bất quá chờ đến nó triệt để hút khô toàn bộ sơn nam đạo khí vận về sau núi vàng yêu thân liền sẽ đạt tới cực hạn hoàn mỹ trình độ nó liền có thể đ ă n g lâm yêu thánh cảnh giới chỉ bất quá biết n h ư ợ c điểm thì có ích lợi gì người ta một bàn tay vô u ố n g đến dương thần cảnh võ giả thậm chí đều ngắn không được h à n tranh tiểu tử sơn nam đạo cứu không được tìm cơ hội thoát đi a như ngơi loại này cảnh giới võ giả hát sơn lão yêu là sẽ không chú ý tới nó hiện tại mục tiêu đều tại cựu thiên hàng m à xử bên trên tiến huyền không giọng điệu có chút tuyệt vọng hắn cũng không muốn ngồi nhìn sơn nam đạo bị hát sơn lão yêu hủy đi nhưng dưới mắt loại tình huống này cho dù là hắn khôi phục thân khôi phục lại năm đó thời kỳ đ ỉ n h phong chiến lược tối đa cũng liền là mạnh mẽ chống đỡ hát sơn lão yêu thế công vì mọi người tranh thủ một chút thời gian chạy trốn mong muốn triệt để đánh bại hát sơn lão yêu căn bản không có khả năng lúc này hát sơn lão yêu nguyên thần quý vị đứng chắp tay đứng tại cái tia núiểm yếu chống lại đâu sáu mươi năm trước các ngươi liền biết ta cũng không phải là thị sát yêu ma cái này sơn nam đạo chẳng qua là đổi một cái người đến k h ô n g chế lại có cái gì lớn không ta cho các ngươi cơ hội nhưng làm sao các ngươi không có t r â n quý không nên ép ta vận dụng núi vàng yêu thân trận chiến ngày hôm nay về sau diệt ma tìm ấn diệt đại bi tự hòa thượng còn có giang hải mình cũng như thế mấn diệt bằng không không giết các ngươi cái này sơn nam đạo thế lực khác lại há sẽ chân chính kính sợ hát sơn láo yêu cái kia ánh vàng rực rỡ bàn tay khổng lồ n ô ra tràn đầy thiên địa lực trong nháy mắt hội tụ lưu truyện ở giữa không trung hóa thành to lớn vòng xoáy linh khí trong chốc lát thiên hôn địa ám giống như mạt kiếp giáng lâm phổ độ thiền sư miệng tụng p h ậ t hiệu ánh mắt không vui không buồn đã chuẩn bị thiêu đốt xá lợi liều mạng một lần cầu thiên trí cũng đã chuẩn bị bắt đầu thiêu đốt khí huyết mạnh mẽ chống đỡ một cách này hãn tính cách cương liệt lúc trước bị hát sơn lào yêu đánh bại đã sớm mong muốn trả thù trở về cho nên cũng không hối hận đến một chuyến cầu thiên trí chỉ là hối hận mình đến quá mức vội vàng không có đem giang hải minh bên này xử lý thỏa đáng đúng lúc này một đạo quan mang bỗng nhiên tại giữa không trung nở rộ lờ mờ thiên địa bị xé n ư ớ mở một cái khe sáng chói chói mắt thần quan g lại hiện ra vô biên cương phong lạnh thấu xương gào thét một quyền giống như thiên ngoại mà đến ẩm vang rơi đập quyền nát hư không xé trời mất đất trời đất này bên trong trong nháy mắt tách ra một vòng sáng chói chói mắt quan huy tất cả lực lượng tất cả đều bị một quyền này triệt để tận diệt hắc sơn lão yêu cái kia kinh khủng núi vàng yêu thân cũng bị cái kia cường đại một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài đem mặt đất g i ấ m ra từng cái to lớn cái hố trần bá tiên hắc sơn lão yêu đ ố n g nhiên ngẩng đầu hét giật g ữ ánh mắt vô cùng ngưng trọng giữa không trung một người bước đi trên không mà đến mỗi một bước đạp ở giữa hư không đều dập dờn ra một tầng lực lượng vận sóng người kia dung mạo đại khái tuổi hơn bốn mươi không phải như vậy anh tuấn nhưng trên mặt đường cong lại giống như như nhân tạo làm thành cứng rắn sắt nhọn một đôi mày kiếm phía dưới hai mắt như tinh thần tách ra một vòng dọa người thần mang h á n thân hình cao lớn hùng tráng một thân xích kim phi hùng giáp lóe ra chói mắt k i a sáng thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút vết máu bằng thêm một chút dữ tợn người trước mắt này chính là hàn tranh một mực đều đang nghe nói nhưng thủy trung không thấy một thân sơn nam đạo trấn phụ sứ trần bá tiên hàn tranh đối với trần bá tiên ấn tượng vẫn luôn là có chút mơ hồ trước đó trần bá tiên tại hàn tranh trong lòng liền là bình thường c h ấ n phụ xứ cấp bậc diệt ma ti cao tầng đặc biệt là tại quen biết tiến huyền không về sau hàn tranh bỗng nhiên cảm giác c h ấ n phụ xứ cũng chính là có chuyện như vậy nhưng về sau luôn nghe ôn đình b ậ n cùng từ tồn bảo nói trần bá tiên đến cỡ nào cường đại thậm chí ngay cả phương hận ca đều nói trần bá tiên ở kinh thành diệt ma ti danh khí đều cực lớn hàn tranh liền lại cảm thấy trần bá tiên là loại thực lực đó cường đại kinh tài tuyệt diễm cao thủ cừng giả sau đó hát sơn lão yêu bố trí liên tiếp thỏ đầu ra toàn bộ sơn nam đạo đều rối bời một mảnh kết quả trần bá tiên vẫn còn không c o trở về lúc này hàn tranh lại cảm thấy trần bá tiên cái này trần p h ủ sứ có chút không đáng tin tậy thậm chí còn không có yến huyền không đáng tin tậy cho tới bây giờ trần bá tiên rốt cục trở về đồng thời một q u y ề n liền ngăn cơn sóng giữ hàn tranh mới đ ố i trần bá tiên có một cái chân chính nhận biết cương đại không gì sánh kịp cương đại cho dù là yến huyền không đều chính miệng thừa nhận liền xem như hắn định phong thời điểm đối mặt cái này lối vàng yêu thân đều chỉ có thể miễn cưỡng chọi cứng mà trần bá tiên lại có thể nhẹ nhõm liền đem nó đánh lui trần bá tiên tiểu từ này bây giờ vậy mà đến trình độ như vậy sao hắn là thế nào làm đến tiến huyền không trong giọng nói tràn đầy không dám tin năm đó cái kia còn muốn dựa vào từ tồn bảo tre t r ở t i ể u tử bây giờ vậy mà trưởng thành đến trình độ như vậy lúc này hát sơn lão yêu cũng là có chút không dám tin sáu mươi năm trước hắn bị trần bá tiên đánh chật vật mà chạy sáu mươi năm sau hắn tìm đúng cơ hội bố trí tốt hết thảy thậm chí còn luyện thành núi vàng yêu thân vì sao a còn giống như là như vậy kết quả ngươi làm sao có thể trở về văn hương giáo đ á m người kia quả nhiên không đáng tin cậy trần bá tiên thảm như nói ngươi nói là các tưởng thiên thần tôn cùng hồng trần thiên thần tôn hai cái này sao bọn hắn kỳ thật vẫn là rất đáng tin cậy chỉ bất quá thật đến nên trở về tới thời điểm ngươi cho rằng bọn hắn ngăn được ta sao nói xong trần bá tiên trực tiếp từ trong túi càn khôn ném đi hai cái đầu người đi ra văn hương giáo cựu thiên hộ pháp thần tôn mỗi một cái đều là có thể so với trấn phủ sứ dương thần cảnh cường giả đều cực kỳ khó chơi kết quả tại trần bá tiên trong tay lại như là làm thịt gà r ế t cho bị nhẹ nhõm chém r ế t hắc sơn l á o yêu ánh mắt lập tức co r ụ t lại ngươi đã sớm biết ta mưu đồ ngươi là cố ý ở tại ngoài nam đạo làm ra bị văn hương giáo quấn lấy bộ dáng trần bá tiên lắc đầu ta cũng không biết ngươi mưu đồ ta lại c hắc ư ngươi ngươi mưu hồ ngươi mưu a gian ta từng tại thế biết trọng ta thể bên cạnh nội phản nào năng nói cũng không trọng yếu, ta chỉ cần gì lại cái đối với b chỉ có khả Hú hồ xếp yếu, vào mà đồ, đồ. đồ t lấy ngươi là ngươi ư đ ợ Hác sơn luận thoát thân bản lĩnh ngươi là ta thấy qua người còn có yêu ma bên trong mạnh nhất một cái với lại sinh tính cẩn thận đa nghi n g ta nếu là không làm ra bị ngươi vây ở hoài nam đạo bộ giáng ngươi lại há có thể ngoi đầu lên tùy ý thi triển mình mưu đồ hắc sơn n ẽ nhiều năm như vậy ngươi rốt cục vẫn là xuất hiện lần này ngươi trốn không thoát tiếng nói vừa ra trần bá tiên quanh thân khí thế đã xông thẳng tới chân trời cái kia cố cường đại lực lượng chấn động dung chuyển t h i ê n địa chung quanh linh k h í thậm chí đều đang bị động hội tụ tại trần bá tiên bên cạnh thân hắc sơn lão yêu trong nháy mắt như rơi vào hầm băng nó trước đó một mực đều cho là mình là thợ săn cho tới bây giờ nó mới biết được từ nguyên lai mình một mực cũng chỉ là con mồi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm linh bốn như là trên trời hàng ma chủ trương bốn trăm linh bốn như là trên trời hàng ma chủ c u n c vọng cực kỳ cuộc vọng đây là hàn tranh đối trần bá tiên cuối cùng đánh giá lúc trước t ế n huyền không liền nói trần bá tiên lúc tuổi còn trẻ liền cực kỳ cuộc vọng nếu không phải có từ tổn báo che chở nói không chừng sẽ chọc cho ra bao nhiêu chuyện đến đâu hiện tại sáu mươi năm đi qua trần bá tiên cũng thành một đạo c h ấ n phụ xứ nhưng hắn lại so năm đó càng thêm c u n g vọng hắc sơn lão yêu vì cướp đoạt tứ linh lực luyện thành núi vàng yêu thân làm ra vô số tính toán mưu đồ nhưng ở trần bá tiên xem ra hết thể đều không trọng yếu trọng yếu là muốn dẫn luôn luôn cẩn thận đa nghi hắc sơn lão yêu thỏ đầu ra bất luận hắc sơn lão yêu có cái gì tính toán mưu đồ hắn đều không để ý hắc sơn lão yêu là muốn tái tạo yêu thân luyện thành núi vàng yêu thân cũng được vẫn là mong muốn cướp đoạt thần binh nhiễm thành thần b đứng trước sức mạnh tuyệt đối hết thể tính toán mưu đồ đều là hư hảo trần bá tiên có tuyệt đối nắm chắc hát sơn lao yêu chỉ cần thò đầu ra liền dây một bên là cực kỳ dườm r i à phức tạp mưu tính một bên lại không hề làm gì chỉ là ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi đối phương mưu tính thành công chủ động ngoi đầu lên cử động như vậy thậm chí đã c u ầ n vọng đến hàn tranh không biết nên hình dung như thế nào tốt trần bá tiên người đơn giản c u ầ n vọng đến cực điểm luôn luôn đều cực kỳ bình tĩnh hát sơn lao yêu đều có chút phá phỏng nó đem trần bá tiên xem như là đại địch thậm chí chỉ cần đối phương tại hoài nam đạo ngốc một ngày mình liền không dám thò đầu ra kết quả trần bá tiên lại không đem hắn xem như con địch mà là đưa nó xem như con mồi đối xử cái này khiến hát sơn lào yêu làm sao có thể tiếp thu được ta bây giờ núi vàng yêu thân đã thành cũng sớm đã không phải lúc trước hát sơn thượng vị yêu tộc lực lượng là ngươi khó có thể tưởng tượng tồn tại trần bá tiên thản như nói thượng vị yêu tộc ngươi là chỉ thanh khâu hồ yêu bắc địa hoàng long loại này thượng vị yêu tộc sao lần trước đi kinh thành báo cáo công tác ta thuận tiện đi trấn yêu quan thăm hỏi một cái bạn cũ giống như giết chết qua một đầu cái gì lòng tới giống như nó liền nói mình là cái gì bắc địa hoàng long thượng vị yêu tộc cái gì có vẻ như cũng chẳng có gì g â y gớm hát sơn lão yêu cảm giác mình không thể lại nói chuyện với trần bá t i ê n không phải chính hắn đều sẽ bị hắn lần nữa nói vào phòng đ ậ u thủ bạch gia chủ vũ thiên thành các người hai cái bây giờ đã không có đường lui giết trần bá t i ê n chúng ta còn có một chút hy vọng sống bạch gia lão tổ cùng vũ thiên thành cũng đều là một mặt nghiêm trọng bọn hắn cũng biết mình đường lui đã không có phổ độ thiền sư cùng cầu thiên trí cũng muốn xuất thủ nhưng lại bị ôn đ ì n h b ậ n cùng từ t ồ n bảo ngăn cản các ngươi hai vị mới vừa rồi bị hát sơn lão yêu gây thân thả người nhảy lên quanh thân ánh vàng nở rộ cái kia nồng đậm thuộc tính kim linh khí hóa thành tre trời lấp đất kinh người phong mang hướng bể trần bá tiên của tới trong nháy mắt giống như mưa to mưa như trút nước chỉ bất qua cái kia mỗi một giọt giọt mưa đều là cực hạn thuộc tính kim linh khí biến thành đều có thể nhẹ nhõm đem một cái chủ tu nhục thân võ đạo t ô n g sư chô xe rách trần bá tiên chỉ là đấm ra một quyền cái kia cực hạn kinh người quần ý tràn đầy lực lượng trong nháy mắt nghiền ép hết thảy một quyền này vanh ra trong nháy mắt phản phất toàn bộ thiên địa đều ngưng lại âm thanh vĩ đại thường yên tĩnh tất cả mọi người đều cảm giác một cỗ kinh người chấn động trong nháy mắt bạo phát nhưng lại nghe không được bất luận cái gì tiếng vang chỉ có thể cảm giác được cái kia cỗ kinh người chấn động tại tràn làn lấy núi vàng cái k i a giống như hoàng kim chỗ đúc thành màu vàng yêu thân phía trên còn lưu lại một cái cực lớn và lớn bên k i a bạch ra lão tổ quanh thân bắc minh hàn khí bao phủ nhấc lên vô biên gió tuyết hướng về hát sơn lao yêu đánh tới vu thiên thành kiếm khí trong tay lưu chuyển một kiếm chém ra nhấc lên vạn đạo ánh sáng trần bá tiên thân hình k h ẽ động đám người thậm chí đều thấy không rõ thân hình hắn phút chốc trần bá tiên đã xuất hiện tại vu thiên thành trước người vô số kiếm khí chạm tại trần bá tiên trên thân lại liền quanh người hắn khu vực một trượng đều không thể tới gần phút chốc trần bá tiên một tay nô ra cứ như vậy nhẹ nhàng xuyên qua vu thiên thành hộ thể ch trực tiếp bóp lấy cổ đối phương đem nó xách trong tay chết không đáng sợ đáng sợ là trước khi chết nhát gan e ngại người tốt xấu cũng là dương tần cảnh đại tông sư làm như thế quả nhiên là mất mặt vũ thiên thành mong muốn giải thích cái gì nhưng phút chốc trần bá tiên lại là một nắm vặt gãy cổ của hắn phảng phất là ném rắt rưỡi đem hắn thi thể nhẹ nhõm bước xuống một bên loại này cùng yêu ma cấu kết bại hoại dù là hắn có lại nhiều lý do trần bá tiên cũng không muốn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì người có bị quất người có nỗi khổ tâm cái này chút cùng hắn trần bá tiên lại có quan hệ thế nào hắn là sơn nam đạo trấn phụ s ứ ngươi đã lựa chọn cùng yêu ma cấu kết đứng tại hát sơn láo yêu bên này vậy ngươi hạ tràng liền chỉ có một cái cái kia chính là chết trần bá tiên quay người tiện tay vung lên quanh thân cái kia cũ cực hạn bá đạo thiên địa lực trong nháy mắt liền đem cái kia bắc minh hàn khí thổi tan bạch ra lão tổ thấy thế quả quyết đến cực điểm tiêu đốt khí huyết b a y người liền trốn hôm nay hắn cũng coi là mở con mắt lần thứ nhất biết dương thần cảnh tồn tại lại có thể cường đại đến trình độ như vậy hát sơn láo yêu bây giờ trạng thái là dương thần cảnh nhưng là hai cái này cơ hồ đều đã siêu biệt dương thần cảnh cực hạn thậm chí có thể so với pháp tướng cảnh tồn tại chém giết cùng giai dương thần cảnh võ giả như là làm thịt ga giết chó cái này căn bản liền không có cách nào đánh trần bá tiên nhìn về phía bạch ra lão tổ b ó n g lưng liền như là đang nhìn lấy một người chết trước hắn một mực đều không có xuất thủ bỏ mặc hát sơn lao yêu thỏa thích nhu đồ thậm chí ngay cả sơn nam đạo giang hồ dị động mình đều không quản trần bá tiên chủ yếu mắt là dẫn xuất hát sơn lao yêu thuận tiện cũng muốn nhìn xem toàn bộ sơn nam đạo năm nhà bảy phái rốt cuộc có ai chọn đứng tại hát sơn lao yêu bên này hát sơn lao yêu hỏa loạn sơn nam đạo một tay hư không một nắm mạch da lão tổ quanh thân thiên địa linh khí bỗng nhiên rút lại mạch da lão tổ giống như bị cái gì lực lượng giam cầm ở giữa không chung bên trong điên cuồng run dày mặt mũi tràn đầy sợ hãi trần đại nhân tha mạng tha còn chưa có nói xong nương theo lấy một tiếng thanh thúy nổ vang thanh đem chuyển đến mạch da lão tổ toàn bộ người trực tiếp bị trần bá tiên bóp nát thành một đoàn xương máu một màn này cực kỳ kinh người thậm chí muốn so trước đó vu thiên thành bị trần bá tiên tiện tay bóp chết còn kinh người hơn vu thiên thành dù sao hồi lâu đều không tại trên giang hồ xuất hiện hắn mặc dù là dương thần cảnh nhưng ở trận người giang hồ lại đối với hắn không có khái niệm gì nhưng bạch gia lão tổ lại không giống nhau đây chính là hàng thật giá thật dương thần cảnh cường giả hàn thủy bạch gia người quản lý kết quả tại trần bá tiên trước mặt cũng lạc như là gà đất c h ó sành bị chém giết lao yến ngươi tại dương thần cảnh lúc có thể làm được trần chấn phủ vì thế như vậy sao tiến huyền không trầm mặc một lát giọng điệu có chút phức tạp làm không được hoàn toàn làm không được trần bá tiên ở trên cảnh giới đã đạt đến nửa bước pháp tướng cảnh hẳn là đã bắt đầu lấy thiên địa lực rèn luyện dương thần ngưng tụ pháp tướng mà về mặt sức mạnh trần bá tiên hẳn là nắm giữ nhiều loại lực lượng bản nguyên thậm chí là đem nó lĩnh ngộ được cực hạn mới có thể có cường đại như thế lực lượng ví dụ như trong tay ngươi thiên ma biến bên trong cái t i ê u cực hạn tinh thuần ma đạo bản nguyên loại lực lượng này trần bá tiên thậm chí nắm giữ nhiều loại ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được hắn thực lực dốt và khủng bố cỡ nào cái này sơn nam đạo trấn phủ sứ trần bá tiên cũng không làm được bao lâu thực lực như vậy hắn sớm tối đều là phải vào diệt ma ti t ổ n bộ Quả nhiên, cứ hạn lực lượng có thể bình định bất kỳ âm như q u ỷ cái gì ta lúc đầu làm kỳ thật cũng không sai lúc trước y ế n huyền không lớn nhất dã tâm liền là mượn nhờ sơn nam đạo làm v ắ n nhảy n ả lên tiến vào kinh thành diệt ma ti bên trong với lại hiện tại mình chưa từng làm đến chuyện trần bá tiên cũng đã sắp làm đến y ế n huyền không trong nội tâm tự nhiên có chút cảm giác khó chịu cũng tương tự có chút khâm phục cả hai đi đều là lấy lực lượng nghiền ép hết thẻ tuyến đường chỉ bất quá trần bá tiên vận khí tốt có sáu mươi năm thời gian bình an phát triển mà hạn t ế n huyền không liền xui xẻo t ứ độ bị k h n tiên phật thôn sáu mươi năm cho nên đến bây giờ t ế n huyền không cũng còn tại cạy bướng chỉ là cảm giác không may mà không cảm thấy là mình không bằng trần bá tiên giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 405 t h ậ t sự là nhân gian thái thuế thần chương 405, t h ậ t sự là nhân gian thái thuế thần dương thần cảnh cường giả không phải cái gì a miêu a cậu tùy tiện liền có thể lung lạc tới đặc biệt là năm nhà bảy phái bên trong cái này chút dương thần cảnh cường giả bọn hắn phía sau còn có tô môn còn có thế g i a cân nhắc đổ vật sẽ càng nhiều cho nên hát sơn lão yêu dù là biết rõ bọn hắn tâm cảnh phía trên có lỗ thủng nhưng cũng không có cách nào để bọn hắn vì chính mình làm việc nhiều nhất liền là cảnh cáo bọn hắn chớ có nhúng tay ai cũng không rút vũ thiên thành cùng bạch gia lão tổ là hát sơn lao yêu qua nhiều năm như vậy phải mất rất nhiều công sức lúc này mới lôi kéo đến phía bên mình kết quả tại trần bá tiên trong tay hai người này lại là không chịu n ổ i mục đích nhẹ nhõm liền bị chém giết hát sơn lão yêu không có cách nào tiếp nhận loại kết cục này cơ quan tính toán nhu đồ nhiều như vậy kết quả vẫn còn không đánh được trần bá tiên hai quyền nhưng hát sơn lão yêu lại không nghĩ nhận vua nó hát sơn năm đó chẳng qua là một khối ngoan thạch là nhỏ yếu yếu ấ t nhất yêu m à thậm chí nó liền thiên phú yêu pháp đều không có ưu thế duy nhất liền là k h á n g đánh dù sao cũng là ngoan thạch h ó a yêu cho nên nó mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan sử dụng thời gian là cái khác yêu m à vô số lần ngay cả đến huyền không cũng không biết năm đó sơn nam đạo bốn đại yêu vương hát sơn l à o yêu k ỳ thật mới là tuổi tác lớn nhất một cái chỉ bất quá tại cái khác yêu vương tung hoành sơn nam đạo lúc hát sơn l à o yêu như c ũ tại ẩn nhận c u n g g i a thẳng đến nó thành cựu yêu vương vị trí nó mới dám tại sơn nam đạo ngoi đầu lên hắc sơn lão yêu đầy đủ là nhẫn nó có thể thua nhưng lại cho tới bây giờ đều không nhận thua tay nắm ấm quyết nồng đậm kim bản nguyên hội tụ một thân t r u n g quanh thiên địa nguyên khí giống như đều trong nháy mắt bị rút sạch đương theo lấy hắc sơn lão yêu một tiếng quát lớn một thanh giống như trạm thiên tuyệt địa màu vàng cự kiếm ngang qua trời cao mang theo vô biên trói mắt sắc nhọn hướng về trần bá tiên chém xuống cái này cực h ạ n kinh người một kiếm phát tán đi ra sắc nhọn nồng đậm đến cực điểm những nơi đi qua phản thất bất luận cái gì tồn tại đều muốn bị triệt để chém ra xe rách đối mặt hắc sơn lão yêu toàn lực xuất thủ mức kích trần bá ti núi vàng yêu thân bị cố lực lượng kia trùng kích từng bước lùi lại hắc sơn lão yêu, yêu trên mặt lộ ra một vòng vẽ không cam lòng nó núi vàng yêu thân kỳ thật còn không tính là cực hạn hòa mỹ chỉ có ngưng tụ ra phần đầu mình nguyên thần triệt để cùng núi vàng yêu thân dung hợp mới thật sự là hòa hợp một thể yêu thân đại thành chỉ tiếp nó nửa đường bị phổ độ thiền sư bọn hắn phát hiện tên đã trên dây không phát không được bằng không mình triệt để ngưng tụ núi vàng yêu thân nhất định có thể bước vào yêu đế cảnh giới đến lúc đó cho dù là đến mười cái trần bá tiên mình cũng là không sợ trần bá tiên bước ra một bước trong nháy mắt liền tới đến hát sơn lão yêu trước người hát sơn ngươi bây giờ nhất định đang nghĩ là mình cờ kém một chiều không có triệt để ngưng tụ núi vàng yêu thân cho nên mới không đánh được ta đúng hay không kỳ thật ngươi có thể hay không bước ra cuối cùng một bước này đối với ta mà nói cũng không đáng kể trước thời gian phát hiện ngươi mưu đồ chỉ là ta diệt ma ti các anh em làm xuất sắc coi như bọn hắn không thể phát hiện ngươi mưu đồ ngươi cũng như thế không có cách nào chân chính tái tạo yêu thân bởi vì nó cũng không phải là ngươi thân thể bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc tái tạo thiên phú thoát thai hoán cốt bí pháp đều là rèn luyện tự thân cực hạn thăng hoa mà ngươi lại chủ yếu là dựa vào ngoại lực đến cương ép luyện hóa ngươi cái này cái gọi là núi vàng yêu thân không phải ngươi thân thể ngươi lại thế nào khả năng đem nó hoàn mỹ dung hợp mặc cho ngươi cơ quan tính toán tường tận ngươi kết cục từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định trần bá tiên tiến nói vừa ra đấm ra một quyền núi sông mặt đất vì đó rung động cái k i a cố tuyệt cường lực lượng mẫn diện hát sơn lao yêu quanh thân tất cả thiên địa linh k h í đem nó trực tiếp đánh bay ra ngoài hát sơn lao yêu hét giận dữ một tiếng cái k i a núi vàng yêu thân mong muốn lần nữa hội tụ bản nguyên lực nhưng lại hơi có một chút không lưu loát lúc này hát sơn lao yêu mới phát hiện mình cái k i a liền thiên binh đều không thể dung chuyển núi vàng yêu thân phía trên vậy mà lưu lại một đạo thật sâu quyền lớn không đợi hát sơn lao yêu lần nữa ngưng tụ bản nguyên lực trần bá tiên liền lại là một quyền rơi xuống một quyền này dung chuyển thiên đ i ệ tại cái tia cố tuyệt cường vô song quyền ý phía dư núi vàng yêu thân bản nguyên lực bị triệt để mất diệt vừa rồi cái kia kinh khủng đến cực điểm to lớn yêu thân lúc này lại như là một cái đồ v ứ t đi đồ chơi bị trực tiếp rơi lập tới lòng đất trong nháy mắt mặt đất dạn nước lộ ra một cái to lớn cái hố đến hắc sơn láo yêu dấy r ủ i lấy từ cái hố này ở trong leo ra không đợi hắn có hành động trần bá tiên lại là một quyền rơi xuống như trên trời rơi xuống ma thần sao băng rơi xuống một kích này cường đại để hắc sơn láo yêu trong mắt rốt cục lộ ra một chút thần sắc sợ hãi ngăn không được thậm chí trần bá tiên một quyền này liền xem như để chân chính pháp tướng cảnh cường g i tới đều muốn toàn lực ứng phó trong nắm quyết, hát sơn l yêu u y ê nét thần tiêu nốt thân huyết, hát thể tiêu nốt thần không khí cho chỉ thần đang điên cuồng lên. Núi vàng nên sơn liền nguyên Nó nguyên đều yêu yêu cưỡng có có có lực. láo p hợp dung yêu núi vàng vào h â n bên trong, mắt ộ t thân hơi nhỏ đầu từ thân trên Trong viên với vàng núi hơi cái kia yêu thân phía trên lại yêu yêu nhỏ hiện so ngay đầu phía ra. m núi vàng yêu thân đạt đến một loại cưỡng ép dung hợp hoàn m ỹ trạng thái thiên địa linh khí vô ý thức chen trúc tiến vào cái kia núi vàng yêu thân bên trong chuyển hóa làm cưỡng ép dung hợp không cách nào duy trì quá lâu hát sơn lão yêu quanh thân đều hóa thành một cỗ trói mắt ánh vàng núi vàng yêu thân giống như cái k i a cực hạn sắc nhọn hóa thân lấy tự thân làm núi lao hướng về trần bá tiên chém tới trong chốc lát cái k i a cỗ cực hạn sắc nhọn vừa mới ngưng tụ liền đem mặt đất đều vỡ ra một đạo dài mấy dặm kinh khủng b ế t r dẫn đến hát sơn lão yêu một cách này cũng tuyệt đối đạt đến pháp tướng cảnh cường giả trình độ đ ư ơ n g theo lấy một cỗ lực lượng kinh người đụng nhau chấn động chuyển đến lấy hai người làm trung tâm phạm vi trong vòng mấy trăm trượng đều bị tạc nứt ra một cái to lớn cái n g đến chung q u n h lượn lờ lấy kịch liệt cương khí gió nát đợi đến cái kia cương khí gió bao t á n đi đám người lúc này mới thấy được trong đó tình hình trần bá tiên đứng chặt tay mà hắc sơn lão yêu núi vàng yêu thân thì là tràn đầy vết rách giống như vỡ vụ đồ sứ không nghĩ tới lần này ta vẫn là thua bất quá trần bá tiên đường còn rất dài ta có thể thua một lần thua hai lần nhưng lại sẽ không thua lần thứ ba hắc sơn lão yêu trong giọng nói không có chút nào hề mãi thất bại nó ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng quanh thân linh khí hội tụ cái kia đã tràn đầy vết rách rách tung tòe núi vàng yêu thân phía trên đông nhiên cách ra một cỗ chói mắt kia s a n đến phút cái tia núi vàng yêu thân ẩm vàng vỡ vụn ngay tiếp theo hát sơn lào yêu nguyên thần đều đi theo cùng một chỗ nổ tung hàng tranh nhìn s ữ n g sở hát sơn lào yêu đây là tình huống như thế nào thả một cái ngoan thoại sau đó mình bỗng nhiên chơi lên tự bạo tới hơn nữa còn không phải lôi kéo đối thủ cùng chết tự bạo đây quả thực là tự sát tiến huyền không trầm giọng nói tiểu tử chớ có xem thường hát sơn lào yêu tên này nó cũng không có dễ dàng chết như vậy cái tia tảng đá tinh trước đó thiên phú yêu pháp liền là khẳng đánh nhưng hậu kỳ tấn thăng yêu vương về sau nó lại tại nguyên thần bí pháp phía trên có cực sâu tạo nghệ La đạo nhân cái kia hồn trùng phục sinh phương pháp liền là hát sơn lào yêu thân truyền nó đều có thể phục sinh hai lần ngươi cho rằng hát sơn lào yêu sẽ kém sao chỉ bất quá hồn trùng phục sinh phương pháp có cực mạnh tác dụng v ụ tam hồn thất phách tổn thất không cách nào người truyền hiện tại hát sơn lào yêu dùng chiêu này là phân hồn tán phách đại pháp chính là cái kia hồn trùng phương pháp tiến giai nó đem mình tam hồn thất phách toàn bộ chia ra thành vô số mảnh vỡ nhưng chân chính hồn trùng lại giấu ở trong đó một cái không có ý nghĩa mảnh vỡ phía trên chỉ cần cái kia có dấu chân chính hồn trùng mảnh vỡ chạy ra sinh thiên nó liền có thể làm lại từ đầu đồng thời từng bước tu luy lúc trước lao tử liền bị hát sơn lão yêu dùng môn bí pháp này lừa gạt qua một lần coi là giết nó không nghĩ tới mấy năm sau nó lại ngóc đầu trở lại yêu ma thọ nguyên trời sinh liền muốn so với nhân tộc dài hơn hát sơn lão yêu có vô số lần thất bại cơ hội mà làm nó đối thủ coi như chỉ có như vậy một hai lần cơ hội lúc này trần bá tiên cũng là k h ẽ nhữ mày một chiêu này hắn cũng là đã qua sáu mươi năm trước hát sơn lão yêu thoát thân bản l ĩ n h chính là nhất lưu bây giờ thậm chí tiến thêm một bước lấy hắn bây giờ cảnh giới thậm chí đều không thể đánh giá ra hát sơn lão yêu hồn trùng rốt cuộc ở đâu một cái mảnh vỡ phía trên bởi vì mảnh vỡ kia thật sự là nhiều lắm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 406 t r u y hồn chương 406, t r u y hồn hát sơn lão yêu núi vàng yêu thân là thật có như ngọn núi to lớn to lớn vô cùng khổng lộ như thế một tòa núi vàng yêu thân tự bạo có chút mảnh vỡ thậm chí so nắm đấm đều lớn hơn không được bao nhiêu cơ hồ có thể nói là lít nha lít nhít giống như hạt mưa như vậy số lượng mảnh vỡ hướng về bốn phía tá n đi muốn tìm được hát sơn lão yêu chân thân cơ h ộ như là mỏ kim đáy biển thập phần gian nan đại nhân hiện tại nên làm cái gì ô n đình vẫn đi đến trần bá tiên bên cạnh hỏi dưới mắt loại tình huống này thật là rất khó giải quyết hắc sơn lão yêu phiền thoái nhất liền là nó năng lực chạy trốn người có thể giết nó một lần nhưng chỉ cần cho hắc sơn lão yêu cơ hội nó liền có thể lần nữa nhảy ra kiếm chuyện đuổi đào sâu ba thước cũng muốn đem hắc sơn lão yêu giải quyết triệt đề ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ rời đi sơn nam đạo không thể lại cho hắc sơn lão yêu giải vỏ cơ hội ô n đình vẫn đống nhiên s ữ n g sở sau đó nghĩ đến cái gì nhẹ gật đầu diệt ma ti người nghe vậy lập tức tàn ra hướng về bốn phía đuổi theo đồng thời đại bi tự Giang Hải Minh người cũng cùng giết vàng cũng không nhưng Hải Minh đuổi cái kia núi đuổi đuổi tới, mảnh như nhất định nếu chỗ hỗ theo chút thế thể một Mặc có dù trợ, vỡ. lúc à làm không không kịp nhưng nhất định đuổi không kịp đối phương. nói, đi đuổi đối lời l vậy này hàn tranh trong đầu tiến huyền không đông nhiên c ư ờ i quái dị một tiếng hàn tranh t i ể u tử chém giết hát sơn lão yêu lớn như vậy công lao ngươi mong muốn hay không hàn tranh hơi s ữ n g sở ngươi có biện pháp tìm ra hát sơn lão yêu ồn trúng chỗ mặc dù không có thử qua bất quá vẫn là có nhất định nắm chắc ta người này đâu từ trước đến nay là không thích tại cùng một nơi ăn hai lần thua thiệt lúc trước bị hát sơn lão yêu dùng bí pháp này lừa gạt qua một lần sau ta liền tăng trí nhớ nghiên cứu ra được một cái tìm kiếm nó hồn trùng chỗ phương pháp những mảnh vỡ này cũng là hát sơn lão yêu tam hồn thất phép sụp đổ biến thành trong đó tự nhiên mang theo nó hồn phép khí t ứ c huyết ma giáo bên trong có một môn công pháp tên là siêu hồn đoạn phép đại pháp đẳng cấp cũng không phải là rất cao nhiều nhất chỉ có thể coi là miền c ư ờ n g cảnh công pháp không có lực sát thương gì chủ yếu là dùng đến thẩm vấn đối thủ ta đem nó làm một chút sửa chữa đem nó siêu hồn phương diện tăng cường lớn đợi chút nữa ngươi trước tùy tiện cầm tới một cái núi vàng yêu thân mạnh vỡ dùng cái này siêu hồn đoạn phách đại pháp cướp đoạt nó hồn phách bản nguyên lấy cái này hồn phách bản nguyên làm ấ n ký liền có thể truy tung đến nó hồn t r ù n g chỗ hồn t r ù n g chỗ mảnh vỡ kia nó hồn phách bản nguyên cùng cái khác mảnh vỡ tuyệt đối là không giống nhau bất quá người động tác phải nhanh một chút cái này siêu hồn đoạn phách đại pháp bị ta sửa chữa về sau ta còn không có dùng qua đâu ta cũng không cách nào xác định nó cực hạn khoảng cách ở nơi nào nói xong tiến huyền không liền lập tức đem hắn mình sửa chữa qua siêu hồn đoạn phách đại pháp chuyển thụ cho hàn tranh từ một loại nào đó trình độ đi lên nói tiến huyền không có thể nói là cái tồn tài hắn tại tu hành thực chiến phía trên cường đại bình thường nhưng hắn tại võ đạo trên lý luận cũng là không kém hơn ôn đình vận tồn tại dù n g từ huyết huyền dương đại pháp thôi động thâu thiên cung liền là hắn phát hiện dùng cái này siêu hồn đ o ạ n phách đại pháp đến tìm kiếm hát sơn lào yêu hồn t r ủ n g chân thân cũng là yến huyền không nghiên cứu ra được yến huyền không mất đi sáu mươi năm quả nhiên là có chút đáng tiếc nếu là năm đó yến huyền không không có lâm vào thiên phật thôn bên trong nói không chừng hắn hiện tại thật có thể bước vào pháp tướng cảnh nhập chủ kinh thành diện ma ti trở thành pháp tướng cảnh chỉ huy sứ đương nhiên lấy hắn loại kia tính cách càng lớn khả năng là đắc tội phía trên đại nhân vật cuối cùng bị người giết chết. trầm mặc một lát hàng tranh tiêu hóa lấy cái kê siêu hồn đ o ạ n phép đại pháp môn bí pháp này cũng không tính quá khó chỉ cần tinh thần lực đạt tới miền c ư ờ n g cảnh cấp độ đều là có thể vận dụng p h ú t c h ố c hàng tranh thân hình k h ẽ động trực tiếp bạo phát toàn lực bắt lấy một cái núi vàng yêu thân mạnh vỡ cái này núi vàng yêu thân là hát sơn lào yêu siêu tập sơn nam đạo lượng lớn vàng bạc đồng tiền lại dùng tứ linh lực rèn luyện đưa ra bên trong kim nguyên châu ngưng tụ mà thành có thể nói chỉ cần bỏ đi trong đó hát sơn lào yêu hồn phép lực thứ này bản thân liền là có thể xưng cực phẩm đúc binh vật liệu hàng tranh thi triển siêu hồn đoạn phách đại pháp quét qua mảnh vỡ kia trong nháy mắt liền đem bên trong hồn phách lực khống chế đem nó hóa làm ấn ký lấy cái này ấn ký làm dẫn hàng tranh toàn lực thôi động siêu hồn đoạn phách đại pháp hướng về nhìn một phía vô số núi vàng mảnh vụ bên trên đều tản ra nhàn nhạt lưu quang cơ hồ là như lúc chỉ có một cái phương hướng mảnh vụ bên trên cái k i a độ sáng trói mắt kinh n g ư ờ i xem xét liền biết cùng cái k h á c mảnh vỡ có hoàn toàn khác biệt có hiệu quả h à n tranh hai mắt tỏa sáng lập tức thẳng đến phương hướng kia mà đi chung quanh lúc này cực kỳ hỗn loạn tất cả mọi người đều đang truy tung lấy cái kia chú trần bá tiên càng là liên miên bất tuyệt từng quyền đánh xuống đem c h u n g quanh mặt đất đánh đều c ù n g hố thiên thạch chủ yếu liền là một cái lớn diện tích lực sát thương lúc này hàn tranh bỗng nhiên tiến về một cái phương hướng truy tung cũng không có gây nên người khác lực chú ý bất quá cái k i a hồn trùng mảnh vỡ tốc độ di chuyển vậy mà cực nhanh dù là lấy hàn tranh hiện tại tốc độ trong lúc nhất thời đều không biện pháp đuổi kịp đối phương người đ ổ i ta đuổi hàn tranh c h ọ n vẹn đuổi mấy chục dặm khoảng cách song phương lại còn không có rút ngắn thấy thế hàn tranh trực tiếp quả quyết thi triển huyết ảnh phù quan đại pháp không để y tiêu hao thân hình cấp tốc hóa thành huyết mang đuổi theo có huyết ảnh phù quang đại pháp mang đến cấp tốc h à n tranh cuối cùng là tới gần cái k i a núi vàng yêu thân mảnh vỡ thiên ma biến ra khỏi v ỏ một đao chém xuống ngập trời ma khí trong nháy mắt của tới trực tiếp đem cái k i a núi vàng yêu thân mảnh vỡ chém bay ra ngoài trên đó kim nguyên lực bị h à n tranh một đao kia trong nháy mắt chạm phá hơn h â n nửa tia sáng y ế u đ ớt hắc sơn lao yêu chớ có chạy trốn ngươi là trốn không thoát một lần hai lần không thể liên tục ngươi cho là mình còn có tại sơn nam đạo gây sóng gió khả năng sao cái kia bàn tay lớn nhỏ núi vàng yêu t â n mảnh vỡ chấn động một cái nương theo lấy một đạo quang mang lóng lánh mà ra hắc sơn lão yêu cái kia suy yếu vô cùng thậm chí đều có chút trong s u ố t nguyên thần thân thể từ mảnh vỡ kia bên trong lại hiện ra không có đạo lý người rốt cuộc lại như thế nào phát hiện ta hồn chung chỗ hắc sơn lão yêu trong mắt mang theo một tia n g h i hoặc nó ngay từ đầu coi là hàn tranh chỉ là trùng hợp chọn chúng mình hồn chung ẩn tàng mảnh vỡ dù sao v ậ n khí loại vật này nói không chính xác nhưng chỉ cần mình tốc độ đầy đủ nhanh đem đối phương vứt bỏ về sau cái này hàn tranh khẳng định sẽ bị cái khác mảnh vỡ hấp dẫn sẽ không bỏ gần tìm xa tiếp tục truy tung mình nhưng sau đó hắc sơn lão yêu liền cảm giác được có chút không đúng cái này hàn tranh vậy mà tựa như là đã triệt để khóa chặt mình nhìn mình chằm chằm không thả t r u n g quanh có chút cái khác mảnh vỡ hắn liền nhìn cũng không nhìn liền nhìn mình chằm chằm dù làm ì n h tốc độ đã bạo phát đến cực hạn cái này hàn tranh lại còn là dùng bí p h á p đuổi theo lại thêm nó mới vừa nói những lời kia đủ để chứng minh cái này hàn tranh liền là đã sớm khóa chặt mình biết mình hồn trùng ngay tại cái này mảnh vỡ phía trên cái này giống như cũng không trọng yếu trọng yếu là ngươi lần này trốn không thoát tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp một đao chém xuống cựu mục đồ sinh đao thi triển m ạ ra s á c ý bản nguyên nhập thể màu đỏ thâm đao mang trong nháy mắt liền đem hát sơn lao yêu bao phủ ở bên trong cùng hát sơn lao yêu loại này yêu mà không có gì để nói nhiều đối với giới mắt hàn tranh tới nói giết đối phương lĩnh công lao mới là thực tế nhất với lại hát sơn lao yêu quỷ kế đa dạng cùng nó nói nhảm xuống giới nói không chừng sẽ có cái gì không tưởng được biến hóa hát sơn lao yêu khe nhữ mày hàn tranh xuất thủ quá quyết để nó có chút không thích đứng tay nắm ấ n quyết t r u n g quanh vô số c u ầ n phong cắt đá múa lên xen lẫn thiên địa linh khí hóa thành khiên tròn ngăn tại hát sơn lao yêu q u a n thân nó hiện tại mặc dù chỉ còn lại có tàn hồn bất quá dù sao đã từng là yêu vương tồn tại hơn nữa còn khống chế qua núi vàng yêu thần cho nên vẫn là có thể mượn dùng một chút thiên địa lực mặc dù chỉ có cái này một chút lực lượng nhưng cũng có thể tạm thời ngăn trở hàng tranh thế công hàng tranh đúng không ta đối với ngươi ấn tượng thế nhưng là rất khắc sâu la đạo nhân rất ít ăn thua thiệt với lại làm việc cẩn thận túc trí đ a m n h mưu ngươi là ít có có thể làm cho hắn liên tiếp ăn thiệt thòi hai lần người n g ư ơ i khả năng không biết tại phủ đài sơn thời điểm ta cũng đã chú ý tới ngươi d i ệ t ma ti thật đúng là để cho người ta hâm mộ à sẽ luôn có một số kinh tài tuyệt diễm nhân vật lúc trước yến huyền cũng là Hiện tại tiết trần bá là, chương i bốn trăm linh bảy mê hoặc chương bốn trăm linh bảy mê hoặc hát sơn lào yêu vừa ngăn cản hàn tranh thế công vừa bình thẳng cười tựa hồ là ở cùng hàn tranh nói chuyện nó có một loại cực kỳ thần kỳ tính chất đặc biệt mặc dù người người đều biết nó là họa loạn sơn nam đạo yêu vương nhưng đối mặt hát sơn lão yêu lúc lại rất khó dâng lên loại kia mong muốn đem nó đặt chỗ chết cảm giác vất quá hàn c h a n h nhưng lại không bị đối phương mê hoặc xuất thủ như cũ ngoan lệ vô cùng không có thâm cựu lại hận chỉ cần hàn c h a n h là diệt ma ti huyền giáp vệ giữa bọn hắn chính là không chết không thối quan hệ hát sơn lão yêu tiếp tục nói hàn c h a n h người g i ế t t a cố nhiên có thể được đến công h â n nhưng cái này công h â n ngươi lại có thể đổi được đến cái gì g i ế t t a công lao lớn nhất là trần bá tiên tiếp theo là từ tồn bào cái kia chút trấn thủ đô ý cuối cùng còn có thể đến p h í ngươi coi như zeta công vân lại nhiều v ị tầng tầng bóc lột xuống tới ngươi lại có thể còn lại bao nhiêu h h n hồ thọ không chết cho săn đấu giết ta ngươi có khả năng đạt được đồ vật cũng không tính nhiều nhưng ngươi nếu là không giết ta những năm gần đây ta tích lũy cái kia chút tài nguyên đều có thể cho ngươi ẩn nút sáu mươi năm ta không có ở sơn nam đạo trên giang hồ lộ qua một mặt nhưng ta trong bóng tối tích lũy bố trí cũng không ít đây đều là ta tạm gác lại c ô n g chế sơn nam đạo lúc dùng chỉ cần ngươi thả qua ta đây đều là ngươi tuyệt đối phải so ngươi giết ta lấy đến công hân càng nhiều với lại ngươi cũng không cần hoài nghi ta là tại lừa cả người ta hắc sơn danh tiếng mọi người đều biết thậm chí so với cái kia đại phái trưởng môn đều muốn coi trọng chữ tín hàn tranh cười lạnh nói hát sơn lão yêu ngươi một bộ này đối ta không có tác dụng gì trần trấn phủ ta không hiểu rõ nhưng từ lão đại nhân nếu là sẽ bóc lột ta công vân vậy hắn cũng liền không phải từ lão đại nhân ngươi bây giờ không còn lối thoát cũng chỉ có như thế một chút xíu thủ đoạn sao tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp mở ra thiên ma biến tầng thứ hai phong cấm càng thêm m ánh liệt ma khi hướng về hát sơn lão yêu mãnh liệt mà đến đưa nó bố trí xuống phòng ngự lần lượt xe rách hổ xuống đồng bằng bị chó k i n h hát sơn lão yêu lúc này đối mặt hàn tranh cũng đành phải từng bước lùi lại. trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may phẫn nộ biểu lộ cái này chút tài nguyên ngươi không muốn nhưng thực lực ngươi mong muốn hay không thọ nguyên ngươi mong muốn hay không các ngươi nhân tộc võ giả trời sinh có nhục thân thiếu hụt cho dù là dương thần cảnh đại tông sư thọ nguyên cũng chỉ bất quá hơn ba trăm năm mà thôi ta có một môn bí pháp có thể hấp thu tinh nguyên kéo dài tuổi thọ càng là có thể cho thực lực ngươi đột nhiên t ă n g mạnh nhanh chóng bước vào võ đạo cảnh giới tông sư trong ba năm tất thành dương thần cảnh cái này chút ta cũng như thế không có lửa ngươi vu thiên thành cùng bạch gia lão tổ nguyện ý vì ta làm việc cũng là bởi vì ta có thể xuất ra thật đồ bật đến bất luận là tại yêu tộc bên trong vẫn là các người n h â n tộc diệt ma ti bên trong thực lực xa so với vị trí càng trọng yếu hơn thả ta ta có thể để ngươi trở thành các người diệt ma ti bên trong trẻ tuổi nhất dương thần cảnh đại t ô n g sư ngoại vật dẫn dụ không được hàn tranh hát sơn lão yêu liền dùng thực lực cái này hàn tranh trẻ tuổi như vậy liền đạt đến đan h ả i cảnh thậm chí chiến l ự c cường đại tu v i lực lượng thẳng bước chân đan cảnh t ô n g sư tự thân đối với lực lượng tất nhiên vô cùng chấp nhất chỉ cần mình có thể cho hắn lực lượng hắn liền không thể t ự tuyệt ngay tại hát sơn lão yêu lòng tin tràn đầy trợ lấy hàn tranh dừng tay hỏi nó cái kia bí pháp rốt cuộc lúc nào hàn tranh trợt cười gần một tiếng phút chốc long tượng kình thiên đổ lục lực bị hàn tranh thôi động đến cực hạn khí huyết tràn đầy máy liệt một q u y ề n rơi xuống cái kia cố cường đại khí huyết lực ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn vượn ma hư ảnh đến n g ử a mặt lên trời hét giận dữ bên trong cái kia vượn ma hư ảnh một q u y ề n rơi đập phản phất vỡ vụ n mặt đất uy thế vô biên vượn ma nứt đất hát sơn lão yêu trước người phòng hộ trực tiếp bị viên ma cựu biến cái này nứt đất một kích trô đánh tan h nguyên thần thân thể hướng về sau nhanh trong thối lui mà đi còn sót lại kim bản nguyên hóa thành từng đạo màu vàng sợi tơ đem nó quanh thân lại lần nữa bao phủ hiện tại hát sơn lão yêu trạng thái có thể nói là suy yếu vô cùng như thế yếu đ ớt nguyên thần lực có thể nói chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bể nát hát sơn lão yêu mê hoặc đối với người khác tới nói có lẽ sẽ rất hữu dụng bởi vì hát sơn lão yêu cái này kỳ thật cũng không phải là tại mê hoặc chuẩn xác điểm tới nói hắn đây là đang giao dịch hát sơn lão yêu danh tiếng mọi người đều biết chỉ cần ngươi đáp ứng nó nó khẳng định sẽ đem mình tích lũy tài nguyên cùng bí pháp cho ngươi nhưng chỉ đáng tiếc cái này chút đồ vật đối với hàn tranh tới nói cũng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn tài nguyên hàn tranh mặc dù mong muốn nhưng chỉ cần hắn tại diệt ma ti bên trong đi đến cao vị tự nhiên có thể cầm tới càng nhiều tài nguyên lực lượng hàn tranh cũng muốn nhưng có lò luyện thao thiết tại hát sơn lào yêu dụ hoặc so sánh lò luyện thao thiết gần như không giá trị n h ấ t lên mặc dù bây giờ hát sơn lào yêu đã không có nhục thân nhưng cường đại như vậy một tôn yêu vương giết đối phương lò luyện thao thiết nhất định có thể hấp thụ một ít đồ vật với lại có được lò luyện thao thiết về sau hàn tranh đối với loại này ngoài ý muốn được đến lực lượng luôn sẽ ôm lấy một chút cảnh giác hiến tế lò luyện thao thiết mặc dù nhất thời thoải mái nhưng tương lai lại muốn hao tổn tâm cơ đem mình hiến tế đổ vật lấy thêm trở về hiện tại cùng hát sơn lão yêu liên thủ nhìn như đạt được lợi ích khổng lồ nhưng trên thực tế hát sơn lão yêu chỉ nói nó sẽ cho ngươi chỗ tốt lại không nói hắn về sau có hay không coi đây là á p chế để ngươi với tư cách diệt ma ti nội ứng trong bóng tối vì hắn làm việc hát sơn lão yêu giao dịch từ vừa mới bắt đầu liền là không bình đẳng ngươi cho rằng là mình chiếm tiện nghi nhưng trên thực tế ngươi đến tiếp sau nỗ lực lại sẽ càng nhiều có thể nói bởi vì lò luyện thao thiết giáo hấn hàn tranh đối với loại chuyện này sức chống cự thế nhưng là cực mạnh tại hát sơn lão yêu tiếng nói vừa ra trong n ấ y mắt hàn tranh thản như nói nói xong sao nói xong nên lên đường phút chốc hàn tranh trực tiếp mở ra thiên ma biến tầng thứ hai phong cấm vô biên ma khí mãnh liệt nhập thể liên cùng đánh phía hát sơn lão yêu khó chơi một mực đều bình tĩnh vô cùng hát sơn lão yêu rốt cục không bình tĩnh nó cái kia tuấn mi yêu dị khuôn mặt đều có vẻ hơi vặn bẹo dữ thợn rốt cục lộ ra bảy phần v ẻ âm t à n chỉ tiếc nó bây giờ lại không có cách nào thoát khỏi hàn tranh trước đó hát sơn lão yêu một cái tay đều có thể bóp chết tiểu nhân vật bây giờ lại đưa nó cắn chết chết đúng lúc này hát sơn lão yêu giống như bỗng nhiên phát hiện cái gì nó đem cái kia núi vàng yêu thân mảnh vụn bên trên còn thừa không nhiều kim nguyên lực thôi động đến cực hạ t h ư ớ n g về một cái phương hướng điên cùng bỏ chạy lấy hàn tranh thấy thế lập tức thi triển huyết ảnh phủ quan g đại pháp đuổi theo giống như như giỏi trong xương cắn thật chặt hát sơn lão yêu không thả một mực đổi vài dặm khoảng cách cách đó không xa có người đồng dạng đang đổi u r ế t lấy hát sơn lão yêu cái kia núi vàng yêu thân mảnh vỡ lúc này người kia nhìn thấy hát sơn lão yêu nguyên thần biến hóa hắn lập tức vui mừng hát sơn lão yêu hàn tranh từ phía sau đổi tới nhìn thấy người kia lập tức cho m người trước mắt này không phải người khác chính là lục thiên phóng hàn tranh là khóa chặt hát sơn lão yêu lúc này mới đuổi theo xa như vậy mà lục thiên phóng thì là cố ý chọn cự ly xa mảnh vỡ truy sát lúc này mới đến như vậy xa lục thiên phóng sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn có chút không dám đi đối mặt trần bá tiên ai có thể nghĩ ra được trần bá tiên hắn dĩ nhiên thẳng đến đều là tại dấu r ố t trước đó tại hoài nam đạo trần bá tiên một mực đều không xuất toàn lực hoàn toàn liền là đang b ồ i lấy văn hương giáo mấy cái kia thần tôn chơi vừa chờ hắn rốt c u c quyết định trở lại sơn nam đạo về sau nhẹ nhóm liền lấy xuống hai cựu thiên thần tôn đầu mà lục thiên phóng đám ba người lúc ấy còn có chút cuộc ngạo cho rằng trần bá tiên hoàn toàn là dựa vào nhóm người mình lúc này mới ổn định hoài nam đạo thế c ụ nếu là không có mình cái này chút phe kinh thành người xung làm trụ cột b ứ c bảng hắn trần bá tiên là cái gì chẳng phải là cái gì cho nên lục thiên phóng đám người từ hoài nam đạo sau khi trở về lúc này mới như thế cuồng vọng phết lối bọn hắn liền là nhận định trần bá tiên không dám động mình bằng không toàn bộ sơn nam đạo dựa vào ai đến trèo trống thẳng đến giờ phút này lục thiên phóng mới biết được dù là coi như không có bọn hắn phe kinh thành người trần bá tiên một cái người cũng hoàn toàn có thể chống lên sơn nam đạo đến ai có thể nghĩ ra được trần bá tiên như thế một cái mày dẫm mắt to nhìn như ngay thẳng ra hỏa vậy mà cũng chơi với bọn hắn lên tâm nhan tới hiện tại lục thiên phong thậm chí nghi ngờ những năm gần đây trần bá tiên một mực đều không có toàn lực xuất thủ một mực đều tại dấu r ố t cũng là vì muốn đối phó bọn hắn trên thực tế đây chính là lục thiên phong suy nghĩ nhiều trước đó trần bá tiên một mực không có ở trước mặt bọn hắn t r i ể n lộ ra chân chính lực lượng chỉ là bởi vì không cần thiết mấy người bọn hắn người trần bá tiên thật đúng là không có để ở trong mắt trần bá tiên mục tiêu một mục nhưng đều là hát sơn lao yêu dây trắng c h ú đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ y tại r trước ư n năm ẩn, g bí đ trần u muôn tru năm muôn song. Trưng ẩn, song. trước Tại t bí đại bá tiên triển lộ ra chân chính lực lượng về sau lục thiên phong cùng bảng c h ấ n kỳ thật đều có chút hoảng hai người bọn họ tăng thêm vũ vân phi trong khoảng thời gian này là thế nào tìm đường chết bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng đợi đến sau đó ôn đình vận cùng từ tôn bảo đi cáo trạng bọn hắn tại sơn nam đạo còn có thể có quả ngon để ăn cho nên lục thiên phong cố ý đổi tới nơi này cũng là muốn tránh đầu gió suy nghĩ nên như thế nào đối mặt trần bá tiên kết quả kế sách còn không nghĩ ra được h á c sơn lão yêu vậy mà thật bị hắn tìm đến trong n g á y mắt lục thiên phóng liền kế hoạch đầu tiên trong lòng chỉ cần giết h á c sơn lão yêu cầm xuống lớn như vậy công vân trần bá tiên coi như muốn triệt để thanh toán hắn làm ra qua đủ loại chuyện cũng không tốt ra tay hát độc h á c sơn lão yêu mệnh liền là hắn miễn tử kim bài bất quá sau đó bảng trấn liền thấy được theo sát phía sau hàn tranh hắn lập tức cho mày tiểu t ử này là từ chỗ nào xuất hiện mong muốn đến đ o ạ k c ô n g lục thiên phóng trong tay vết tẩm đao bên trên nồng đậm vết sắt tỏa ra ngăn ở hát sơn lão yêu trước người hát sơn lão yêu mặc cho ngơi cơ quan tính toán cuối cùng cũng trốn không thoát lòng lục tiên phóng cười lớn một tiếng đồng thời đưa mắt nhìn sang hàn tranh thản nhiên nói hàn tranh cái này hát sơn lão yêu giao cho ta giải quyết liền tốt thực lực ngươi quá kém mau mau l u i lại tranh khỏi bị cái này yêu mà gây thương tích hàn tranh đều sắp bị giật cười lục đại nhân còn coi là thật sẽ kiếm tiện nghi ta đều đem hát sơn lão yêu bước đến trình độ như vậy ngươi mới mở miệng liền muốn tự mình giải quyết thú hồ ta hàn tranh từ khi gia nhập diệt ma ti đến nay coi như làm xong muốn vì triều đình vì diệt ma ti hy sinh chuẩn bị nguy hiểm lại như thế nào thuộc h ạ nhưng cho tới bây giờ còn không sợ nguy hiểm hy sinh hàn tranh một mặt hiên ngang lẫm liệt như thế một cọp công lao lớn hắn làm sao có thể chắp tay tặng cho lục thiên phóng lục thiên phóng sắc mặt lập tức c h ầ m xuống như h á c sơn lão yêu là cái khác huyền giáp vệ phát hiện lục thiên phóng còn có thể bằng vào mình trước quan đệ xuống đối phương nhưng cái này hàn tranh cùng mình không phải người một đường không nói còn gan to bằng trời thậm chí cũng dám cùng vũ vân phi độc thủ hắn sẽ biết sợ mình liền kỳ quái mà lúc này nhìn thấy hai người này c h ú n g lựa gạn h á c sơn lão yêu lại là đứng ở một bên không nhanh không chậm một bộ xem kịch vui bộ dáng nó p ụ thân khối kia núi vàng yêu thân mảnh vụng bên trên lực lượng cũng cơ hổ tiêu hao s nguyên bản cái k i a màu vàng mảnh vỡ lúc này đều tản mát ra một c ố màu sáng trắng nó liền xem như muốn chạy trốn cũng trốn không đậu cho nên nó tại phát hiện lục thiên phong tới gần v ề sau lập tức dẫn tới lục thiên phong cùng hàn tranh xung đột tranh chấp chính mình mới có thể dành một chút hy vọng sống hàn tranh liếc qua hát sơn lào yêu nhữ mày đối lục thiên phong nói lục đại nhân hát sơn lào yêu từ trước đến nay quỷ kế đa dạng nó lúc này liền là muốn nhìn xem ngươi ta bên trong lửa g ạ n vì để bản thân thắng được sinh cơ ta đương nhiên biết lục thiên phong cũng không phải n g ngẩn hắn làm sao có thể nhìn không ra đây là hát sơn lào yêu châm mọi kế sách nhưng loại này quan minh chính đại dương như chính là khó giải nhất chẳng lẽ lại hắn nhìn ra đây là hát sơn lão yêu châm ngòi liền từ bỏ tranh công đem hát sơn lão yêu giao cho hàn tranh không có khả năng hàn tranh ngươi nếu biết đây là hát sơn lão yêu kế chia rẽ liền chớ có mắc l ử a luận thực lực luận địa vị ngươi đều không phải là đối thủ của ta hiện tại ngươi nếu là biết khó mà lui liền coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình hàn tranh lắc đầu nói lục đại nhân ngươi là hiểu rõ ta ta nếu là biết biết khó mà lui lúc trước lại há sẽ giết thôi chập viễn người ta đều là diệt ma tí người đối với hàn công chỗ n tranh o đậu á tới Sơn Lào yêu c nói chê nó công, công lao hắn mong muốn nhưng hàn tranh càng muốn hơn là tự mình chém giết hát sơn lao yêu nhìn xem lò luyện thao tiết có thể hay không hấp thụ một bộ phận cảm giác no với lại chỉ cần hát sơn lao yêu bỏ mình hàn tranh tin tưởng trần bá tiên nhất định sẽ đứng tại hắn bên này đến lúc đó công lao này lục tiên phóng liền xem như muốn cấp cũng là đ o ạ n không đi hàn tranh nhưng vẫn luôn là phe địa phương dòng chính theo trần bá tiên trở về phe kinh thành những người này cũng hẳn là sen lẫn cái đôi làm người lục tiên phóng nghe vậy lần này ngược lại là không có cự tuyển mà là lộ ra một vòng vẻ trầm tư hắc sơn lão yêu thấy cảnh này trong lòng lập tức trầm xuống cái này hàn tranh miệng lưới dẻo quẹo lại còn thật đem lục tiên phóng cho thuyết phục hắc sơn lão yêu đỗng nhiên cười lớn một tiếng lục tiên phóng ngươi thế mà thật đúng là tin cái này hàn tranh lời nói coi như hôm nay hàn tranh chính miệng nói đem công lao này tặng cho ngươi nhưng chỉ cần hắn trở về nói với trần bá tiên ta là hắn một người giết chết ngươi lại há có thể tranh đến qua đối phương lúc thiên phóng ngươi cũng tới sơn nam đạo mấy chục năm chẳng lẽ lại còn không nhìn rõ bạch sơn nam đường diệt ma ti thế c ụ c sao t h ỏ không chết cho săn đấu các ngươi phe kinh thành những người này cực kỳ trúng mắt trước đó sơn nam đạo diệt ma ti suy yếu các ngươi cái này chút phe kinh thành huyền giáp vệ bỏ thêm vào sơn nam đạo c h ố n g giống bị ủy thác trọng trách nhưng bây giờ sơn nam đạo diệt ma ti nguyên khí đã khôi phục lưu các ngươi tại sơn nam đạo thì có ích lợi gì với lại lục thiên phóng ngươi không riêng không thể giết ta còn muốn giúp ta giết hàn tranh lục thiên phóng dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy hắc sơn lao yêu ngươi cho rằng ta là bạch thành văn loại kia ngớ ngẩn n g u xuân sao phe kinh thành cùng phe địa phương thật là như nước với lửa nếu là có cơ hội lục thiên phóng cũng muốn diệt trừ cái này hàn tranh nhưng vấn đề là hiện tại trần bá tiên đã trở về vũ vân phi cũng bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ bị tuần tra xứ người bắt lại loại thời điểm này mình nếu là lại đi động cái này hàn tranh đây quả thực cùng tìm chết không khác hắc sơn láo yêu lắc đầu ngươi đương nhiên không phải là đồn ốc ta cũng không có lấy ngươi làm ngu xuẩn lúc thiên phóng ngươi hậu trường chính là diệt ma ti sáu đại chỉ huy sứ một trong hà thiên hùng đúng không ngươi tại hà thiên hùng thủ hạng â y người thời gian dài như vậy hẳn phải biết hà thiên hùng cùng đại chu hoàng thất lương vương cơ nguyên phóng quan hệ thân thiết thậm chí hà thiên hùng cái này chỉ huy sứ vị trí đều dựa vào lương vương lúc này mới ngồi lên mà ta đồng dạng là vì lương vương mà làm việc nếu không ngươi cho là ta vì sao a sẽ dám lần nữa quét sạch sơn nam đạo coi như ta có năm chắc triệt để luyện thành núi vàng yêu thân nhưng chuyện một khi làm lớn chuyện ta liền không sợ đại chu triều đỉnh lần nữa điều động cường giả đến chấn áp ta sao ta vẫn thật là không sợ bởi vì ta có nắm chắc dù là ta triệt để quét sạch sơn nam đạo trong thời gian ngắn triều đình cũng là sẽ không phái người đến chấn áp ta coi như triều đình phái người đến ta cũng có thể sớm đạt được tình báo thông dòng t ố i lui ngươi là hà thiên hùng chỉ huy s ứ người mà ta thì là vì lương vương điện hạ làm việc yêu cho nên nghiêm chỉnh mà nói ngươi ta nhưng thật ra là cùng một cái tuyến bên trên người hát sơn lão yêu c ư ờ i như không cười nhìn xem lục tiên phóng loại này chuyện tuyệt mật nghiêm chỉnh mà nói ngươi là không có tư cách biết hắn hàn tranh càng không khả năng biết được nhưng bây giờ cái này đại bí mật bị hàn tranh biết ngươi nếu là không giết hắn vấn đề này truyền bá ra ngoài tất nhiên sẽ dính dấp đến lương vương từ đó liên lụy ngươi hậu trường diện ma ti sáu đại chỉ huy sứ một trong hà thiên hùng hà thiên hùng bị liên lụy ngươi cho rằng ngươi người trong cuộc này có thể trốn qua một kiếp sao vị kia hà chỉ huy sứ có hay không trách ngươi quá mức lớn g ẩn biết được như thế một bí mật lớn lại không giết người bị miệng lục tiên phóng nghe trận mắt há h ố c m ổn thậm chí đều hận không thể cắt mất mình lốt h a i việc quan hệ đại chu hoàng thất còn có mình hậu trường cùng chân chính cấp trên hà thiên hùng loại chuyện này là hắn có tư cách n g h sao hàn tranh cũng là sắc mặt nghiêm trọng không nghĩ tới hát sơn lào vậy mà chơi một chiêu như vậy lão yến ngươi cảm thấy hát sơn lão yêu nói là thật sao lúc trước đối ngươi hạ sát thủ cái tia người là đại chu hoàng thất lương vương hàn tranh còn nhớ rõ yến huyền không chân chính lâm vào thiên phật thôn là bởi vì bị người ám toán hắn một lần tình cờ t h a m dò đến một vị nào đó đại nhân vật bí mật bởi vì chính mình không rõ ràng còn muốn đi áp chế người ta kết quả người ta động sát tâm liên thủ hát sơn lão yêu ám toán trọng thương yến huyền không sau đó lại phái hát sơn lão yêu đuổi theo giết yến huyền không lúc này mới dẫn đến yến huyền không lâm vào thiên phật thôn sáu mươi năm vấn đề này có vẻ như cùng hiện tại hát sơn láo yêu nói tới chuyện cũng có thể đối được nó quả nhiên cùng triều đình đại nhân vật có cấu kết như cái kia người thật sự là đại chu hoàng thất v ư ơ n gia g vậy chuyện này đơn giản có thể nói là thông tin việc lớn l i ê n đại chu hoàng thất thành viên vậy mà đều cùng yêu ma cấu kết cái này đại chu chẳng phải là muốn xong giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm linh chín bất luận thật giả ngươi đều phải chết chương bốn trăm linh chín bất luận thật giả ngươi đều phải chết tiến huyền không đối với năm đó sự tình kỳ thật rất ít đề cập một cái là bởi vì ký ức thiếu thốn thật không nhớ gì cả một cái khác chính là có chút mất mặt lúc này hắn gắt gao nhớ lại nhưng cuối cùng vẫn là thở dài nói không nhớ gì cả đối phương bóc ra ta một bộ phận dương thần trừ phi đem cái kia một bộ phận dương thần tìm trở về bằng không lúc trước chuyện ta căn bản là không cách nào hồi ức hắc sơn lão yêu nói chuyện cùng sáu mươi năm trước thật là có thể đối đầu nó thật là cùng triều đình đại nhân vật có liên quan bao quát lần này lần nữa quét sạch sơn nam đạo hắc sơn lão yêu ngoại trừ cái này n ú i vàng yêu thân bên ngoài khẳng định còn sẽ có cái khác bố trí bằng không triều đình bên kêu coi như nhất thời không cách nào bận tâm đến sơn nam đạo chờ dành tay cũng tuyệt đối lại phái đến trợ rút nhưng là người chờ có quên hát sơn lão yêu từ trước đến nay q u ỷ kế đa dạng nói chuyện ba phần thật bảy phần giả chỉ huy sứ hà tiên hùng thật là cùng lương vương cơ nguyên phóng có quan hệ nhưng hai người này danh ký đều rất lớn hát sơn lão yêu biết bọn hắn có liên quan cũng không kỳ quái đặc biệt là lương vương cơ nguyên phóng người này tại đại chu hoàng thất bên trong quyền thế cực lớn luận bối phận hắn là đương kim hoàng đế thân thúc thúc đ ờ i trước hoàng đế sủng ái nhất coi trọng em trai luận thực lực hắn tại sáu mươi năm trước cũng đã là dương thần cảnh đại công sư đã từng đảm nhiệm lòng vũ ti phó đô đốc vì đô đốc vì đại chu hoàng thất mọi gai đợi may mắn mà có hắn cái này em trai tại long vũ ti bên trong giúp hắn mưu đồ lúc này mới có thể đánh bại cái khác người cạnh tranh leo lên đế vị mà hiện nay hoàng đế ban đầu ở rất nhiều hoàng tử bên trong ưu thế cũng không tính quá rõ ràng đoạt đích tranh càng kịch liệt cuối cùng đương kim hoàng đế có thể thắng được cũng là bởi vì đem cơ nguyên phóng lôi kéo đến phía bên mình vị này vương g i a liên tiếp đứng đội hai lần thành công thân thụ hai đợi đế vương coi trọng có thể nói tại đại chu hoàng thất bên trong ngoại trừ cái tia chút c h ấ n thủ long mạch lao giả là thuộc địa vị hắn cao nhất nhân vật như vậy hư thực chúng ta không cách nào thăm dò hát sơn lào yêu dủ là nói là thật chúng ta cũng không có cách nào xác nhận cho nên rốt cuộc là thật hay giả khả năng chỉ có chính hắn biết hàn tranh nhìn thoáng qua lục thiên phóng nhẹ nhàng lắc đầu nói hiện tại phiền phức là lục thiên phóng giống như đem chuyện này xem như là thật lúc này lục thiên phóng mặt mũi tràn đầy trần trờ xoắn suýt biểu lộ nhưng nhìn về phía hàn tranh trong mắt lại mang theo một chút s á t ý lục thiên phóng cũng biết hát sơn lào yêu quỷ kế đa dạng hắn cũng không xác định hát sơn lào yêu nói rốt cuộc là thật hay giả nhưng bạn nhất là thật đâu minh hậu trường hà tiên hùng thật là cùng lương vương quan hệ không b t cái này chút hắn đều là biết nhưng bên ngoài biết cái này chút lại cũng không tính nhiều. diệt ma ti dù sao cũng là độc lập với đại chu triều đỉnh cơ cấu cùng hoàng thất quan hệ mất thiết tóm lại là nói thì dễ mà nghe thì khó cho nên những chuyện này cũng chỉ có bọn hắn cái này chút hà thiên hùng tấm phúc thủ hạ biết được nhưng bây giờ hát sơn lào yêu nhưng cũng nói như vậy vạn nhất là thật lương vương như vậy địa vị khẳng định là không có việc gì hà thiên hùng chắc là phải bị liên lụy trách cứ vứt bỏ chỉ huy sứ vị trí mà hắn lục tiên phóng bởi vì không có kịp thời diệt trừ hàn tranh dẫn đến cái này tin tức bí mật tiết lộ hắn hạ chàng tuyệt đối sẽ cực kỳ thê thảm càng nghĩ lục thiên phóng t r ậ n cắn răng một cái nhìn về phía hát sơn lão yêu âm thanh lạnh lùng nói ta giúp ngươi giết hàn tranh nhưng ngươi cũng đừng h ò n g trốn một khi ta phát hiện ngươi mong muốn chạy trốn ta sẽ lập tức trở lại giết ngươi sau đó ta sẽ dẫn lấy ngươi đi gặp hà chỉ huy sứ ngươi nếu là d á m gặp ta ta nhất định bảo ngươi thần hình câu d i ệ t hát sơn lão yêu nhún vai một cái nói ngươi có thể hoài nghi ta thực lực nhưng lại không thể hoài nghi ta uy tín ta hát sơn nói lời giữ lời cái gì thời điểm lừa gạt qua người khác lục thiên phóng hít sâu một hơi nhìn về phía hàn tranh trầm giọng nói hàn tranh ta không muốn giết ngươi dù là liền xem như tranh công ta cũng không đến mức đối ngươi hạ sát thủ muốn trách ngươi cũng chỉ có thể trách cái này hát sơn lào yêu quá mức c âm độc bí mật này bất luận là thật hay giả ngươi đều thiết yếu muốn chết bởi vì ta không đánh cực nổi ngớ ngẩn hàng tranh lắc đầu phun ra hai chữ đến bí mật này bất luận là thật hay giả ngươi ở chỗ này g i ế t ta liền tương đương với bị hát sơn lào yêu nắm được điểm đến lúc đó còn không phải tùy ý nó nắm lục thiên phóng l i ế t qua bây giờ đã cực kỳ suy yếu chỉ còn lại có một chút nguyên thần hát sơn lào yêu cười lạnh một tiếng chỉ bằng nó hiện tại bộ dáng như vậy còn muốn nắm ta hy vọng hao huyền hàng、tranh. muốn trách cũng chỉ có thể trách người tự rót nấm ố c mình không thức thời ngươi nếu là không có đổi tới hát sơn lao yêu chân tân chỗ cũng sẽ không gặp phải cái này chút ngươi nếu là không cùng ta đoạt công lao cũng sẽ không nghe đến mấy cái này không nên nghe bí ẩn tiếng nói vừa ra lục thiên phóng trong tay huyết tẩm đao bên trên mánh liệt huyết sát lực đống nhiên lại hiện ra trang trượng đao mang n h ấ t lên ngập trời huyết sát trong nháy mắt liền hướng về hàn tranh tuân gia mà đến phe kinh thành ba vị này võ đạo tông sư bên trong vũ vân phi thực lực là mạnh nhất tiếp theo là bản chấn yếu nhất nhưng thật ra là lục thiên phóng bất quá đơn thuận đến chiến lực lời nói lục thiên phóng cùng bảng chấn là không sai biệt lắm bảng chấn tu vi còn mạnh hơn lục thiên phóng bên trên một đường bất quá lục thiên phóng có c ự c phẩm điệu binh huyết tầm đào tạo cho nên song phương tại về mặt chiến lược là không sai biệt nhiều hàn tranh cùng vũ vân phi giao thủ qua biết chân đan cảnh lực lượng đáng sợ hắn hiện tại có chân đan không đan hải mặc dù bạo phát c ư ờ n g đại nhưng không có đan hải đang kéo dài trong chiến đấu tất nhiên càng đánh càng yếu tuyệt đối không thể cùng lục thiên phóng chiến đấu quá lâu hàn tranh tay nằm v n quyết quanh thân vô biên tràn đầy khí huyết đỗng nhiên b ộ c phát ra long tượng kình thiên độ lục lực bị hàn tranh thôi động đến t ự c hạ đồng thời lấy t ử huyết huyền dương đại pháp trong nháy mắt nhóm lửa nút trời khí huyết giống như la n g y ê n sông thẳng tới chân trời hàn tranh lục thân khí huyết cường đại cho dù là lục thiên phóng loại này võ đạo t ô n g sư đều là so ra kém lục thiên phóng lộ ra một chút cười nhạt đến cái này hàn tranh liền là tuổi trẻ mặc dù thiên phú tiềm lực là không tệ nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên lại không biện pháp theo chân bọn họ loại này uy tín lâu năm võ đạo t ô n g sư so sánh mình huyết tẩm đao có thể thôn vệ khí huyết lực hắn lại còn dám ở trước mặt mình thiêu đốt khí huyết đây quả thực là không biết sống chết mặc dù lúc trước đệ tử của hắn đường rác là bị tô vô minh tiêu h đốt khí huyết đánh bại nhưng hắn cũng không phải đường rác cái này hàn tranh tại huyết tẩm đao trước mặt còn dám thiêu đốt khí huyết đơn giản liền là tìm chết đối mặt cái kia c u ố n tới ngập trời huyết sát hàn tranh quanh thân phật âm phật sướng long âm gào thét thanh â m vàng v ọ n g không dứt đại uy thiên long bù t á t quan rơi xuống thực hạn lực lượng khổng lồ cùng một đao kia đ ụ n g nhau lập tức bạo phát ra một cố lực lượng kinh người chấn động đến hàn tranh thân hình bị a n h lui xa hơn mười triệu trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết đao đến lục thiên phóng cười lạnh một tiếng ngưng luyện chân đan võ đạo tông sư cùng đan hải cảnh võ giả ở giữa t r ê n lệch cũng không phải bình thường to lớn cái này hàn tranh có thể tại huyền cương cảnh c h ạ m đan hải nhưng lại đừng nghĩ tại đan hải cảnh chém giết ngưng luyện chân đan võ đạo tông sư ngay tại lục thiên phóng mong muốn tiếp tục xuất thủ lúc đã cùng hắn kéo dài khoảng cách hàn tranh nhưng từ trong túi cằn khôn móc ra thâu thiên c ũ n g đến ngọc đen chất liệu to lớn không lưng phía trên trúc long dương mắt chiếu dọi u minh nương theo lấy hàn tranh quanh thân cái tia sôi chảo mánh liệt khí huyết lực quán chú đến trong đó trong nháy mắt tại dây cùng châu ng cung kéo trăng t r ọ n trong chốc lát chung quanh thiên địa linh khí đều đống nhiên phát ra một tiếng hét g i ậ n dữ, chen t r ú c tiến vào thâu thiên cung bên trong. Hàn tranh dương cung cài tên, cái kêu huyết ngọc mũi tên đống nhiên nổ bán ra. trong chốc lát dây cung xét đánh thanh â m giống như l o ngâm, đống nhiên nổ v a n g cái kêu đỏ rực huyết ngọc mũi tên bên trên tiêu đốt lên trói mắt khí huyết lực, tựa như cầu vồng nối tới mặt trời, phản phát xuyên qua thời gian cùng không gian, chờ lục thiên phóng kịp phản ứng lúc, mũi tên kia thỉnh lình đã đi tới trước người mình. lục thiên phóng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi sơn nam đạo diệt ma ti bên trong có được thâu thiên cung hắn là biết bất quá lục thiên phóng cũng không có coi là chuyện to tát thâu thiên cung mặc dù là thần binh một bộ phận nhưng vấn đề là nó không có cách nào vận dụng liền xem như chân chính thần binh bảy ở trước mắt không thể sử dụng vậy cũng là cái vật trang trí nhìn xem có bức cách mà thôi nó thực tế tác dụng thậm chí còn không bằng về binh nhưng ai nghĩ đến cái này hàn tranh vậy mà dùng không biết phương pháp gì lại có thể vận dụng thâu thiên cung một tiến này lực lượng mạnh mẽ thậm chí để lục thiên phóng cũng vì đó biến sắc cái này mới là trôi này ngày xưa thần binh chân chính uy năng mặc dù thiếu khuyết hóa nhiệt tiễn nhưng nó uy năng như cũ để hắn cái này đã ngưng luyện chân đan võ đạo t ô n g sư đều cảm giác được run rẩy d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 410 trăm m t ạ m tông sư d i ệ t hát sơn chương 410 trăm m t ạ m tông sư d i ệ t hát sơn hàn tranh đi lên liền vận dụng thâu thiên cung loại này đại sắc khí trong nháy mắt liền đem lục tiên phong đánh một cái trở tay không kịp với lại lục tiên phong chỉ biết là thâu thiên cung thanh danh rất lớn nhưng trên thực tế không có cách nào vận dụng liền là cái phế vật ai nghĩ đến phế vật này vậy mà có thể tại hàn tranh trong tay bộ phát ra cường đại như thế uy năm mắt thấy mũi tên kia đã đi tới trước người lục thiên phóng chợ quát một tiếng trong tay huyết ẩm đao bên trên vô biên huyết s á t thúc r i đồng thời trong cơ thể hắn cũng có một cỗ cực hạn cường đại huyết s á t lực c u ầ n c u ộ n mà ra cái kia cỗ cực hạn đậm đặc huyết s á t khí giống như thực chất chất n h ầ y ngưng t ụ tại hai tay của hắn ở trong phút chốc lục thiên phóng hai tay đã bành trướng một vòng giống như đỏ tươi q u ỷ thủ chợ quát một tiếng nương theo lấy lục thiên phóng một đao chém xuống huyết ẩm đao bên trên huyết hải bước lên mơ hồ có lấy một tôn huyết long hư ảnh gào thét h ớ n về mũi tên kia chém tới thâu thiên cung c u n lực lượng cùng cái kia huyết long nhưng lại trong khoảnh khắc liền đem cái k i a huyết l o n g chô xe rách song phương đều là cực h ạ n khí huyết lực lượng chỗ ngưng tụ nhưng lực lượng đẳng cấp lại hiển nhiên không tại một cái cấp bậc bên trên lục thiên phóng quanh thân chân nguyên cương khí đều bị thôi động đến cực h ạ n khí huyết cũng đang điên cuồng tiêu đốt lên trong tay hắn huyết ẩm đao điên cuồng chém xuống rốt cục c h ặ n lại mũi tên kia huyết ngọc mũi tên bỗng nhiên nổ tung lục thiên phóng trong tay huyết ẩm đao tại cái kia cố nổ tung lực lượng bên dưới vậy mà trực tiếp sụp đổ trong nháy mắt lục thiên phóng đỏ ngầu cả mắt huyết ẩm đao thế nhưng là hắn lúc trước bỏ thậm chí nếu như lúc trước chế tạo huyết tẩm đao chất liệu có thể lại tốt một chút huyết tẩm đao thậm chí có thể so với thiên b i n h nhưng lúc này lục tiên phóng lại không kịp đau lòng hắn huyết tẩm đao thâu thiên cung m ũ i tên kia trong nháy mắt nổ tung sức mạnh của nó cường đại trực tiếp đem lục tiên phóng cho đánh bay ra ngoài lục tiên phóng miễn cưỡng đứng dậy thân hình lung lay nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài nhưng không đợi hắn bắt đầu phản kích hàn tranh thân hình kẽ động trực tiếp thi triển huyết ảnh phù quan đại pháp trong nháy mắt cũng đã đi vào lục tiên phóng trước người hàn tranh sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt mặc dù so trước đó vận dụng thâu tiên c u n g thời điểm muốn tốt một chút nhưng là khí huyết tiêu hao như cũ cực lớn cái kia tràn đầy khí huyết như cũ đang tiêu đốt hàn tranh quanh thân lực lượng sôi trào mấy liệt một tôn thái cổ v ợ n ma hư ảnh mơ hồ hiện lên ở phía sau hắn vô biên lực lượng biển lớn bên trong thái cổ v ợ n ma hét giận dữ song t r ư ở n g hướng về lục tiên phóng đột nhiên rơi đập v ợ n ma chấn hải lục tiên phóng gầm thét một tiếng tay nắm ấm huyết trên thân nổi lên từng đạo g ữ tợn vết máu đến cái này chút vết máu ở trong ngập trời huyết sắt buộc phát ra h huyết ma bị trong nháy mắt chấn áp xe rách huyết sát tứ tán thậm chí chạy ngược về lục thiên phóng trong cơ thể lập tức để lục thiên phóng một bụng máu tươi phun ra sắc mặt trắng bệnh vô cùng mà lúc này rõ ràng là hàn tranh chiếm cứ ưu thế bất quá hắn sắc mặt lại là muốn so lục thiên phóng càng thêm trắng bệnh thâu thiên cung một mũi tên khí huyết cực kỳ tiêu hao chấn hải một k ích chân nguyên cơ hồ đều bị rút sạch nhưng hàn tranh nhưng không có mảy may thu tay lại mà là trực tiếp quả quyết mở ra thiên ma biến tầm thứ ba phong cấm trong chốc lát hàn tranh cuối cùng một cỗ khí huyết đều bị thiên ma biến hấp thu k h còn nhưng cùng lúc đó, cái kia cường đại đến cực điểm bản nguyên ma khí nhưng trong nháy mắt đem hàn tranh cái kia đã bị rút sạch tất cả lực lượng khô kiệt thân thể chỗ lấp đầy cơ hồ là trong một c h ư ớ c mắt hàn tranh quanh thân cũng đã tràn ngập một cỗ cực hạn kinh người kinh khủng ma khí thậm chí ngay cả hàn tranh hai mắt đều bị nhuộm dần thành màu đen kịt phút chốc vô biên ma khí m á h liệt sau lưng hàn tranh mơ hồ ngưng tụ ra một tôn ma la hư ảnh đến nối tiếp nhau cửu tiên h ma đao chém xuống ngập trời ma khí của tới trong nháy mắt liền đem lục tiên phóng hộ thể cơ khí tất cả đều xé rách lục tiên phóng đã thiêu đốt khí huyết nhưng l ngay cả thiêu đốt khí huyết tốc độ cũng không bằng hàn tranh với lại huyết tẩm đao bị hàn tranh đánh tan lục thiên phóng tự thân lực lượng cơ h ồ ngã xuống nhiều lắm là năm thành lục thiên phóng miễn cưỡng thiêu đốt một bộ phận khí huyết ngưng tụ huyết sát hóa thành lưỡi đao máu trường đ à o chém về phía hàn tranh nhưng lại đã mượn hắn như là tại hàn tranh vận dụng tâu thiên cung đồng thời thiêu đốt tự thân toàn bộ khí huyết lấy liều mạng trạng thái cùng hàn tranh cứng đôi cứng cái kia còn có cơ hội thủ thắng nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghĩ tới hàn tranh một cái đan hải cảnh võ giả vậy mà thật có thể giết hắn dẫn đến hắn hiện tại thậm chí liền lục thiên phong trong tay lưới đao máu trong khoảnh khắc liền bị đánh tan mà khi c n thể lục thiên phong thậm chí liền một tiếng rú thảm đều không phát ra tới liền bị hàn tranh một đao chém thành hai đoạn chém giết chân đan cảnh võ đạo tông sư thu hoạch được khí huyết tinh nguyên một trăm ngàn viên nhìn thấy lục thiên phong bị giết hát sơn lão yêu lập tức cho mày phế vật thân là đã ngưng đan võ đạo tông sư vậy mà có thể bị một cái đan hải cảnh võ g i ả giết chết lục thiên phóng cũng làm thật sự là phế vật bên trong phế vật mặc dù ở trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là hàn tranh thực lực cường hãn nhưng cái này cũng không chậm trễ lục thiên phóng là cái phế vật n g u y ê n tại hát sơn lão yêu, há yêu đã nghĩ n Tranh, chính nó t h ậ kỹ h h ô n n g thoại nó i tại ệ n l thuật mong muốn vượt dùng bí mật kia cùng hàn tranh giao dịch lúc hàn tranh lại đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn về phía hát sơn lão yêu đôi mắt t i a đã triệt để bị đen nhánh ma khí trố lấp đầy không mang theo mảy may tình cảm lạnh leo vô cùng không đợi hát sơn lào yêu nói ra một câu hàn tranh đ ô n g nhiên vung tay lên trong n g á y mắt vô biên bản nguyên ma khí liền đem hát sơn lao yêu bọc triệt để đem nó thối vệ chém giết dương thần cảnh yêu vương hồn p h á c h thu hoạch được hồn tinh một trăm viên hát sơn lào yêu quỷ kế đa dạng hàn tranh không muốn lại dẫn xuất bất cứ phiền phức gì cùng n g o ạ i ý muốn đến c h i ế t hát sơn lào yêu mới là nhất làm cho người an toàn yên tâm hát sơn lào yêu với lại hàn tranh xuất thủ liền không lưu mảy may chỗ trống trực tiếp vận dụng cuối cùng một chút những lực lượng khác có lẽ sẽ có sơ hở nhưng bản nguyên lực loại này chỉ có dương thần cảnh đại tông sư mới có thể sơ bộ nắm giữ lực lượng là tuyệt đối có thể chém giết hát sơn lao yêu mà lúc này một cách cuối cùng qua đi hàn tranh tâm cảnh cơ hồ đều nhanh muốn bị cái kia ma la ý chí t h ô n vệ trước mắt tất cả đều là đen kịt một màu v ẻ vẫn là chém giết hát sơn lao yêu sau lò luyện thao thiết cho ra nhắc nhở này mới khiến hàn tranh khôi phục một tia thanh minh lập tức mở ra thiên ma biến trận pháp đem nó phong cấm làm xong đây hết thể về sau hàn tranh toàn thân cao thấp tất cả lực lượng cơ hồ đều phản phất bị rút sạch trong nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất trên mặt không có chút nào người sát. thậm chí hắn lúc này trong đầu đều là đau đầu một ư ớ c căn bản là không có tâm tư suy nghĩ chém giết hát sơn lão yêu cho cái kia h ồ n tinh là cái gì đồ vật một lát sau hàn tranh lúc này mới chậm tới một chút thở dài ra m ộ t hơi nhìn về phía hát sơn lão yêu trước đó chỗ mặt đất trước đó hát sơn lão yêu chỗ phụ thân là một khối núi vàng yêu thân m n h vỡ nhưng bây giờ trên mặt đất lại chỉ còn lại có một khối hòn đá màu đen nhưng lại t r ơ n bóng như ngọc t r ó i mắt sáng chói tiến huyền không giọng điệu có chút phức tạp nói khối này đá đen chính là hát sơn lão yêu chân chính bản thể k thật nghiêm chỉnh mà nói cái này đ á đen tinh cũng coi là cái nhân vật nhược điểm duy nhất khả năng liền là xuất thân quá kém lúc trước ta tại quản lý sơn nam đạo lúc không thể giết nó trần bá tiên như thế kinh tài t u y ệ t diễm cũng không thể triệt để đem nó diệt sát không nghĩ tới nó cuối cùng lại chết tại trong tay n g ư ờ i hàn tranh luất bước đầu thản nhiên nói nó nhược điểm không phải xuất thân quá kém mà là quá tham các ngươi đều cảm giác h á c sơn lão yêu làm việc cẩn thận nhưng trên thực tế nó lại là rất tham mỗi lần đều muốn làm ra một cái động tác lớn đến h á c sơn lão yêu làm việc cẩn thận từng ly từng tý nhưng nhu đồ lại là gan lớn vô cùng tham lam thành tính phổ độ thiền sư nói nó tham lam hừng hực không phải là không có đạo lý nếu là nó thật có thể đẻ xuống trong lòng tham nhiệm một lòng tu hành không kiếm chuyện lấy yêu ma thọ nguyên cùng hát sơn lào yêu n ộ tính đồng d ạ n g có thể không dựa vào cấp đoạt tứ linh lực siêu việt tự thân cực hạn là chính nó quá tham mong muốn đi đường tắt mong muốn thành thần bí mật các loại càng nhiều đồ vật mới có hôm nay như vậy hậu quả những năm gần đây sơn nam đạo như thế nhiều nhân tộc cùng yêu ma tính mạng nhân quả đặt ở trên người nó nó có thể tránh qua lần một lần hai nhưng tránh không được lần thứ ba g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý người đang dạy ta làm việc chương bốn trăm mười một người đang dạy ta làm việc hát sơn lão yêu rốt cục thân tử đạo tiêu toàn bộ sơn nam đạo đều xem như thiếu một cái họa lớn trong lòng hát sơn lão yêu cũng không phải là ăn người yêu ma từ nó sinh ra mà đến thậm chí khả năng liền một cái người cũng chưa ăn qua nhưng là cuối cùng bởi vì hát sơn lão yêu mà chết người lại là vô số kể nó đối với sơn nam đạo lực phá hoại thế nhưng là muốn so mấy cái yêu vương chung vào một chỗ còn mua lớn hàng tranh hiện tại khí huyết cùng lực lượng đều đã tiêu hao thậm chí liền đứng dậy lực lượng cũng không có cho nên hắn đành phải đi đầu ăn vào một viên ăn dược chuẩn bị khôi phục một chút lực lượng lại trở về tìm ôn đình vận đám người dù sao hiện tại diệt ma ti bên này là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế hắn cũng không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn ước chừng bảy tám phút về sau cũng đã có diệt ma ti người tìm kiếm đến nơi này vẫn là ôn đình vận dẫn đầu phát hiện hàn tranh về sau ôn đình vận lập tức phi nhanh tới nhìn thấy trên mặt đất lục thiên phóng thi thể nàng đôi mi thanh tú ngạn g lớn phất tay để chung quanh huyền giáp vệ tàn đi lúc này mới hỏi chuyện gì xảy ra hàn tranh lúc này đã khôi phục một chút khí lực trầm giọng nói ta phát hiện hắc sơn lão yêu chân thân chỗ hắc sơn lão yêu bị chạy、trốn. t r â m ngòi lục thiên phóng mong muốn giết ta lục thiên phóng cái này ngu ngốc thật đúng là tin coi là thật mong muốn giết ta lại bị ta toàn lực xuất thủ chém giết đồng thời hát sơn lão yêu cũng bị ta diệt s á t khối k i a đá đen liền là hát sơn lão yêu c h â n thân ôn đại nhân lục thiên phóng dù sao cũng là ngũ đại c h ấ n thủ đô uý một t r ồ n g hắn hậu trường vẫn là kinh thành diệt ma ti tổng bộ bên kia chỉ huy sứ ta giết hắn hẳn là sẽ có chút phiền p h ứ c ta ôn đình vẫn nghe vậy lập tức giật mình không nghĩ tới hát sơn lão yêu vậy mà thật bị hàn tranh cho tìm được nàng vội vàng nhìn về phía cái kia đá đen cầm lên cẩn thận quan sát giới cơ hồ đã có chín mươi phần trăm chắc chắn xác định đây chính là hát sơn lào yêu bản thể nàng cũng không phải nghi ngờ hàn tranh báo cáo sai của tỉnh chỉ là lo lắng đây cũng là hát sơn lào yêu ve sầu thoát s á t kế sách bất quá hát sơn lào yêu bản thể vẫn rất có nhận ra độ toàn bộ sơn nam đạo hoặc là nói là toàn bộ thiên hạ hát sơn lào yêu loại này đã đ e n thành tình tu luyện tới dương thần cảnh yêu ma khả năng đều là phần độc nhất cho nên rất tốt phân biệt cùng chém giết hát sơn lào yêu so sánh lục thiên phóng bỏ mình chuyện giống như cũng không quá trọng yếu trước đó ngươi giết lục t i ê n phóng s á c thực cực kỳ phiến phức nhưng bây giờ trần c h ấ n phủ trở về cái này có vẻ như cũng không phải là cái gì chuyện quá phiến phức lần này ngươi là chân chính lập xuống công lao lớn giết một cái lục t i ê n phóng mà thôi liền xem như lại lớn phiến p h ứ c trần c h ấ n phủ cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi tôn đình vẫn nói chuyện từ trước đến nay nghiêm cẩn nàng đã nói như vậy cái kia chính là thật vô sự gọi tới mấy tên huyền giáp vệ hộ vệ lấy hàn tranh trở lại diệt ma thi tôn đình vẫn thì là lập tức chạy trở về trần bá tiên bên kia để trần bá tiên đừng có lại điên cùng công kích trong khoảng thời gian này trần bá tiên thậm chí đã đem đại bi tự trúng quanh mười dặm nơi v a n h phản g phất là dùng đạn pháo cày qua một lượn g mặc dù phổ độ thiền sư không quá để ý bất quá người ta đại bi tự tóm lại là đứng tại bọn hắn diệt ma ti bên này lúc này còn kém để người ta trổ miếu đều phá hủy cái này cũng có chút không thể nào nói nổi hàn tranh trở lại diệt ma ti về sau đi đầu tu dưỡng một ngày khí huyết cùng lực lượng đều khôi phục gần nửa về sau hắn mới xuất quan ô n đình vẫn sẽ ở cửa chờ lấy hàn tranh đợi đến hàn tranh xuất quan nàng lập tức nói đi thôi trần trấn phủ còn đang chờ ngươi đây nó chỉ cần ngươi vừa xuất quan lập tức liền mang ngươi tới hàn tranh đi theo sau ôn đình vận hỏi ôn đại nhân đây là ta lần thứ nhất gặp trần trấn p h ụ trần trấn p h ụ rốt cuộc là cái như thế nào người ôn đình vận quay đầu nhìn hàn tranh một chút khẽ cười nói làm sao có chút khẩn trương t i n tâm trần trấn p h ụ làm việc từ trước đến nay đơn giản trực tiếp sẽ không làm nhiều như vậy vốn c o n quanh co có công thưởng có lỗi p h ạ t quân địch liền muốn đuổi tận giết t u y ệ t mình người dù là náo ra lại lớn sự cổ đến cũng biết xuất thủ che chở ngươi xem như chúng ta phe kinh thành người có gia cảnh tốt dòng chính bản thân liền là sơn nam đạo bản địa xuất thân được trương thiên dưỡng đạo móc lại được ta cùng t ử lão đại nhân trọng dụng dù là ngươi bây giờ là lần đầu tiên gặp mặt trần trấn phụ ngươi cũng coi là hắn đáng tin dòng chính tuyệt đối người trong nhà không cần đến c h ẩ n trương hàn tranh khẽ gật đầu một cái dựa theo ôn đ ị n h vật nói còn coi là thật là như vậy mặc dù hắn mới là lần thứ nhất cùng trần bá tiên gặp mặt nhưng là thỏa đáng dòng chính không thể nghi ngờ trong hành lang trần bá tiên chính luốt đuốt hát sơn lão yêu bản thể biến thành khối kia đá đen trong mắt nói không nên lợi là tâm tình gì đến một bên tử tồn bảo thì là nhẹ nhõm ngồi phịch ở trên ghế hài lòng ông trà đối với từ lão đại nhân tới nói hắn bây giờ mới xem như có thể triệt để trầm t ĩ n h lại hát sơn láo yêu giải quyết trần bá tiên cái này trấn phủ sứ trở về hắn cái này lao già cũng rốt cục lại có thể tiến vào về hưu dưỡng lao sinh hoạt h à n tranh đi theo ôn đình bận đi vào trong hành lang hướng về phía trần bá tiên chắp tay thi lễ gặp qua trần trấn phủ trần bá tiên n mầm đầu cái tiết như nhân tạo làm thành trên gương mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười đến cho dù là cái này hơi có vẻ ôn hòa dáng tươi cười nhưng cũng mang theo cỗ thẳng tiến không lùi sắt nhọn đừng khách sáo ngồi đi lần này về sơn nam đạo có hai chuyện ta là cực kỳ kinh ngạc vui mừng một cái là rốt cục đem hắc sơn lão yêu ra hỏa này cho câu được đi ra còn có một cái chính là ta sơn nam đạo lại ra mầm mông tốt ngươi mặc dù mới là lần đầu tiên gặp ta nhưng ta đã sớm biết ngươi tồn tại từ ngươi tại diệt ma ti bộc lộ tài năng bắt đầu t h i ế u ôn cùng từ lão đại nhân mỗi lần cho ta gửi thư trong đó đều có quan hệ với ngươi tin tức ngươi làm rất không tệ mỗi chuyện có thể nói đều là cực kỳ ưu tú lần này chém giết hắc sơn lão yêu ngươi là công đầu hàn tranh vội vàng nói, chấn và nói trần trấn phủ quá khen công đầu ta châu đó đảm đường nổi bên trong có từ lão đại nhân cùng ôn đại nhân ổn định toàn bộ sơn nam đạo thế cục ngoài có trần c h ấ n phủ n g á i xuất thủ đánh tan hát sơn lão yêu cuối cùng hát sơn lão yêu mặc dù là bị ta giết chết b ấ t quá ta cái này nhiều nhất cũng chỉ là đánh chó mù đường nhặt được cái tiện nghi mà thôi trần bá tiên lắc đầu nói chớ có khiêm tốn người đây không phải kiếm tiện nghi mà là mấu chốt nhất m ộ t đích vì dẫn xuất hát sơn lão yêu đến ta thế nhưng là phí hết rất nhiều sức lực bồi tiếp nó diễn thời gian dài như vậy đùa dỡn này mới khiến nó vương xuống cảnh giác thật sự cho rằng ta bị vây ở hoài nam đạo nhưng cuối cùng nếu vẫn là bị hát sơn lão yêu chạy trốn đây hết thể cố gắng coi như toàn bộ hộp p í hát sơn lão yêu ăn qua lớn như vậy một lần thua lỗ nó tất nhiên sẽ càng thêm cảnh giác lần sau mong muốn đem nó câu đi ra cũng không có dễ dàng như vậy cho nên hàn tranh một trận chiến này ngươi thật là công đầu ngươi yên tâm tại giới trướng của ta có công nhất định thưởng ngươi công lao là sẽ không bị mai một cảm ơn trần trấn phủ hàn tranh thật lòng vừa chắc tay trần bá tiên với tư cách cấp trên hàn thủ đoạn khống chế cấp giới kỳ thật rất đơn giản đơn giản đến làm cho người g i ậ n x ô i công nhất định thưởng sai nhất định mạt liền là đơn giản như vậy nhưng chính là đơn giản như vậy lại có thật nhiều người cả một đời đều học không được lúc này bên ngoài đ ố n g nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm bàng c h ấ n đẩy ra bên ngoài chặn đường h u y ề n giáp vệ c ư n g ép xâm nhập trong hành lang trần c h ấ n phủ thuộc hạ muốn một cái công đạo bàng c h ấ n một chỉ hàn tranh tức giận nói kẻ này phạm thượng vậy mà giết lục thiên phóng trần c h ấ n phủ ngươi không đi đầu đem nó giam giữ thẩm vấn còn đang chờ cái gì bàng c h ấ n đương nhiên không biết h át sơn lão yêu nói với lục thiên phóng cái kia chút còn tưởng rằng lục thiên phóng đơn thuần là bởi vì cùng hàn tranh đoạn công mà bị hàn tranh giết chết trần bá tiên trở về hắn đương nhiên trong lòng bồi dối phe kinh t h à n ngày tốt lành xem như chấm dứt nhưng là bọn h hắn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ qua sẽ có lo lắng tính mạng dù sao bọn hắn thế nhưng là chân đang cảnh trấn thủ đô uý phía sau càng là có hà thiên hùng làm chỗ dựa kết quả hiện tại hàn tranh một tên tiểu bối cấp dưới cũng dám phạm thượng giết lục thiên phóng cái này khiến b ả n g trấn làm sao có thể nhẫn hiện tại phe kinh thành ba người vũ vân phi bị bắt mang đến kinh thành rơi xuống tuần tra s ứ trong tay hơn phân nửa là giữ nhiều lãnh ít lục tiên h phóng lại bị hàn tranh giết chết chết không tính còn chết tại tiểu bối trong tay lớp vải lót mặt mũi đều mất đi phe kinh thành liền chỉ còn lại có hắn bàng trấn một người một cây chẳng trống gốc nhà cho nên hắn hôm nay nhất định phải đòi một lời giải thích trần bá tiên nhìn về phía bằng chấn ánh mắt bình tĩnh không mang theo mảy may tình cảm vừa rồi còn có chút kích động bằng chấn đón lấy trần bá tiên ánh mắt lại lập tức run run một cái trong lòng vô ý thức có cố hàn ý dâng lên cho nên ngươi bây giờ là đang dạy ta như thế nào làm được sao d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 412 s á t phạt quả quyết chương 412, s á t phạt quả quyết thuộc hạ không dám bằng chấn tại trần bá tiên ánh mắt nhìn gần dưới lập tức chậm lại giọng điệu nhưng là trần trấn p h hàn tranh người này phạm thượng như vậy tội danh nếu là không có cái thuyết pháp chỉ sợ là không thể phục chúng a trần bá tiên thản như nói n bàn chấn kỳ thật ta là cho qua các ngươi cơ hội hoài nam đạo bạo phát văn hương giáo loạn lúc ta đã từng nói với các ngươi qua bất luận là phe kinh thành vẫn là phe địa phương đều là diệt ma ti anh em đối mặt yêu ma tà giáo chỉ cần anh dũng giết địch nên cho các ngươi công lao ta là tuyệt đối sẽ không thiếu các ngươi các ngươi tại hoài nam đạo làm kỳ thật rất tốt cũng không có lười biếng dùng m ạ n h lưới nhưng chỉ đáng tiếc trở về sơn nam đạo các ngươi liền lộ ra nguyên hình các ngươi thật cho là các ngươi làm ra chuyện ta cũng không biết sao bàng trấn sắc mặt lập tức biến đổi vội văn nói trần trấn phụ minh giám vũ v â n phi ăn hối lộ trái pháp luật cùng chúng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì a trần bá tiên nhẹ nhàng lắc đầu cơ hội ta là cho các ngươi nhưng chỉ đáng tiếc các ngươi không có c h â n quý thì nên trách không được ta tiếng nói vừa ra trần bá tiên trực tiếp xuất thủ trong hư không một nắm bàng trấn thậm chí liền một câu đều không nói ra miệng trực tiếp liền bị trần bá tiên vận h ạ đầu hàn tranh u n g ngơ dưới chính hắn làm việc đều xem như cực kỳ lấn đan nhưng trần bá tiên làm việc không thể nghi ngờ to gắn hơn chứng cứ đều chẳng muốn dùng cũng mặc kệ ngươi là bối cảnh gì nói r ế t liền giết bất quá mặc dù lớn mật nhưng lại như vậy phương thức làm việc cũng làm thật sự là thống khoái đến cực điểm t ư tôn bảo đều không kịp phản ứng chờ bàng c h ấ n cái kia thi thể không đầu rơi xuống trên mặt đất điên quần phun trào lấy máu tươi hắn lúc này mới đ ậ p mạch lên sau đó cười khổ nói trần c h ấ n phủ người đây cũng quá trực tiếp à? cứ như vậy giết hắn như thế nào cùng hà thiên hùng bàn giao trần bá tiên thản như nói ta cần cùng hà thiên hùng bàn giao cái gì hắn phối ta cùng hắn bàn giao cái gì bàng c h ấ n bọn hắn tại sơn nam đạo suy yếu nhất thâm hụt lúc gia nhập sơn nam đạo cũng là đã làm nhiều lần chuyện nhưng nên cho khen thưởng ta cho nên cho cơ hội ta cũng cho là chính bọn hắn không có c h â n quý đừng nói bọn hắn hậu trường là hà thiên hùng coi như bọn hắn hậu trường là đại đô đốc ta cũng giết không tha h u ố n hồ ta cùng hà thiên hùng trở mặt đã lâu coi như không giết bọn hắn hà thiên hùng liền sẽ không làm khó ta sao ôn đình vận gật đầu nói c h â n trấn phủ nói không sai sớm tối đều làm m ộ n giết cũng không quan tâm cái này một hai ngày từ tôn bảo cười khổ lắc đầu t ự a hồ cũng là cầm bọn hắn rất bất lực được rồi giết cũng liền giết đi bất quá đem chứng cứ siêu tập tốt chớ có để người mượn cớ ôn đình vận cười nói từ lao đại nhân yên tâm chứng cứ ta nơi đó đều chuẩn bị xong tư tôn bảo vừa nhìn về phía trần bá tiên trần trấn phủ dưới mắt sơn nam đạo thế lực khác như thế nào giải quyết trần bá tiên bấm tay nhẹ nhàng gõ cái bản thản nhiên nói hàn thủy bạch ra cấu kết hát sơn lào yêu trong gia tộc tất cả linh đ i ể n quặn g mỏ các loại làm ăn toàn bộ xung công bạch ra cả nhà chu t u y ề n một tên cũng không để lại tẩy kiếm các vu thiên thành cấu kết hát sơn lào yêu việc này cũng tất nhiên phải có một cái công đạo đi nói cho ngụy đan thanh tẩy kiếm các tịch thu tất cả khoáng sản linh điển nó môn hạ đệ tử mỗi tháng thiết yêu chém giết một trăm yêu ma mang đến diệt ma ti c h u t tội bằng không vẫn như c ũ là cả nhà chu tuyển một tên cũng không để lại v ề phần cái khác chưa tham gia ra tay với hát sơn lào yêu thế lực mỗi nhà xuất ra riêng phần mình một phần mười tài sản đi ra giao cho đại bi tự cùng giang hải minh bọn hắn tại hát sơn lào yêu loạn bên trong tổn thất không ít đệ tử tinh nhuệ đối mặt yêu loạn có tiền xuất tiền có lực xuất lực đại bi tự cùng giang hải minh đã ra lực liền không thể để người ta t r ắ n g ra ở trong đó nếu là có ai bất mãn để cho bọn họ tới tìm ta nói rõ lý lẽ trần bá tiên phương thức xử lý có thể nói là đơn giản thô bạo đến cực điểm đồng dạng cũng là công nhất định thưởng sai nhất định phạt bạch ra cùng tẩy kiếm các tự nhiên không thể chê c ấ u kết hát sơn lão yêu tội không thể xá cái khác năm nhà bảy phái người tất nhiên sẽ cảm giác oan uổng mình chỉ là xem kịch đều không được thậm chí có chút tông môn còn cái gì cũng không biết đâu liền muốn móc ra một phần mười bốn l i ê n đến nhưng trần bá tiên làm việc liền là bá đạo như vậy còn lại mấy cái bên kia thế lực liền xem như bất mãn cũng không ai dám đến cùng trần bá tiên phân do phải trái đại bi tự trước đánh với hát sơn lão yêu một trận quá trình đều đã truyền ra ngoài trần bá tiên thực lực cơ hồ cường han đến biến hóa trình độ toàn bộ sơn nam đạo còn có ai dám cùng hắn kêu gạo nói xong cái này chút trần bá tiên vừa nhìn về phía hàn tranh cùng ôn đình vận dừng một chút nói ta muốn về kinh thành báo cáo công tác sau này khả năng không cách nào lại đảm đường sơn nam đạo trấn phụ xứ đồng thời ta còn có hai cái đưa vào kinh thành diệt ma ti danh l ạ c h ta chuẩn bị đem hai cái này danh l ạ c h cho tiểu ôn cùng hàn tranh t ư tôn bảo cùng ôn đình vận tựa hồ đã sớm biết tin tức này cũng không tính q u á kinh ngạc hàn tranh thì là hơi s ữ n g sở trần bá tiên lúc này mới vừa trở lại sơn nam đạo liền chuẩn bị rời đi tiến huyền không lúc này bỗng nhiên nói ta liền đoán được trần bá tiên sẽ không tiếp tục lưu tại sơn nam đạo hàn thực lực bây giờ đã đến gần vô hạn pháp tướng cảnh loại này thực lực đã không thích hợp lại đảm nhiệm c h ấ n phụ s ứ chắc là phải bị điều đi đến kinh thành tổng bộ đi bất quá tiểu từ này ngược lại là có lương tâm còn biết đem ngươi mang đến kinh thành tổng bộ kinh thành diệt ma ti tổng bộ tài nguyên phong phú là địa phương diệt ma ti không cách nào tưởng tượng tồn tại đặc biệt là thiên công kho vũ khí cái kia càng là tu hành thánh địa vô số diệt ma ti huyền giáp vệ tha thiết ước mơ địa phương lấy ngươi công lao trần bá tiên có thể đặc biệt tăng lên ngươi làm tam đại trấn thủ đô h u một trong cùng từ tồn bảo bọn hắn quyền thế ngang nhau nhưng hắn lại lựa chọn mang ngươi tiến vào kinh thành diệt ma ti đây chính là to lớn kỳ ngộ a tên này đối đãi thuộc hạ thật là không tệ phải biết diệt ma ti bên trong tấn thăng tổng bộ cùng địa phương bên trên lý lịch thiếu một thứ cũng không được bất quá cho tới nay đều là từ trên xuống dưới đơn giản từ thấp tới cao khó tổng bộ diệt ma ti bên trong huyền giáp vệ đến cấp bậc nhất định luôn sẽ mưu cầu trao quyền cho cấp dưới ví dụ như vũ vân phi loại này c h ấ n thủ đô uý đều có thể trao quyền cho cấp dưới đến một đạo dương thần cảnh c h ấ n phủ xứ thì càng nhiều nhưng các đạo diệt ma ti người nếu là muốn tiến vào tổng bộ cũng không có dễ dàng như vậy hoặc là người kinh tài tuyệt diễm có cực hạ thiên phú hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào thực lực chồng lên đi trần bá tiên liền là loại này hắn thực lực đã nhanh muốn siêu việt dương thần cảnh cực hạn tự nhiên sẽ bị điều đi tổng bộ lúc trước ta muốn đi cũng là giống như trần bá tiên đường hiện tại trần bá tiên không biết lập xuống công lao gì đã lấy được hai cái tiến vào tổng bộ danh lệch thứ này thế nhưng là chân quý cực kỳ hắn vậy mà nguyện ý cho ngươi cái này vừa gặp một lần người mới cũng làm thật là hào phóng tiến huyền không giọng điệu có chút kỳ quái tựa hồ là không hiểu cũng tựa hồ là có chút thán phục dù sao hắn năm đó là hoàn toàn làm không được trần bá tiên hào phóng như vậy hắn nếu là có loại này danh lệch khẳng định sẽ ưu tiên bán giá tốt tiền h ằ n tranh đứng vậy hướng về phía trần bá tiên vừa chắc tay thật lòng nói thuộc hạ cảm ơn trần c h ấ n phủ công nhất định thưởng sai nhất định phạt nói đến đơn giản nhưng làm khó trần bá tiên tựa như ô n đình vẫn nói tới như thế là cái người làm việc rất đơn giản chỉ cần ngươi lập xuống đầy đủ công lao nên là người đổ vật trần bá tiên cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt đúng trần c h ấ n phủ thuộc hạ còn có một chuyện cần bờ báo hàn g tranh nhìn thoáng qua ngoài cửa trầm giọng nói còn xin trần c h ấ n phủ đem cửa điện đóng lại chớ có để người khác nghe được nhìn thấy hàn tranh như vậy nghiêm nghị bộ dáng trần bá tiên nhẹ gật đầu vung tay lên cường đại chân nguyên trực tiếp đem cửa điện đóng lại chết đồng thời còn có một cỗ tràn đ ầ y chân nguyên lực tràn lan đến t r u n g quanh có thể ngăn cách bên ngoài thanh âm hàn tranh trầm giọng nói lúc trước hát sơn láo yêu sở dĩ có thể c h â n n g o à i lục thiên phóng động thủ với ta là bởi vì nó trực tiếp ngay trước ta cùng lục thiên phóng mặt nói rồi một cuộc bí mật nói xong hàn tranh liền đem liên quan tới lương vương cơ nguyên phóng có thể là hát sơn láo yêu hậu trưởng chuyện cùng trần bá tiên bọn hắn nói rồi một lượt dính đến đại chu hoàng thất đây là bao lượt chuyện chính hàn tranh đương nhiên là không chuẩn bị k i ê tóm lại bất luận là thật hay giả phải làm thế nào xử lý vẫn là muốn giao cho trần bá tiên đến định đoạn nghe xong ôn đ ì n h vận cùng từ tồn bảo sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đổi trần bá tiên cũng là lộ ra một vòng vẻ suy tư việc quan hệ đại chu hoàng thất cái này thật là thông tin ê việc lớn xử lý như thế nào đều là rất phiền phức d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm mười ba lương vương chương bốn trăm mười ba lương vương hát sơn lão yêu nói chưa hẳn liền là thật nó lúc ấy mong muốn cầu sinh khả năng chỉ là đơn thuần biên một cái cố sự đang khích bác lục thiên phóng cùng hàn tranh từ tồn bảo suy nghĩ nửa ngày mở miệng nói chuyện này nếu chỉ thuần chỉ là hát sơn lão yêu biên soạn cái kia còn dễ nói bạn nhất là thật đó mới là phiền phức hơn nữa còn là phiền phái lớn ôn đình vận cao mày nói hát sơn lão yêu thật là quỷ kế đa dạng nhưng vấn đề là chuyện này cũng không phải có thể tùy tiện biên soạn đi ra hát sơn lão yêu biết hà thiên hùng cùng lương vương quan hệ điểm ấy liền rất kỳ quái hai người bọn họ phạm vi thế lực đều ở kinh thành hát sơn lão yêu một cái sơn nam đạo bản địa yêu vương là thế nào biết những chuyện này với lại lấy hát sơn lão yêu cái tia cẩn thận đa nghi tính cách nó đã dám phát động yêu loạn liền nhất định sẽ cân nhắc đến chuyện về sau coi như nó thật thành công luyện thành núi vàng yêu thần ngay cả trần trấn phủ đều không phải là nó đối thủ nhưng đến tiếp sau đâu t r i ề u đình nếu là phái tới cường g i ả c h ấ n áp nó lại phải làm thế nào ứng đối cái khác yêu ma có lẽ sẽ không cân nhắc cái này chút đi được tới đâu hay tới đó nhưng hát sơn lào yêu tuyệt đối là loại kia đi một bước tính mười bước yêu ma nó là lương vương người vẫn còn thật có một chút khả năng nếu không không có cách nào giải thích hát sơn lào yêu lực lượng rốt cuộc ở nơi nào trần bá tiên v u n g tay lên trầm giọng nói hát sơn lào yêu đã chết chuyện này liền là không đầu án chưa giải quyết sau này ghi ở trong lòng liền có thể chớ có lại đối ngoại nói tới lương vương cơ nguyên phóng người này ta gặp qua mấy lần một thân nhìn như hảo s ả n trưởng nghĩa nhưng kỳ thực bụng dạ cực sâu đại chu tam ti d i ệ t ma ti long vũ ti giám kiên ti siêu thoát triều đỉnh hệ thống bên ngoài đều có phân công kiên kỵ nhất chính là t a m ti ở giữa liên lụy quá sâu nếu là có chứng cứ chuyện này còn có thể trở lên báo đại đô đốc nhưng bây giờ đã không có chứng cứ chúng ta cũng không cách nào xác nhận vậy liền tạm thời đẻ xuống cẩn thận liền có thể h à n tranh đám người đều là nhẹ gật đầu trần bá tiên làm việc mặc dù đơn giản trực tiếp nhưng lại cũng không tính lỗ mãng lương vương cơ nguyên phóng đã từng đảm đương long vũ ti phó đô đốc quyền cao trức trọng mặc dù hắn hiện tại đã không phải là long vũ ti người nhưng vẫn là cùng long vũ ti quan hệ mật thiết nếu là bởi vì hát sơn lão yêu một câu liền đi t r a vị này quyền cao chức trọng lương vương vậy thì có khả năng tạo thành diệt ma ti cùng long vũ ti ở giữa xung đột cho nên tại không có tuyệt đối chứng cứ tình hồn giới lương vương loại này thực quyền hoàn g thất vẫn là không thể tùy tiện động với lại hàn tranh còn có càng sâu một cái cấp độ phỏng đoán vị này lương vương cơ nguyên phóng mặc dù nhìn như quyền cao chức trọng nhưng trên thực tế cùng đường kim hoàng đế quan hệ nhưng không có bên ngoài trong tưởng tượng như vậy tốt lúc trước lương vương cơ nguyên phóng chính là long vũ ti phó đô đốc tiên đế có thể leo lên hoàng vị liền là dựa vào lấy hắn tại long vũ ti bên trong thao tác Thắng đ ư ợ c l o nên g Vũ Ti b theo r o đảo n đông g t à Hoàng thất Tán Thành cùng trợ rút. Mà Hoàng n viên Tán cùng hiện nay h Thất thể trợ rút. có đế l lima ê n Hoàng cũng vị, nói ánh mắt độc đáo, hai lần đều đứng đội thành công. Cho nên theo mà nói, đương kim hoàng đế là hẳn là cho vị hoàng thúc này t h ă n g quan long vũ ti chính là phụ trách bảo vệ đại chu hoàng thất độc lập lực lượng chỉ nghe từ đường kim hoàng đế mệnh lệnh đương kim hoàng đế leo lên hoàng vị sau đem vị hoàng thúc này từ phó đô đốc để thăng làm lòng vũ ti đại đô đốc cũng không phải việc có gì kết quả đương kim hoàng đế leo lên hoàng vị sau lại không riêng không cho vị hoàng thúc này tham quan ngược lại cách trước m ấ t đối phương lòng vũ ti phó đô đốc chức vị mặc dù cũng cho đối phương tăng lên không ít đất phòng còn có không phải túi x u ố n g và đi nhanh bằng những bước nhỏ vào chiều được gọi theo con c h ứ c kiếm giày lên điện các loại đặc quyền bất quá đây đều là nói đến đêm hai cũng không có quá nhiều ý nghĩa thực tế cho nên hàn tranh suy đoán vị này lương vương cơ nguyên phóng chỉ sợ là có chút công cao chấn chủ ý tứ bị đương kim hoàng đế kiếm kỵ cho nên bị giải bình quyền đương nhiên cái này chút đều không phải là hiện tại hàn tranh nên quan tâm đúng trần chân phủ người đi kinh thành cái tia sơn nam đạo bên này ai sẽ đến quản lý tiểu ôn đi hàn tranh cũng đi lục thiên phóng ba người chết hoặc đền tội coi như chỉ còn lại có ta một cái lao đầu tử từ tôn bảo cười khổ một tiếng cảm giác sơn nam đạo lại khôi phục sáu mươi năm trước hát sơn lào yêu loạn vừa mới kết thúc lúc bộ dáng trần bá tiên nói từ lao đại nhân chớ có lo lắng tiếp nhận sơn nam đạo là diệt ma ti tổng bộ mười ba vệ bên trong gương dương vệ đại tổng quản nhậm thiên lưng người này bước vào dương thần cảnh đã có mấy năm đang tại mưu cầu ngoại phóng sơn nam đạo tình huống vừa vẫn thích hợp hắn nhậm thiên lưng người này tính cách trầm ổn với lại vừa mới bước vào dương thần cảnh không lâu cho nên sẽ không d à y vỏ mà là sẽ ở sơn nam đạo yên tĩnh phát triển dưới mắt hát sơn lão yêu đã trừ năm nhà bảy phái không ổn định nhân tố cũng đều bị ta thanh lý mất còn lại thế lực cũng đều góp qua tối thiểu có thể yên tĩnh một đoạn thời gian hắn xuất thân ưng dương vệ đó cũng đều là đại đô đốc dưới trướng tinh n huệ ngoại trừ mang mấy cái tâm phúc đệ tử bên ngoài cũng sẽ không mang quá nhiều người đến sơn nam đạo cho nên cũng không cần lo lắng p h è phái tranh hàn g tranh hô lên yến huyền không đối nó hỏi mười ba vệ lại là cái gì t ế n huyền không giải thích nói mười ba vệ là diệt ma ti tổng bộ bên trong lệ thuộc trực tiếp đại đô đốc quản hạt vệ đội lúc trước ta nói với ngươi qua phụ trách tìm kiếm thái cổ thần tích tìm thần vệ chính là cái này mười ba vệ một trong bình thường mười ba vệ đại tổng quản đều là dương thần cảnh cấp độ tồn tại đương nhiên cũng có nửa bức dương thần cảnh bất quá đều là loại kia tiềm lực cực lớn tuấn kiệt nhân tài mới có tư cách tại dương thần cảnh trước đó liền đảm nhiệm mười ba vệ đại tổng quản n h â m thiên đương người này ta không nghe nói qua hẳn là ta bị vây ở thiên phật thôn về sau hắn mới có t khởi bất quá đối phương tại dương thần cảnh trước đó liền có thể đảm đương gương dương vệ đại tổng quản cũng h ẳ n là cái tuấn kiệt nhân vật bên này trần bá tiên lại đem chọn cái sơn nam đạo nhân sự nhận b ổ i an bài một lượng phe kinh thành cái kia chút chống chốt đều cần có người bổ sung sau đó trần bá tiên cho hàn tranh bọn hắn thời gian mười ngày mười ngày về sau liền thu thập bọc hành lý đi theo hắn tiến về kinh thành trở lại chỗ mình ở về sau hàn tranh lập tức bắt đầu bế quan hắn dưới mắt khí huyết tiêu hao còn không khôi phục lại định phòng với lại cái này một đợt đại chiến hàn tranh thu hoạch lượng lớn cảm rất no cũng cần tiêu hóa một cái hàn tranh đầu tiên muốn xem xét là cái kia n g t i n h mình còn là lần đầu tiên đạt được qua thứ này hô tinh dương thần cảnh chỗ lưu lại hồn phách tinh hoa hiến tế lò luyện thao tiết h sau có thể đạt được thần hồn lực tẩm b ổ nhìn thoáng qua cái này hồn tinh miêu tả hàn tranh như có điều suy nghĩ sợ lên cái cảm thứ này đối với hiện tại hàn tranh tới nói tác dụng cũng không tính lớn chỉ có hàn tranh chuẩn bị chủng kích dương thần cảnh mới cần tẩm bổ thần hồn đương nhiên nếu là hiến tế hồn tinh sau có thể cho thần hồn đầy đủ tẩm b ổ thứ này liền tương đương với tuyệt thế linh dược dẫn động thiên địa lực rèn luyện thần hồn luyện thành dương thần thế nhưng là một cái thập phần gian nan phức tạp quá trình bất luận cái gì có thể tăng phúc thần gian nan phức tạp quá trình bất l u n gì có thể nói đều là trí bảo bên trong trí bảo. cho nên cái này hồn tinh hiệu quả còn phải đợi đến hàn tranh chuẩn bị trùng kích dương thần cảnh lúc mới có thể nghiệm chứng về phần cảm giác no hàn tranh đem trong khoảng thời gian này tích lũy khí huyết tinh nguyên cùng yêu ma tinh nguyên đều hiến tế về sau hàn tích lũy cảm giác no đã đạt đến kinh khủng hơn một trăm bảy mươi vạn điểm hàn tranh nhưng cho tới bây giờ đều không giàu có như vậy qua bất quá cái này chút cảm giác no mặc dù nhiều nhưng làm sao phân phối lại là cái vấn đề hàn tranh mong muốn đột phá công pháp nhưng cũng mong muốn dựa vào cái này chút cảm giác no triệt để tu thành thiên yêu đan pháp mở đan hải một lần bước vào võ đạo cảnh giới t ô n g sư hô lên yến h u y ề n không hàn tranh hỏi người trước đó nói qua tiến vào kinh thành diệt ma ti có thể đi thiên công kho vũ khí tu hành nơi đó là địa phương nào tiến huyền không nói thiên công kho vũ khí là lúc trước vụ cựu thương đại nhân chỗ lưu lại tu luyện thánh địa trong đó trận pháp phức tạp cơ hồ đem t r u n g quanh địa mạch linh khí toàn bộ giam cầm ở trong đó có thể xưng ơ xảo đoạt thiên công trong kho vũ khí thiên địa linh khí nồng đậm không cách nào tưởng tượng trong đó thậm chí nội luận thiên địa vi tắc t r í lý tiến vào bên trong tu hành tu vi đơn giản liền là tiến triển cực nhanh bất quá vì cam đoan thiên công kho vũ khí linh khí mức độ đậm đặc hàng năm tiến vào tiền công kho vũ khí thời gian đều là có hạn như ngươi loại này mới vào tổng bộ h u y ề n giáp vệ hẳn là có ba ngày thời gian ở trong đó tu hành cộng thêm ngươi trong khoảng thời gian này tích lũy công h â n ngươi hẳn là có kém không nhiều thời gian mười ngày cái này đã không ít lúc trước ta thế nhưng là lấy chấn phủ sứ thân phận tiến vào tiền công kho vũ khí tu hành cũng chỉ bất quá là ở một tháng mà thôi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm mười bốn đột phá công pháp chương bốn trăm mười bốn đột phá công pháp ta nếu là tiến vào tiền công kho vũ khí bên trong tu hành thời gian mười ngày có thể hay không mở đ ăn hải bước vào võ đạo cảnh giới tông sư h à n tranh chủ yếu suy nghĩ chính là mình cần lưu bao nhiêu cảm giác no dùng cho đột phá cảnh giới nếu là cái này thiên công kho vũ khí coi là thật thần k ý như thế vậy mình có vẻ như có thể đem tất cả cảm giác no đều dùng tại đột phá công pháp n g ư ơ i cái này tuần ví liền là đang nghĩ dám ăn tiến huyền không không chút do dự dễu cần nói ngươi cho rằng võ đạo cảnh giới tông sư là tốt như vậy đột phá sao k h ú n g chi ngươi tu luyện cái kia thiên yêu đa pháp còn cần đạo ngược mở ăn hải càng là khó càng thêm khó thiên công kho vũ khí chỉ là linh khí dư dạ tốc độ tu luyện nhanh cũng không phải cái gì t i ê n giới làm sao có thể mười ngày liền để người đột phá hàn tranh cũng biết mình là nghĩ nhiều vậy cái này chút cảm giác no mình thiết yếu muốn lưu hơn v â n nửa dùng làm tại đột phá cảnh giới gần một nửa dùng cho đột phá công pháp càng nghĩ hàn tranh cuối cùng lựa chọn ba môn công pháp dùng cho đột phá đi đầu dùng một trăm năm mươi n g h n cảm giác no đem nó độ thuần thục tu luyện đến trăm phần trăm trước mắt có thể đột phá công pháp long tượng tình thiên đổ lục đột phá cần tiêu hao hai trăm ngàn điểm cảm giác no đại uy thiên long bồ tắc q u n đột phá cần tiêu hao một trăm năm mươi n g h n điểm cảm giác no tam thế phá kết trị đột phá cần tiêu hao 1 5 0 t r ă n g h n điểm cảm rất no hàn tranh chọn lựa ra cái này ba môn công pháp bên trong long tượng k ỉ n h tiên h đổ lục là thôi động khí huyết tăng lên chiến lược trực tiếp nhất pháp môn cho nên ưu tiên đột phá đại uy thiên long bồ tát quan vừa nhanh vừa mạnh là có thể nhất trực tiếp thể hiện ra lực lượng góp kỹ tam thế phá kiếp chỉ hàn tranh sử dụng ít nhất môn công pháp này chủ yếu là dùng đến phá phòng nhưng làm sao hàn tranh bộ phận lớn đối thủ đều là vượn cấp khiêu chiến tam thế phá kiếp chỉ tác dụng không nhiều lúc này thăng cấp một cái cũng không tính hưởng phí hết như thế một môn đan hải cảnh công pháp dù sao yến huyền không cũng nói qua tam thế phá kiếp chỉ hạn mức cao nhất thế nhưng là rất cao toàn bộ đột phá a tính cả trước đó độ thuần thục tiêu hao trong n g á y mắt hàn tranh liền không có sáu mươi lăm vạn cảm rất no bất quá hàn tranh cũng là không đau lòng hắn hiện tại thế nhưng là rất giàu có lò luyện thao thiết mở ra miệng rộng trong đó màu đen lực lượng đang không ngừng bắt đầu khởi động tựa như nội l u n vô biên vũ trụ tinh thần đ ư ơ n g theo lấy cái kia miệng rộng nhấm nuốt ngọ ngoại cuối cùng hóa thành ba cái quả cầu ánh sáng màu đen phun ra dung nhập hàn tranh trong cơ thể đan hải cảnh long tượng kình thiên đồ lục đột phá làm chân đăng cảnh đại long tượng ma ha vô lượt yên độ thuật ba nộ đan h ả i cảnh đại uy thiên long bổ tác quan đột phá làm chân đăng cảnh đại phạm thiên thần vương ấn độ thuần thục ban đầu mười đan h ả i cảnh tam thế phá kiếp chỉ đột phá làm chân đăng cảnh vô thượng kiếp thiên chỉ độ thuần thục ban đầu mười một hơi đột phá ba môn công pháp hàn tranh dùng không sai biệt lắm một ngày thời gian để tiêu hóa quen thuộc cái này mới công pháp uy năng cùng ứng dụng càng là hậu kỳ những công pháp này liền càng là thơm ảo huyền diệu nhưng nghiên cứu đến cuối cùng nhưng lại cực kỳ đơn giản trực chỉ lực lượng bản nguyên trải qua lò luyện thao thiết sau khi đột phá công pháp cơ hồ đều sẽ không để cho hàn tranh thất vọng mỗi một môn công pháp cơ hồ đều có thể nói là cùng cảnh giới công pháp bên trong đ ỉ n h tiêm tồn tại trong đó cái này đại long tượng ma ha vô lượng thiên uy năng là mạnh nhất cơ hồ là đã có thể chạm tới một chút lực lượng bản nguyên công pháp long tượng kình thiên đổ lục là ngưng tụ cực hạ n khí huyết lực vậy cái này đại long tượng ma ha vô lượng thiên chính là đem khí huyết lực lượng thôi động đến l ụ c thân cực hạ n phật môn bên trong ma ha là chủ quan nghĩ vô lượng là vĩnh viễn không có điểm dừng cái này đại long tượng ma ha vô lượng thiên một khi thi triển chung q u n h liền sẽ ngưng tụ ra ma ha vô lượng giới khí huyết lực sẽ tại cái này ma ha vô lượng giới bên trong không hạn chế bành trướng bạo phát có thể nói chỉ cần hàn tranh n ụ c thân đủ cường đại môn công pháp này là thật có thể cho hàn khí huyết lực lượng bành trướng đến có thể so với thái cổ long tượng tình trạng đương nhiên đây chỉ là trên lý luận n ụ c thể phàm thai là như thế nào cũng không sánh bằng qua thái cổ long tượng môn công pháp này không có hạn mức cao nhất nhưng hàn tranh n ụ c thân lực lượng lại có hạn mức cao nhất theo hàn tranh môn công pháp này kỳ thật càng thích hợp yêu t ộ c tới tu hành nếu là có loại kia n ụ c thân cực h ạ n cường đại yêu t ộ c tới tu hành môn công pháp này nó uy năng thậm chí có thể có thể so với dương thần cảnh công pháp mà đại uy thiên long bồ tát quan đột phá thành đại phạm thiên thần vương ấn đồng dạng uy năng cường hãn ngưng tụ phạm thiên thần vương lực cái này ấn một cái bất luận là lực lượng vẫn là cái kia c h ụ tà t c h ấ n ma hiệu quả đều là cùng d a i võ kỹ bên trong người nổi bật đương nhiên nó hạn mức cao nhất là không bằng cái kia đại long tượng ma ha vô lượng thiên mặc dù nó uy năng cũng rất mạnh nhưng chỉ có thể nói là thông thường thăng cấp mà cái này vô thượng k i ế p thiên chỉ uy năng thì là có chút ngoài dự liệu vô thượng tiếp t i ê n chỉ ngưng luyện ra là một kia thiên kiếp lực nổi ẩn một chút sinh diệt lực bản nguyên một chỉ rơi xuống tiếp số tới người có thể dẫn động thiên địa lực phá diệt bất kỳ lực lượng nào uy năng c môn công pháp này đồng dạng có thể nói là hạn mức cao nhất cực cao cũng coi là một loại vui mừng đột phá ba môn công pháp hai môn công pháp hạn mức cao nhất đều cực cao tại chân đan cảnh công pháp bên trong khó gặp đối thủ một môn uy năng cũng đồng dạng cường đại có thể xương thực phẩm cái này đợt đột phá hàn tranh là tuyệt đối không lỗ còn lại mấy ngày thời gian bên trong hàn tranh đều đang quen thuộc lấy lực lượng đem mình trạng thái điều tiết đến đỉnh phong nhất còn lại ba ngày thời gian hàn tranh thì là xuất q u a n cùng sơn nam đạo một chút bạn tốt cáo biệt tô ô v minh diệp lưu vân dương thiên kỳ lắm n ờ i thậm chí là tại phía xa phủ yên ba bùi tu viễn đều tự mình đến cho hàn tranh thiết đưa phe kinh thành người bị thanh lý về sau cái này chút phe địa phương tuấn kiệt nhân vật cũng rốt c ụ c có thể thừa bị tô vô minh là thoáng có chút đáng tiếc bởi vì trần bá tiên trong tay chỉ có hai cái kinh thành diệt ma ti vị trí luận thực lực luận địa vị luận công cực h ổ hàn tranh cùng ôn đình vận đều là hai vị trí đầu không ai có thể theo chân bọn họ tranh nếu là có cái thứ ba danh lệch vậy khẳng định liền là thuộc về tô vô minh nhưng tô vô minh đãi n ộ đồng dạng không kém hàn tranh sau khi đi tô vô minh chính là doanh chữ khơi thống lĩnh hắn cũng chỉ kém một bước liền có thể bước vào đan h ả i cảnh lần này tiêu diệt hát sơn lào yêu sau công hơn đầy đủ hắn trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng còn lại diệp lưu vân cũng là có tư cách quản lý một doanh thậm chí ngay cả dương thiên kỳ đều thành một doanh phó thống lĩnh sớm tối cũng có thể quản lý một doanh sau ba ngày hàn tranh cũng thu thập song bọc hành lý chuẩn bị cùng trần bá tiên đi kinh thành tô vô minh nhìn chằm chằm hàn tranh chấm giọng nói hàn minh bảo trọng ta sẽ đi kinh thành từ ngươi địa phương huyện giáp vệ muốn đi vào kinh thành thế nhưng là muôn vàn khó khăn nhưng tô vô minh nói ra lời nói lại là tự tin vô cùng ta sẽ ở kinh thành chờ tô huy ngươi ta tin tưởng cái kia một ngày cũng sẽ không xa hàn tranh vô bỗ tô vô minh b à bay cười cười nói người khác nói ra lời nói này là c u ồ n g vọng nhưng tô vô minh cũng không phải nếu là không có cái kia không hiểu ra sao cả v ậ n rủi tô vô minh đi không thể nghi ngờ sẽ càng xa trên thực tế hắn hiện tại cũng có thể đi rất xa chẳng qua là bị cái kia v ậ n rủi liên lụy có chút chậm mà thôi hàn minh bảo trọng chúc hàn đại nhân tiền đồ như g ấ m hàn tranh ngày xưa bạn tốt thuộc hạ đều là nhau nhau chắc tay vì hàn tranh tiễn đưa chúc mừng từng cái từ biệt về sau hàn tranh đi đến trần bá tiên cùng ôn đình vận bên kia nói để hai vị đại nhân lợi lâu ôn đình vận khẽ cười nói không nhìn ra ngươi cái này nhân duyên vẫn rất tốt mới đến diệt ma ti không lâu liền người gặp người thích hàn tranh cười khổ nói người gặp người thích không đến mức chiêu người hận ngược lại là có liền xem như tại diệt ma ti bên trong chỉ sợ cũng có không ít người mong muốn để cho ta chết trần bá tiên nhìn xem tô vô minh đám người hoảng hốt ở trong giống như thấy được lúc trước mình lần thứ nhất đi kinh thành lúc tự tôn bảo đám người tiễn biệt mình hình tượng nhìn xem hàn tranh trần bá tiên bỗng nhiên nói ngươi đường còn rất dài hôm nay ngươi bước vào kinh thành nhưng trên thực tế lại là bước vào toàn bộ thiên hạ nhưng sơn nam đạo người ở đây phần lớn người cả một đời đều không cơ hội đi kiến thức toàn bộ thiên hạ sơn nam đạo liền là bọn hắn thiên hạ hy vọng tương lai người dù là đi đến lại cao hơn vị trí bên trên cũng chớ có quên bọn hắn quên hôm nay thuộc hạ sẽ không sơn nam đạo đối với ta mà nói là điểm xuất phát nhưng lại không phải b ằ n cầu hàn tranh tần sắt trinh trọng tại sơn nam đạo diệt ma ti trong khoảng thời gian này mặc dù nguy cơ trùng trùng cũng không ít n g u hiểm nhưng hắn lại là ở chỗ này chân chính bước vào con đường võ đạo tiến huyền không như vậy thế lực hiện thực người ngoài miệng nói không quan tâm sơn nam đạo nhưng đều tại sơn nam đạo thời khắc nguy cấp mong muốn rút một tay chớ nói chi là hàn tranh trần bá tiên nở một nụ cười vung tay lên nói lên đường đi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm mười lăm kinh thành chương bốn trăm mười lăm kinh thành từ sơn nam đạo đến kinh thành đường rất xa sơn nam đạo tại phương nam kinh thành thì là tại phương bắc giữa song phương cách chừng bốn cái đạo v ạ n i ả m xa bình thường thương đội thậm chí đều cần mấy tháng mới có thể từ kinh thành đi tới đi l ù i sơn nam đạo hàn tranh bọn hắn tự nhiên là không cần mấy tháng nhưng ở không toàn lực đi đường điều kiện tiên quyết cũng cần dùng thời gian một tháng mới có thể đến kinh thành kỳ thật hàn tranh cũng có chút n g h i hoặc vì sao ai trần bá tiên đi đường không nhanh không chậm thậm chí mỗi ngày vào đêm liền sẽ nghỉ ngơi trong lúc đó hàn tranh còn hỏi qua ôn đình vận phương hận ca bọn hắn đi đâu phương hận ca dẫn đầu tuần tra xứ một đám người tại hàn tranh bế quan thời điểm liền biến mất vô tung vô ảnh ôn đình vận nói bọn hắn đi hoài nam đạo nơi đó là bọn hắn sau cùng một trạm tuần tra xong hoài nam đạo về sau bọn hắn liền sẽ trở lại kinh thành báo cáo đoạn đường này đã phát sinh chuyện với lại trần bá tiên cố ý không nóng nảy đi kinh thành chính là vì trước hết để cho phương hận ca bọn hắn trở lại kinh thành đi báo cáo sơn nam đạo đã phát sinh hết thảy chính trần bá tiên nói vũ vân phi đám người ăn hối lộ trái pháp luật tổn hại pháp luật kỷ cương như thế nào như thế nào còn có chút cáo trạng cảm giác nhưng những chuyện này nếu là từ phương hận ca vị này tuần tra s ứ nói ra hiệu quả coi như hoàn toàn khác biệt hàn g tranh lúc này mới phát hiện trần bá tiên người này nhìn như m à y dẫm mắt to làm việc đơn giản trực tiếp nhưng trên thực tế tâm nhãn cũng không ít hắn làm việc là đơn giản trực tiếp nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn l ờ i nhác phiền phức mà không có nghĩa là hắn không có lòng dạ tâm cơ cứ như vậy không nhanh không chậm đi thời gian một tháng hàn tranh rốt cục đi tới đại trù bên ngoài kinh thành rời đi sơn nam đạo lúc nơi đó còn là đầu thu bởi vì khí hậu nguyên nhân vẫn như cũng là khắp nơi bóng cây xanh dầm mát mà tới được kinh thành lúc khí hậu thì đã hóa thành trời đông giá rét vạn vật tiêu tản bao phủ trong làn áo bạc còn có yếu đớt đông tuyết từ màu xám trắng trên bầu trời khoan thai bay xuống ánh vào hàn tranh tầm mắt là một tòa rộng rãi nguy nga to lớn thành trì toàn thân dùng màu nâu xanh to lớn tường gạch đắp lên chứng cao mấy chục trượng chiều dài càng là một chút đều trông không đến cuối cùng toàn này to lớn rộng rãi thành chỉ tại tung bay tuyết làm nổi bật bên dưới càng lộ vẻ uy nghiêm cùng tăng thương trên tường thành mơ hồ lóng lánh từng vệ sáng ánh sáng m à u bạc đó là thủ thành binh lính trong tay binh khí mang đến phản quang chỉ là chính diện tường thành liền có ba đạo to lớn cửa thành l i tới thương đội người đi đường lít nha lít nhít giống như tổ ong bảy kiến toàn bộ kinh thành tổng cộng có mười hai đường cửa thành như thế mới có thể chống lên khổng lồ như thế người lưu lượng hàn tranh thở dài ra một hơi phun ra một đạo như mũi tên nhọn bạch khí đến đây cũng là ta đại chu kinh thành quả nhiên rộng rãi ngay thẳng vô cùng phần hoa bất quá vì sao cái này kinh thành vị trí như thế vắng vẻ dựa theo đại chu bốn mươi chín đạo vị trí tới nói kinh thành vị trí giống như đều đã tiếp cận chốt hiểm yếu ở vùng biên cương cũng không ở trung ương trần bá tiên nhìn qua kinh thành thản nhiên nói bởi vì ra kinh thành dọc theo phương hướng tây bắc đi năm trăm dặm chính là trấn yêu quan một khi trấn yêu quan có biến kinh thành có thể lập tức phái viện quân tiếp viện lúc trước đại chu thái tổ định đô kinh thành nơi này chỉ là một mảnh không người đất hoang cùng phương nam cái kia chút thành lớn không có cách nào so cũng là bởi vì muốn để hậu nhân trấn thủ nơi đây cho nên lúc ban đầu đại chu thái tổ mới đất bằng dựng lên tòa thành lớn này đến thiên tử thủ biên giới quân vương chết xa tắc trần yêu quan nếu là có biến đại chu hoàng tất cái thứ nhất chết trước ôn đình v ậ n cảm thán nói đại chu thái tổ lúc trước quét ngang l ụ c hợp khu trục yêu mà nhất thống thiên hạ là hào kiệt bên trong hào kiệt chỉ tiếc hán hậu nhân không đều là nghĩ như vậy những năm gần đây không nên thân hoàng đế cũng không ít có chút thậm chí ngu ngốc đến cực điểm nếu không đại chu cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại như vậy hoàn cảnh hàn tranh hỏi mỗi lợi hoàng đế đều anh minh thần võ không thực tế cái kia hậu đại hoàng đế nếu là có loại kia gan nh vì sao a không có cân nhắc rời đô đâu ô n đình vẫn cười lạnh nói bọn hắn ngược lại là muốn rời đô chỉ tiếp tất cả đường đi đều bị đại chu thái tổ cho phá hỏng kinh thành chính là đại chu long mạch chỗ chính là đại chu thái tổ liên thủ võ thánh vũ u cựu thương từ thiên hạ linh mạch sông núi ở trong cầm đến long mạch c h ấ n tại kinh thành phía dưới long vũ ti bên trong cái kia chút đại chu hoàng thất cường giả sở dĩ tu hành tiến triển cực nhanh cũng là bởi vì bọn hắn thân có đại chu huyết mạch có thể tại long mạch phía trên tu hành một khi rời đô long mạch vứt bỏ đại chu hoàng thất lại cùng cái khắc giang hồ thế ra khác nhau ở chỗ nào thậm chí còn không bằng bọn hắn đâu. còn có diệt ma ti thiên công kho vũ khí toàn bộ kinh thành ngự thủ lại trận thậm chí cả hộ quốc thần minh cái này chút đ ồ v ậ t toàn bộ trong kinh thành muốn chuyển cũng là không cách nào rời đi một khi rời đô cái kia chiều theo không phải đại chu đô thành mà là đại chu quốc vận cho nên những năm gần đây liền xem như có chân chính ngu ngốc đế vương mong muốn rời đô nhưng cũng đều bị cái khác đại chu hoàng thất người ngăn cản đuổi xuống hoàng vị hàn tranh kinh ngạc nói hoàng thất còn có thể tùy tiện đem hoàng đế đuổi xuống hoàng vị đại chu hoàng đế chẳng lẽ không có nắm giữ võ lực sao còn có ta giống như phát hiện các đời hoàng đế giống như đều không phải là võ giả có chút tuổi thọ đều rất ngắn bốn mươi năm mươi tuổi liền chết vậy mà cũng có thân là hoàng đế coi như không có học võ chẳng lẽ lại liền cái duyên thọ đan dược đều không có sao ô n đình vận vừa định muốn giải thích trần bá tiên liền chỉ vào cái tia to lớn nguy nga kinh thành nói đại chu hoàng đế chỗ gánh bắc không riêng gì một tòa kinh thành còn có toàn bộ thiên hạ kế thừa hoàng vị trước đó dù là đại chu hoàng đế đã ngưng luyện võ đạo trấn đan nhưng ở cái này to lớn long mạch khí v ậ n áp lực d ư ớ i cũng cuối cùng đem hóa thành hư vô chỉ còn lại có yếu đối phạm nhân thân thể long mạch khí vận phía giới đừng nói là tự thân tu vi ngay cả cái k i a chút tẩn chứa linh khí đan dược đều không chút nào có tác dụng một khi kế thừa hoàng v ị long mạch khí vận ra thân hoàng đế thọ nguyên liền chỉ còn lại có hắn thân là một người bình thường nên có thọ nguyên mệnh số bất quá như vậy cũng có một cái chỗ tốt cái k i a chính là các đời đại chu đế vương chỉ có thọ nguyên mệnh số hao hết chết giả không có một cái nào sẽ chết tại ám sát ngoài ý muốn long mạch khí vận ra thân chu tà lui tránh b á c h động bất x â m có người ám sát lập tức sẽ có long mạch lực hộ thể cho nên đại chu hoàng đế chỉ cần trong kinh t h à n chính là vô địch tồn tại ai cũng đừng nghĩ giết hắn nhưng hắn lực lượng là hoàng bị cho một khi tất đoạt nó hoàng bị hắn liền chẳng phải là cái gì l o n g vũ ti bên trong cái kia chút hoàng thất trưởng lao từng cái bối phận kỳ cao vô cùng bởi vì có l o n g mạch tầm bổ bọn hắn thậm chí sống so cùng dai võ giả đều muốn giải nếu là có cái nào một đời đế vương quá mức ngu ngốc vô đạo cái này chút hoàng thất trưởng lao liền có thể hiến tế trong lòng tinh huyết huyết tế long mạch tước đoạt nó h o à n bị bất quá hiến tế trong lòng tinh huyết sau bọn hắn cũng không sống nổi bao lâu thời gian làm như vậy nhưng thật ra là hai bên cùng thiệt hại hành i trong lịch sử chỉ có như vậy hai cái hoàng đế thật sự là không tưởng nổi mới khiến cho cái này chút hoàng thất trưởng lao thà rằng ngọc đã c ôn đình v ậ n cười lạnh nói kỳ thật còn có một cái phương pháp là có thể cho hoàng đế trường thọ cái kia chính là thoái vị nhường ngôi giao ra lòng mạch khí vợ chỉ tiếp nhiều đời như vậy đế vương không có một cái nào cam l ò n g từ bỏ trong tay quyền lực không đến trước khi chết bọn hắn đều không nỡ chuyện bị hàn tranh cũng phát hiện ôn đình v ậ n có vẻ như đối đại chu hoàng tộc không có cảm tình gì nàng chỉ là đối diệt ma ti có lòng cảm mến đi bên ngoài nói thế nào đều được nhưng vào kinh về sau nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm chớ có chỉ trích hoàng tộc trần bá tiên dặn dò hai người một câu mang theo hàn tranh cùng ôn đình vẫn tiến vào trong kinh thành đại chu kinh thành tổng cộng có bốn mươi chín cái phố trợ mỗi một tòa phố trợ đều lớn kinh n g ợ i thậm chí so một tòa châu phụ còn một lớn vào thành về sau hàn tranh cũng tỏ mỏ bốn phía dò xét kinh thành khí tượng tự nhiên không phải phụ khai bình có thể so sánh nơi hội tụ l o n g mạch đại chu tru trung tâm chỗ tự nhiên là dị thường phồn hoa bất quá hàn tranh lại k h ẽ nhũ mày thấp giọng nói ta giống như cảm giác được một chút yêu tả khí trong kinh thành các loại khí tức phức tạp lui tới võ giả cũng là cực kỳ phổ biến nhưng ngoại trừ võ giả bên ngoài hàn tranh có thể rõ ràng cảm giác được ở trong đó còn kèm theo rất nhiều môn tạp yêu tả khí giống như có không ít yêu ma ẩn hiện trần bá tiên thảm như nói bình thường chớ có cho là kinh thành liền không coi yêu ma trên thực tế kinh thành mới là toàn bộ đại chu tất cả trong thành thị yêu ma nhiều nhất địa phương đừng quên kinh thành khoảng cách trấn yêu quan chỉ có năm trăm dặm trấn yêu quan có thể chống đỡ được số lớn yêu ma nhưng cũng không có cách nào cam đoan một cái yêu ma đều trượt không ra từ trấn yêu quan bên trong trốn tới yêu ma bọn chúng chạm thứ nhất nhưng chính là kinh thành với lại bên ngoài yêu ma muốn biết đại chu triều đình đọc tĩnh bọn chúng thứ nhất lựa chọn chính là kinh thành cộng thêm kinh thành thể lượng to lớn tốt xấu lẫn lộn trong đó âm tả tội ác vô số cũng dễ dàng sinh sôi yêu tả tòa này kinh thành ban ngày nhìn xem vô cùng phấn hoa ban đêm lại là yêu tả hoành hành dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm mười sáu hà thiên hùng chương bốn trăm mười sáu hà thiên hùng đại chu kinh thành tình huống có chút vượt quá hàn tranh đoạn trước nguyên bản hàn tranh còn tưởng rằng đại chu kinh thành sẽ là toàn bộ đại chu an toàn và vững chắc nhất địa phương hiện tại xem xét lại không phải đại chu khoảng cách chấn yêu quan xảy ra chuyện đứng ngũi chịu xảo chính là đại chu kinh thành với lại nơi này tốt xấu lẫn lộn lại còn có đại lượng yêu ma tiềm ẩn ở trong đó cái này trình độ an toàn hàn tranh thậm chí cảm giác còn không bằng phủ khai bình trần bá tiên nhìn ra hàn tranh suy nghĩ trong lòng thản nhiên nói trong kinh thành chỗ tiềm ẩn yêu t à mặc dù không ít nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành không phải ma quật là diệt ma ti tổng bộ chỗ đại chu nơi hội tụ cường giả kinh thành diệt ma ti tổng bộ bồi dưỡng nhiều cường giả như vậy cũng không phải bất tài một khi có yêu t à ngoi đầu lên cơ hội lập tức liền sẽ bị chu sát ngay bình thường diệt ma ti cũng biết tuần tra kinh thành đào ra cái kia chút n u t trong bóng tối yêu ma tả ma chỉ bất quá thứ này nhiều lắm giết một nhóm lại tới một nhóm chỉ dựa vào giết là giết không sạch sẽ nơi này yêu ma cơ hồ đều là g i ấ u ở chỗ tối c h ố n đất là không dám ngang nhiên ngoi đầu lên một khi ngoi đầu lên đó là một con đường chết vừa nói ba người liền bước nhanh đi đến tới gần trong hoàng thành một tòa phố chợ bên trong chuẩn s á t điểm tới nói cái này cũng không thể gọi là phố chợ mà là một tòa thành bên trong thành mảng lớn màu đen cung điện nối thành một mảnh còn có hơn mười cái cao trăm trượng tháp đứng vững ở phía trên có thể quan sát được toàn bộ kinh thành toàn cục các loại yêu ma dị thú hải cốt tượng nặng bị xem như trang trí đắp lên tại phía trên cung điện chỉ là cách xa nhìn lại liền mang theo một c ô g i ữ t ậ n vẻ túc s á t cái này nguyên một tòa phố trợ chính là ta diệt ma ti tổng bộ chỗ ta đi trước tìm đại đô đốc đưa tin tiểu ôn ngươi cùng ta cùng đi đại đô đốc tự mình điểm danh ngươi tiến vào tìm thần vệ tìm thần vệ những năm gần đây tìm kiếm các loại có quan hệ thành thần bí mật thái cổ di tích tìm được không ít thái cổ công pháp và một chút thượng vàng hạ cám đồ vật ngươi vừa vẫn thích hợp đưa chúng nó sửa sang một chút nếu là có thể phục hồi như cũ nó công pháp là tốt nhất về phần h ạ c tranh ng gặp xong đại đô đốc về sau ta lại đến nhìn xem an bài người tiến vào cái nào một vệ trần bá tiên đem hàn tranh an bài tại một tòa trong thiên điện mình thì là mang theo ôn đình vận đi gặp đại đô đốc ôn đình vận đối với võ đạo lý giải tuyệt đối xa xa vượt qua nàng cảnh giới từ một loại nào đó trình độ đi lên nói ôn đình vận cũng là võ đạo thiên tài trên lý luận thiên tài loại thiên tài này khẳng định sẽ bị phía trên trọng điểm bồi dưỡng tìm thần vệ địa vị rất không bình thường diện ma t i tổng bộ mười ba vệ thiếu đi cái nào vệ cũng sẽ không thiếu tìm thần vệ cho nên ôn đình vận tiến vào tìm thần vệ có thể nói là bị trọng điểm để bạn h à n tranh tại trong thiên điện chờ đợi tiến huyền không đỗng nhiên xuất hiện thở dài nói không nghĩ tới lần nữa trở lại kinh thành diệt ma ti sẽ là như thế một phen cảnh tượng quả nhiên là tạo hóa treo n g ư ơ i à. hắn lúc trước một lòng chỉ mong muốn hướng kinh thành tổng b ộ đi không nghĩ tới lần này trở về lại liền cái hoàn chỉnh dương thần cũng không có lao yến ngươi nói trần trấn phủ sẽ đem ta an b à i ở kinh thành diệt ma ti loại nào vị trí tiến huyền không suy nghĩ một chút nói không có quá nhiều lựa chọn trần bá tiên cùng sáu đại chỉ huy sứ quan hệ đều chẳng ra sao cả cho nên khẳng định sẽ không để cho ngươi tiến vào sáu đại chỉ huy sứ dưới trướng với lại người ta là có mình dòng chính ví dụ như vũ vân phi bọn hắn loại này cũng sẽ không cần như ngươi loại này từ bên ngoài đến huyền giáp vệ ngươi có thể đi hơn phân nửa liền là tuần tra s ứ dưới trướng cùng mười ba vệ tuần tra s ứ dưới trướng không phải cái gì tốt việc đắc tội với người nhiều công lao cũng cơ hồ đều sẽ rơi vào tuần tra s ứ bản thân trên đầu không phải tuần tra s ứ muốn tranh công mà là tuần tra s ứ vị trí này vốn là mình s a n g trói thuộc hạ liền là phụ trợ mà thôi cho nên tiến vào tuần tra s ứ dưới trướng thích hợp sở tinh hà loại kia có bối cảnh huyền giáp vệ người ta đi chỉ thích hợp rèn luyện thích hợp nhất ngươi vẫn là mười ba vệ đương nhiên mười ba vệ cũng có tốt sáu điểm bất quá bây giờ đã qua sáu mươi năm ngoại trừ tìm thần vệ bên ngoài cái khác vệ mạnh yếu ta cũng không khẳng định bất quá ngươi lấy thực lực thiên vũ, đi cái nào vệ đều là có thể bộc lộ tài năng lấy ngươi bây giờ thực lực tiến vào mười ba vệ bên trong làm cái đội trưởng là không có vấn đề gì nếu là bước vào võ đạo cảnh giới t ô n g sư thậm chí có thể làm cái phó tổng quản đại tổng quản n g ư ơ i là đừng nghĩ chỉ có nửa bước dương thần cảnh hoặc là đã là dương thần cảnh đại t ô n g sư mới có thể đảm đương huống h ồ ngươi thực lực này cùng tư lịch đều không đủ làm sao cũng muốn rèn luyện một đoạn thời gian mới được hàng tranh nhẹ gật đầu lại cùng yến huyền không hỏi thăm một chút kinh thành diệt ma ti tổ chức c ấ u khung còn có một số kiến thức chung quy tắc ngầm cái gì yến huyền không mặc dù cũng chỉ là đến qua hai lần kinh thành bất quá hắn người này thích nhất đông đả thính tây đả thính cho nên đối với kinh thành diệt ma ti yến huyền không còn coi là thật rất hiểu rõ mười lăm phút về sau thiên điện bên ngoài đột nhiên đi tới một người người kia dáng người hùng tráng khôi ngô mặt đau đầu hốc mắt ham sâu mùi lương miệng hổ một thân mạ vàng thiên bằng giáp lóng lánh sáng chói chói mắt ánh vàng n g c thiên bằng g ư ơ n mắt mắt ứng bên trong giống như có hung q u a n quấn trên người đối phương có một câu ngưng trọng đến cực điểm khí thế một bước bước vào trong điện phản p h ấ t dâm tại hàn tranh trước ngực lập tức để hàn tranh sắc mặt đột nhiên tái đi oanh thân khí huyết đều rất giống bị đông cứng ngươi chính là cái kia dám can đảm giết lục thiên phóng hàn tranh phạm thượng quả nhiên là thật lớn mật trong nháy mắt hàn tranh liền biết người trước mắt này là ai vũ vân phi ba người chân chính hậu trường cấp trên diệt ma ti s á u đại chỉ huy sứ một trong tây nam chỉ huy sứ hà thiên hùng hàn tranh nghĩ đến nhóm người mình tiến vào diệt ma ti về sau khẳng định phải đối mặt hà thiên hùng làm k ó dễ nhưng hàn tranh chỉ cho là hà tiên hùng sẽ đi khó xử trần bá tiên không nghĩ tới hắn như vậy không có phẩm vậy mà trước tới khó xử mình long tượng kình thiên đồ lục bị hàn tranh thôi động đến cực h ạ n cái kia tràn đầy khí huyết lực trong nháy mắt liền xông phá hà tiên hùng khí thế bên trên áp chế thấy cảnh này hà tiên hùng khẽ ổ lên một tiếng thầm nói trách không được lục tiên phóng vậy mà sẽ bị tiểu bối này giết chết quả nhiên có một chút bản lĩnh hà chỉ huy sứ không hỏi xanh đỏ đen trắng đi lên liền chụp như thế một chiếc mũ lớn xuống tới đây chính là chỉ huy sứ phương thức làm việc rõ ràng là lục tiên phóng bị hát sơn lão yêu châm hỏi mong muốn giết ta cu làm sao thành ta phạt thượng chẳng lẽ lại đối mặt cái kia bị yêu ma mê hoặc lục thiên phóng ta còn muốn nghển cổ liền đổ sao d i ệ t ma ti quy củ cho tới bây giờ đều là cùng yêu ma không đội trời c h u n g mà không phải thúc thủ chịu c h ó i hà thiên hùng cười lạnh nói miệng lưới bén nhọn t i ể u tử quả nhiên là không biết sống chết tiếng nói vừa ra hà thiên hùng lại là bước ra một bước một bước này trong nháy mắt liền đem chọn cái thiên điện bên trong tất cả linh khí triệt để rút khô lực lượng chấn động cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã đi tới hàn tranh trước người hàn tranh thở dài một tiếng trực tiếp liền chuẩn bị t i ê u đốt khí huyết mở ra thiên ma biến tầng thứ ba phong cấ đối phương nếu là dương thần cảnh hàn tranh tốt xấu còn có thể nghĩ đến pháp đi. nhưng pháp tướng cảnh tồn tại đã là có thể rời sông lấp biển cường giả hàn tranh ngoại trừ đem hết toàn lực mạnh mẽ chống đỡ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống đúng lúc này trần bá tiên bóng dáng đột ngột xuất hiện tại hàn tranh trước người một quyền rơi xuống trực tiếp đem hà thiên hùng khí thế triệt để đánh tan hà chỉ huy sứ coi là thật thật hăng hái lại còn cố ý tới khó xử một tên tiểu bối trần bá tiên m ặ t không biểu tình trâm trọng nói ngươi đây là sợ người khác không biết ngươi hà chỉ huy sứ uy phong sao bất quá cùng một tên tiểu bối đùa nghịch uy phong ngươi cũng không sợ mất mặt xấu hổ có bản lĩnh cùng ta đùa dẫn một chút cái này bị phong lục thiên phóng là hàn tranh giết đó cũng là giết đến tốt một cái có thể bị hát sơn lạo yêu n ô n ngữ mê hoặc n ư ớ ngẩn bất tử cũng là phế bật còn có bằng chấn cái kia không biết m ù i vị gia hỏa cũng bị ta vận rơi mất đầu ngươi mong muốn thuyết pháp trực tiếp tới tìm ta chính là tội gì khó xử một tên tiểu bối trần bá tiên nói xong hà thiên hùng mặt đều xem biết hàn tranh lúc này đều không thể không tán thưởng trần bá tiên quả nhiên là quá dũng người ta lúc tuổi còn trẻ liền quần vọng một mực c u ồ n g vọng cho tới bây giờ cũng không có mảy may thu liễm đối mặt pháp tướng cảnh chỉ huy sứ trực tiếp thiếp mặt mở lớn trào phúng còn kém chỉ vào đối phương cái mũi mắng to đối phương không biết xấu hổ như vậy dũng khí cũng không phải người bình thường có thể có đương nhiên cái này dũng khí cũng là nguồn gốc từ tại thực lực mang đến lực lượng trần bá tiên mặc dù còn không phải pháp tướng cảnh nhưng hắn khoảng cách pháp tướng cảnh cũng chỉ có cách xa một bước lúc này hắn cùng hà thiên hùng rằng co khí thế của nó vậy mà không thua hà thiên hùng quá nhiều dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý thiên công kho vũ khí chương bốn trăm mười bảy thiên công kho vũ khí trần bá tiên thiếp mặt trào p h u n g kéo cựu hận uy lực lớn hà thiên hùng cũng không nghĩ tới cái này trần bá tiên vậy mà so với lần trước đến kinh thành lúc còn muốn phách lối còn muốn cuồn vọng trần bá tiên ngươi đây là đang tìm chết hà thiên hùng ánh mắt âm trầm nhưng lại cũng có chút kinh hãi cái này trần bá tiên tốc độ tiến bộ cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút lần trước hắn đến kinh thành lúc còn không sờ đến pháp tướng cảnh cánh cửa hiện tại lúc này mới mấy năm trôi qua hắn cách pháp tướng cảnh vậy mà liền chỉ có cách xa một bước bất quá một bước này nhưng cũng không phải tốt như vậy n ả y tới trần bá tiên giám cùng hắn động thủ cũng là phạm thượng đúng lúc này một cái u lãnh thanh â m bỗng nhiên vang vọng tại giữa không trung hà thiên hùng người thân là chỉ huy sứ nhưng vẫn là như thế l ô mãng kêu đánh kêu giết còn thể thống gì không có điều tra rõ ràng chuyện liền tới c ă n quáy diệt ma ti quy củ ở đâu phương hận ca đã báo lên tới ta chỗ này vũ vân huy bàng trấn lục thiên phóng ba người ăn hối lộ trái pháp luật hỏng diệt ma ti quy củ chết có ý nghĩa chuyện này đã hoàn toàn kết ngươi chớ có dây dưa nữa không nớt hà thiên hùng sắc mặt biến đổi m ạ n tướng vừa muốn xuất thủ lực lượng lại cho thu về sắc mặt n g ẹ n đỏ rực là trần h Hạ Lô Mãng, còn xin đại đô đốc thứ、tội. Hà Thiên Hùng hít sâu một hơi, hướng về phía giữa không u sâu ộ tội. một c còn Đốc Đại Lô Đô Mãng, xin giữa t về bá tiên quay đầu lại nói mới là đại đô đốc phát ra tiếng phương hận ca đem chứng cứ đều đẩy tới chuyện này đã bị đại đô đốc chấm vũ vân phi ba người đều là đáng chết sau này cho dù là hà thiên hùng cũng không có cách nào lấy thêm chuyện này ra ngoài nói đi bất quá thủ o á n đã kết người sau này làm việc nhất định phải cẩn thận hơn chớ có bị hà thiên hùng bắt được cái trôi hàn tranh gật đầu nói đại nhân yên tâm ta sẽ cẩn thận đối với n g ư ơ i an bài ta đã có ý nghĩ khẳng định là tiến vào mười ba vệ bên trong nhưng còn có chút không quá xác định là cái nào một vệ trên người ngươi công vân c ũ í ta t đề nghị ngươi trước tiến vào thiên công kho vũ khí bên trong tu hành nếu là ngươi tu vi lại có chỗ tinh tiến đến lúc đó liền có thể dựa theo ngươi tu hành về sau tu vi an bài ngươi cụ thể tiến vào cái nào một vệ hàn tranh chắc tay nói hết thầy đều nghe đại nhân an bài trần bá tiên cũng là thật cầm hàn tranh làm dòng chính tâm phúc đối lãi hết thầy đều an bài thỏa đáng hàng tranh một đường đi theo trần bá tiên tại diệt ma ti tổng bộ bên trong rẽ trái rẽ phải đi vào một chỗ l o n g lánh á n h bảng hoàn toàn bị trận phát bọc trong đại điện cung điện kia cửa ra vào liền có hai tên huyền cương cảnh diệt ma giáo ý trông coi nghiệm chứng lệnh bài sau tiến nhập trong đó về sau bên trong lại còn là một cánh cửa bất quá lần này lại là khắc rõ trận phát cửa sát từ hai tên đan hải cảnh trấn thủ đô ý trông coi lại một lần nữa nghiệm chứng lệnh bài về sau mở ra trận phát môn hộ bên trong thì là một tòa khắc rõ càng nhiều trận phát thanh đồng cửa lớn cái kia cửa lớn chừng cao hai mươi ba mươi triệu nhưng đại điện này mới chỉ có cao mấy triệu hẳn là nội vận không gian trận pháp duyên cớ lần này thủ vệ hai tên trấn thủ đô uý đều là đã ngưng tụ chân đan võ đạo tông sư chỉ bất quá t u ổ i tác khá lớn đầu tóc đều có chút t r ắ n g bệnh n g h i ệ m chứng lệnh bài về sau trần bá t i ê n hỏi hàn tranh công vân đầy đủ tiến vào thiên công kho vũ khí bên trong bao lâu thời gian một tên thủ vệ tông sư nói vị tiểu hữu này là lần đầu tiên tiến vào thiên công kho vũ khí có ba ngày thời gian nó trên thân tất cả công vân nếu là đều dùng đến tiến vào thiên công kho vũ khí tổng cộng là mười một ngày lẻ ba canh giờ trần bá tiên đối hàn tranh hỏi ngươi trong khoảng thời gian này tích lũy công h â n cũng đều phải đổi thành thiên công kho vũ khí thời gian tu luyện phải biết kinh thành diệt ma ti trong bảo khố nhưng còn có không ít công pháp thậm chí cả thần binh lợi khí cái gì hàn tranh lắc đầu nói không cần đều đổi thành thời gian tu luyện a có lò luyện thao thiết tại công pháp hàn tranh hiện tại không thiếu binh khí có thiên ma biến hàn tranh cũng là không thiếu lần này có thể thừa thế s ô n g lên tu thành thiên yêu đan pháp bước vào võ đạo cảnh giới tông sư mới là trọng yếu nhất hai tên thủ vệ võ đạo tông sư nhẹ gật đầu mở ra cái kia to lớn cánh cửa thanh đồng lập tức một cỗ tràn đầy đến cực hạ cơ hồ đều muốn ngưng tụ thành thể lòng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đem hàn tranh bọc hiện tại hàn tranh mới xem như rõ ràng vì sao a cái này thiên công kho vũ khí lại có ba tầng m ộ n hộ tầng tầng x ế p x ế p thủ hộ nơi này thật là có thể xưng vô thượng tu hành bảo điện bước vào thiên công kho vũ khí bên trong hàn tranh lọt vào trong tầm mắt đều làm ông lung thể lòng linh khí đem hàn tranh toàn thân bọc cho người ta một loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác ngầm đầu nhìn lại cái kia giữa không trung lại là tường đạo vết k ế m vết đao còn có q u y ấn trưởng ấn các loại nhiều loại vết tích mỗi một cái ấn ký đều mang theo lực lượng bản nguyên vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút hàn tranh vậy mà liền cảm giác mình tại đao đạo phía trên tạo nghệ tăng lên một chút hàn tranh trong nháy mắt sáng tỏ cái này chút vết tích hẳn là lúc trước võ thánh vũ cựu thương lưu lại vì để cho hậu thế tiến vào thiên công kho vũ khí người có thể tốt hơn thể ngộ lực lượng chân ý thiên công kho vũ khí không riêng gì linh khí dư giả tu hành thánh địa đối với tự thân chiến l ự c cũng là có cực mạnh tăng phúc tác dụng chỉ bất quá hắn hiện tại muốn tăng lên là tu vi cảnh giới không phải võ đạo không có thời gian quan sát quá lâu hàn tranh hít sâu một hơi lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu hành thời gian không chờ người thiên công kho vũ khí bên trong thời gian thế nhưng là dựa theo canh giờ để tính từng phút từng giây cũng không thể lãng phí như nước linh khí mãnh liệt tiến vào hàn tranh trong cơ thể làm dịu hàn tranh ngụ thân thiên công kho vũ khí bên trong linh khí cùng bên ngoài linh khí hoàn toàn khác biệt trong đó thuộc tính dị thường lưu h ò a tiến vào trong cơ thể cơ hồ không cần đến như thế nào tiêu hóa tự nhiên là sẽ chuyển hóa thành tự thân lực lượng thậm chí so đan dược còn cường đ ạ i hơn dù sao đan dược cũng là cần mình tiêu tốn thời gian luyện hóa nếu như dược lực trồng chất quá nhiều còn muốn lo lắng tự thân lực lượng phạt hệ mà thiên công kho vũ khí bên trong lực lượng thì hoàn toàn không cần lo lắng cái này chút hàn tranh n ụ c thân lực lượng cường đại nội t ì n h t h â m hậu điều này đại biểu lấy hắn đột phá lúc cần thiết tài nguyên tu luyện cũng muốn so bộ phận lớn cùng giai võ giả càng nhiều liên tiếp thời gian mười ngày hàn tranh đều đắm chìm trong loại này cấp độ sâu tu luyện bên trong lực lượng nội tình nhanh chóng tích lũy nhưng tựa như là yến huyền không nói vẹn vẹn chỉ là dựa vào thiên công kho vũ khí liền mong muốn đột phá vẫn là còn thiếu rất nhiều thiên công kho vũ khí thật là tu hành thánh địa không sai nhưng lại không phải ai đều có thể tùy ý tu hành thánh địa hàn tranh cho mình lưu lại một ngày thời gian chuẩn bị mở đan h ả i ngày thứ mười một qua hàn tranh trực tiếp tiến vào lò luyện thao thiết bên trong bắt đầu tiêu hao cảm giác nò tu hành bất quá vừa mới bắt đầu tu hành hàn tranh liền có chút hối hận hắn hẳn là lựa chọn trước tiến vào lò luyện thao thiết bên trong tu hành còn lại thời gian lại dựa vào thiên công kho vũ khí tu hành thiên công kho vũ khí bên trong tu hành tốc độ thật sự là quá nhanh trước đó hàn tranh cảm giác đơn giản tựa như là đang ngồi máy bay kết quả hiện tại tiến vào lò luyện thao thiết bên trong bình thường tu hành tốc độ kia đơn giản liền xe bỏ cũng công bằng lệ mà lệ bể chỉ có thể nói là từ sang thành tiệ b ấ t quá cũng may hàn tranh đã thích đứng lò luyện thao thiết bên trong loại này thời gian đ ỉ n h trệ tu hành chỉ cần đem tâm thần đắm chìm xuống dưới loại này tu hành cũng sẽ không quá mức hao phí tâm lực cảm giác no giống như nước chạy tiêu hao năm mươi vạn đầu cảm giác no hàn tranh cũng đã đem mình tu vi cho thôi động tới được đ ỉ n h phong bộ phận lớn chân đan cảnh võ giả ngưng luyện đi ra võ đạo chân đan chỉ có b ổ câu chứng lớn nhỏ mà lúc trước hàn tranh cầm tới tần vô diệt võ đạo chân đan sau lại phát hiện đối phương võ đạo chân đan chừng nắm đấm lớn nhỏ mà bây giờ hàn tranh dùng thiên công kho vũ khí bên trong mười ngày tu hành cộng thêm năm trăm ngàn cảm gi trực tiếp đem mình thiên yêu chân đan đẩy cô độc đến chừng hai cái nắm đấm như vậy to lớn trên đó màu đen đỏ l ợ n lờ quanh thân trải rộng về n ảo màu vàng đường v â n đó là chân đan ngưng tụ hậu thiên tự nhiên sinh ra thành lực lượng chân đan khí tức yêu không phải yêu huyền không phải huyền tựa như thiên địa tạo hóa trong đó ẩn chứa khí tức cực hạn cường đại máy liệt thậm chí hàn tranh đan điền đều có chút chứa không nổi cường đại như vậy chân đan rời khỏi lò luyện thao thiết hàn tranh khẽ nhữ mày có vẻ như có chút chơi lớn rồi a thiên yêu đan pháp loại này đảo ngược mở đan hải công pháp vốn sẽ phải so bình thường võ giả mở đan hải hung hiểm khó khăn. hàn tranh hết lần này tới lần khác còn làm như thế một cái vô cùng cường đại chân đan đi ra lúc này nếu làm mở đan hải lời nói chỉ sợ hàn tranh trực tiếp liền sẽ bạo thể mà chết dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 418 đan pháp đại thành thông sư cảnh c h ư ơ n g 418 đan pháp đại thành thông sư cảnh hàn tranh tử vừa mới bắt đầu tu luyện thiên yêu đan pháp lúc liền biết thiên yêu đan pháp thiếu hụt võ đạo một đường sở dĩ muốn trước mở đan hải lại cô động chân đan liền là muốn dùng đan hải vì tự thân hộ giá hộ tống lấy đan hải dung nạp chân đan lực thiệu đan pháp đi ngược lại con đường cũ trước lấy yêu t ộ c phương pháp ngưng đan lại lấy nhân t ộ c phương pháp đảo ngược mở đan hải đan hải chỗ đụng phải lực t r ù n g kích là vô cùng to lớn có thể nói ngươi chân đan cô động càng mạnh chết liền càng thảm lúc trước tần vô d i ệ t ngưng luyện ra thiên yêu chân đan đều khổng lồ như thế hàn tranh lúc này nội tình thế nhưng là muốn so tần vô d i ệ t lúc trước ngưng đan thời điểm càng mạnh tối thiểu hàn tranh không giống tần vô d i ệ t như vậy chịu qua trọng thương đồng thời hắn từ bước vào con đường võ đạo bắt đầu liền cực kỳ coi trọng căn cơ rèn luyện thậm chí hàn tranh có thể nói là mỗi một cảnh giới đi đều là loại kia cực hạn hoàn mỹ tuyến đường không, đến cực hạn không đột phá c ậ u thêm hắn còn tu luyện chân vũ cựu dương thánh thể loại này công pháp luyện thể ngay cả nhục thân tu vi đều có thể nói là cực hạn hoà mỹ cho nên ngưng luyện ra đến thiên yêu chân đan tự nhiên cũng muốn mạnh hơn tần vô diệt nhưng là khổng lồ như thế thiên yêu chân đan coi là thật có thể làm cho mình mở đan hải thành công sao tối thiểu hiện tại làm như vậy hàn tranh cảm thấy hy vọng không lớn hàn tranh đem yến huyền không têu đi ra đem mình dưới mắt tình huống nói với yến huyền không một lượn hỏi lao yến ta biết ngươi tại võ đạo phía trên cách nhìn tại dương thần cảnh đại tông sư bên trong đều là ít có đặc biệt loại tình huống này dưới mắt nhưng có cái gì phương pháp giải quyết cái、gì? ngươi vậy mà đã đem thiên yêu chân đan cho cô đọng đến cực hạng yến huyền không trong giọng nói tràn đầy run sợ hắn cảm giác không đến lò luyện thao thiết tồn tại chỉ là dựa theo mình đối thiên công kho vũ khí phân tích thời gian mười ngày đối với hàn tranh tới nói chỉ có thể là tiến bộ phi tốc nhưng đem võ đạo chân đan cô đọng đến cực h ạ n khẳng định còn muốn kém rất nhiều ai nghĩ đến hiện tại hàn tranh vậy mà cũng đã đem thiên yêu chân đan cho cô đọng đến so tần vô diệt chân đan còn m ư a lớn cái này hàn tranh trước đó còn nói với chính mình mình thiên tư kém đây là lựa gạt ai đây vất quá sau đó yến huyền không liền cười lạnh nói lúc trước ta liền nói với ngươi qua ngươi tu luyện cái này tiên yêu đan pháp quá mức hữu hiểm vấn đề quá lớn ngươi còn không nghe một môn công pháp trên đời này chỉ có một cái người tu luyện thành công cái này sao có thể là công pháp bình thường ngươi cũng đã biết cái kia chút đại phái công pháp nhưng đều là vô số đ ờ i cao thủ cường giả nghiệm chứng tinh luyện qua đi lúc này mới có thể chuyển xuống ngươi ngược lại là tốt loại này chưa qua nghiệm chứng công pháp cũng dám tu hành hiện tại tốt đem mình gác ở bên trong a không cứu nổi chờ chết đi cáo tử bất qua hiến huyền không nói thì nói như thế nhưng hắn suy nghĩ một lát sau vẫn là nói hàn tranh tiểu tử ta không có cùng ngươi nói dỡn ngươi bây giờ hoàn toàn bị môn công pháp này gác ở nơi này lớn như thế chân đ a n đảo ngược mở đan hải thân thể ngươi cường đại tới đâu cũng sẽ bị nổ thành thịt nát cho nên b à y ở trước mắt ngươi đường cũng chỉ có hai cái một cái là cứ như vậy rằng co khổng lồ như thế võ đạo chân đan ngươi bây giờ có khả năng có được lực bộ phát là cực kỳ kinh người bình thường võ đạo tông sư căn bản không phải đối thủ của ngươi lục thiên phóng lại đến cùng ngươi giao thủ ngươi đều dùng không đến vận dụng tâu thiên cung liền có thể đem nó chém giết cho nên ngươi bây giờ tu vi cũng đủ hoàn toàn có thể ở kinh thành diệt ma ti bên trong lốc đến về hưu một cái khác liền là tự nát chân đan làm lại từ đầu n g ư ơ i có ngưng đan kinh nghiệm lần nữa cô động võ đạo chân đan không phải việc khó gì với lại kinh thành diệt ma ti bên trong công pháp đông đảo ngưng đan pháp cũng không phải số ít n g ư ơ i trước chấp hành một chút nhiệm vụ tích lũy một chút công ân đổi một môn bình thường ngưng đan pháp sau lại giống bình thường võ giả mở đan hải cô động chân đan có thể bước vào cảnh giới cao hơn ta đề nghị ngươi vẫn là tuyển loại thứ hai không phá thì không xây được coi như làm lại từ đầu sẽ chậm trễ vài chục năm thậm chí là càng lâu thời gian nhưng ngươi còn trẻ hoàn toàn có tư cách tiêu xài thời gian hàn tranh thậm chí đều không có quá nhiều suy nghĩ liền lắc đầu nói ta thật có có thể tiêu xài thời gian nhưng ta không muốn như vậy tiêu xài võ đạo một đường thả tại vừa nghĩ tiến chớ có vừa nghĩ ngừng đã bước ra một bước này liền không thể quay đầu ta cũng không muốn quay đầu cảm ơn lao yến bất quá ta vẫn là muốn một con đường đi đến đen tiểu tử ngươi làm sao lại như thế cường đâu hàn tranh lúc này lại không còn phản ứng yến huyền không trực tiếp lần nữa tiến vào lò luyện thao tiết h ở trong yến huyền không rất bất lực hắn cùng hàn tranh ở chung được thời gian dài như vậy từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau lục đục với nhau đến bây giờ cũng là có một chút tình cảm thật hố h ồ hắn còn muốn dựa vào hàn tranh khôi phục đ ụ c thân đâu hắn có thể so sánh ai đều hy vọng tương lai hàn tranh có thể đi đến cao vị mà không phải nửa đường chết yếu chỉ bất quá điến huyền không cũng biết cơ hồ là tất cả cường giả tại đối mặt khó khăn lúc đều sẽ không lựa chọn trùng tránh mà là sẽ đón đầu đ ố i cứng đường trước có núi không phải đi vòng c ê n núi mà là đem cái kia núi mạnh mẽ đập nát nhìn như cố chấp kỳ thực kiên nghị hàn tranh tiến vào lò luyện thao thiết bên trong cũng không phải là vì tu hành hắn hiện tại đã đem t i ê n yêu chân đ a n tu luyện đến cực h ạ n lại thế nào tu hành cũng là vô dụng hàn tranh muốn làm là tôi diễn dùng lò luyện thao thiết bên trong cái kia vô tận thời gian đến thôi diễn đảo ngược mở đan hải chứ để luyện thành thiên yêu đan pháp khả năng những võ giả khác đối mặt loại phương pháp này hoặc là tựa như đến huyền không nói từ bỏ thiên yêu đan pháp tự nát chân đan làm lại từ đầu hoặc là tựa như lúc trước tần vô diện tìm đường sống trong chỗ chết l i ề u mạng một lần mà hàn tranh thì là có loại thứ ba lựa chọn thời gian sử dụng ở giữa đến thôi diễn bù đắp thiên yêu đan pháp tăng lên nó thành công suất giảm xuống tính nguy hiểm lò luyện thao thiết bên trong thời gian nhanh chóng trôi qua cảm giác nó cũng là giống như nước chạy tiêu hao hàn tranh cơ hồ đều đã đem mở đan h c ô động đan pháp hết thể chi tiết trải b ớ t chi tiết không bỏ sót cảm giác no cũng từ năm trăm năm mươi n g h n đến bốn trăm n g h n lại đến hai trăm n g h n cho đến tiêu hao sạch sẽ hàn tranh lúc này mới dừng lại thôi diễn m ở to mắt thời gian dài như vậy thôi diễn khiến cho hàn tranh trạng thái đều trở nên có chút tàng thương giống như tượng đá sau một lúc lâu hàn tranh lúc này mới đem mình trạng thái điều chỉnh tới vận dụng năm trăm năm mươi n g h n cảm giác no tiến hành thôi diễn thành công đem nguyên bản cơ hồ thập tử vô sinh cục d i ệ n biến thành cựu t ử nhất sinh mợ đan hải mỗi một cái trình tự hàn tranh đều đem nó thôi diễn vô số lượt đạt đến t ự c hạn thậm chí cái này chút thôi diễn cũng làm cho hàn tranh đối với mình thân thể càng hiểu hơn thậm chí ngay cả đối với lực lượng điều khiển hàn tranh cũng đạt tới tỉ mỉ nhập vi trình độ v ề phần vì sao a hàn tranh đều làm được trình độ như vậy vẫn là cựu tử nhất sinh bởi vì đây chỉ là thôi diễn mà không phải chân chính đột phá chân chính đột phá lúc dù là chỉ có một chút xíu sai lầm đó cũng là tuyệt đối tử cục cho nên cựu tử nhất sinh cùng thập tử vô sinh kỳ thật cũng không có khác nhau chút nào hàn tranh dựa vào thôi diễn tìm được sinh cơ cùng khả năng thành công nhưng tương tự chỉ cần có một chút xíu lỗ hổng thất bại hàn tranh đều sắp chết không nơi tán thân hàn tranh không phải loại kia người do dự hắn có thể làm cơ hồ đều đã làm được cực h ạ n đã như vậy đây cũng là không có gì có thể do dự ngồi xếp bằng trên mặt đất hàn tranh quanh thân một cô cực hạng kinh người khí tức trong nháy mắt bạo phát thiết yêu chân đan tại hàn tranh bên trong đan điền đ i ê n cuồng chuyển động trên đó cái kia chút màu vàng đường vân tràn lan ra dòng lớn huyền ảo khí tức vẫy chung quanh tiên h địa linh khí thiên công kho vũ khí loại hoàn cảnh này cũng là vô cùng thích hợp đột phá cái kia chút tinh thuần đến cực điểm ôn hòa linh khí giống như vòng xoáy vờn quanh tại hàn tranh quanh thân tiến huyền không lập tức giật này mình bởi vì trong mắt hắn Tranh cơ liền là dừng liền là liền là hàn tranh hồ cơ liệt, lực i lại liền ề n dừng trong nháy muốn là mắt bắt đột t phá, h đây đầu quả lượng à quái, giản liền đơn là cực m ệ khổng mà. c ư lồ tại hàn tranh trong cơ thể tùy ý tán loạn lấy đây quả thực không giống như là mở đan hải càng giống hay là đem hàn tranh đan liền xe rách nhưng có cái kia tại lò luyện thao thiết bên trong tôi diễn vô số lượn g kinh nghiệm tại hàn tranh gần như có thể tinh chuẩn điều động lấy trong cơ thể mình mỗi một tia lực lượng mỗi một dọa khí huyết áp chế cái kia c u ầ n bạo lực lượng khiến cho bản thân thân thể tại bên mở biên giới sắp sụp đổ nhưng cũng có thể hạn chế lại cái k i a thiên yêu chân đan không biết qua bao lâu nương theo lấy một đạo ánh vàng tại hàn tranh trong đan điền nở rộ thiên yêu chân đan đã ngừng chuyển động đứng lặng tại một mảnh đại dương màu vàng nóng bên trong trong lửa xem vàng trong nháy mắt nở rộ trong ngoài kim dùng tính mạng kim tu thiên yêu đan pháp đã đại thành g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm mười chín đại đô đốc là kẻ hung hãn chương bốn trăm mười chín đại đô đốc là kẻ hung hãn lúc này hàn tranh quanh thân đều bao phụ tại một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh vàng ở trong trên người hàn khí tức cũng rất kỳ quái giống như phật mà không phải phật giống như đạo mà không phải đạo giống như ma mà không phải ma nghiêm t r ì n h mà nói hàn tranh hiện tại khí tức vậy mà cùng hát sơn lào yêu loại kia tắm rửa thiên điệu mà sinh yêu tộc có chút cùng loại to lớn tiên yêu chân đan lúc này đứng lặng tại màu vàng đan hải phía trên cái kia đậm đặc màu vàng chân nguyên giống như biển lớn sinh sóng trong đ trước đó hàn c h a n h chỉ là ngưng luyện thiên yêu chân đan nhưng còn không tính triệt để tu thành cái này thiên yêu đan pháp cho nên tự thân biến hóa kỳ thật không lớn nhưng bây giờ cái này đan hải thành công mở ra hàn c h a n h cũng đã đạt đến trong ngoài k i ề m dùng tính mạng kiêm tu cảnh giới thiên yêu chân đan không còn là lục bình không dễ trong lửa xem vàng trong nháy mắt nở rộ đã triệt để cùng hàn tranh đ ụ c thân đều nổi lên một loại cực kỳ kỳ dị trắng sữa rực rỡ giống như ngọc thạch ôn nhuận vô cùng dù là hắn lúc này đứng tại tại chỗ không động chung q u n h thiên địa linh khí đều tại vô ý thức tràn vào hàn tranh trong cơ thể giống như bản thân hắn liền có một loại nào đó lực hấp dẫn trước đó hàn tranh thiên phú chỉ có thể nói là bình thường rất bình thường mà bây giờ thiên yêu đan p h á p đại thành về sau hàn tranh tự thân đã coi như là triệt để thoát thai hoàn cốt tái tạo thiên phú loại này thoát thai hoàn cốt cũng không phải là giống như hát sơn lào yêu trực tiếp đem hát sơn hóa thành núi bảng hoàn toàn thay đổi mình đúng thân mà là lấy tiên h yêu chân đan làm dẫn đem tự thân dung nhập thiên địa bên trong có thể càng thêm tự nhiên hấp thu thiên địa lực tốc độ tu luyện so sánh với trước kia có thể nói là tiến triển cực nhanh với lại hàn tranh còn có một loại cảm giác thiết yêu đan pháp loại này thuộc tính nội đan thậm chí còn có thể diện hóa ra đủ loại công pháp bất quá điểm ấy còn cần hàn tranh lại tích lũy một chút cảm giác no sau mới có thể nghiệm chứng đột phá một lần về sau hàn tranh trong khoảng thời gian này tích lũy cảm giác no trong nháy mắt thành không lại thành một mèo hai trắng trạng thái hàn tranh t i ể u tử ngươi lại như thế nào làm được cái này t i ể u tử nhất sinh không là thập tử vô sinh cục diện bệnh mà đều bị ngươi đã xông qua được tiến huyền không đợi đến hàn tranh k h tức quanh người triệt để bình phục về sau lúc này mới lên tiếng phát ra nghi vấn đến hàn tranh có thể đột phá quả thực là không thể tưởng tượng nổi trước đó cũng không phải thập tử vô sinh vẫn là có như vậy một chút cơ hội ta chỉ có thể nói là v ậ n khí tốt bắt lấy cái kia k i a cơ hội kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hàn tranh cũng thật là v ậ n khí tốt dù là hàn tranh đã tại lò luyện thao thiết bên trong tôi diễn vô số lần nhưng dù là bên ngoài có một tơ một hào ảnh hưởng hàn tranh cũng dễ dàng thất bại cũng may mắn hàn tranh không phải tô vô mình sẽ không ở trong tu luyện xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý mớn cho nên một đường thuận lợi đột phá tiến luyện không đương nhiên không tin hàn tranh nói chỉ dựa vào vật khí nhưng suy nghĩ cẩn thận ngoại trừ vận khí có vẻ như cũng không có lý do khác có thể giải thích hàn tranh đánh giá một chút thời gian lần này sau khi đột phá hắn còn có thể thiên công kho vũ khí bên trong l ố c mấy canh giờ mấy cái này canh giờ hàn tranh cũng không có ý định lãng phí nắm chặt thời gian tu hành vững chắc tự thân tu vi kỳ thật hàn tranh hiện tại tu vi cũng không có gì có thể lấy vững chắc chỉ có thể nói là làm quen một chút hiện tại lực lượng thiết yêu đan pháp mỗi một bước đột phá mang đến tăng lên đều là cực h ạ n kinh người võ giả tầm thường vừa mới bước vào chân đan cảnh sau còn cần tôi luyện chân đan để chân đan từng bước một lớn mạnh mới được mà hàn tranh trước đó liền đem chân đan tu hành đến cực hạn hoàn toàn có thể hơi qua một bước này thẳng tới đ ỉ n h phong cho nên hiện tại hàn tranh có thể nói là đột phá tức là đ ỉ n h phong đã chân đan cảnh viên mãn có thể thử nghiệm đi tìm tòi nghiên cứu dương thần cảnh hàn tranh đánh giá một chút mình bây giờ chiến lược nếu là hiện tại để hắn lại cùng lục thiên phóng giao thủ đừng nói không cần thâu thiên cung giết đơn giản dễ như t r ở bàn tay hàn tranh một mực tại thiên công kho vũ khí bên trong tu luyện đến thời gian đến bên ngoài tự nhiên có người dùng trận pháp báo tin hàn tranh rời đi x u y n qua ba đạo môn hộ bước ra thiên công kho vũ khí hàn tranh lại phát hiện trần bá tiên đã chờ ở cửa cảm giác được bây giờ hàn tranh trên thân khí tức cảnh giới trần bá tiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bản thân hắn liền là kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhưng hàn tranh tiến vào một chuyến thiên công kho vũ khí vậy mà liền có thể bước vào võ đạo cảnh giới t ô n g sư vẫn là để hắn cảm giác có chút ngoài ý mớn bất luận là tại anh tài xuất hiện lớp lớp diệt ma ti tổng bộ vẫn là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ giang hồ hàn tranh độ tuổi này người trẻ tuổi có thể ngưng tụ c h â n đ an bước vào võ đạo cảnh giới t ô n g sư đó cũng đều là hiếm như lá mùa thu một dạng tồn tại cực kỳ khó được khẽ gật đầu một cái trần bá tiên tan thường nói không sai n g ư ơ i cái này tốc độ tiến bộ so ta đ o à n chức càng nhanh ta chỉ là cảm giác ngươi tiến vào thiên công kho vũ khí tu vi có thể tiến thêm một bước không nghĩ tới ngươi lại bước ra một bước d à i tiểu ôn cái này mấy ngày tại tìm thần vệ bên trong đã bộc lộ tài năng một chút nghiên cứu thái cổ bí mật cổ giả đều đối tiểu ôn khen không dứt miệng ngươi bây giờ cũng bước vào võ đạo cảnh giới tông sư cũng là cho ta sơn nam đạo lộ mặt để cho người khác nhìn xem ta sơn nam đạo xuất thân võ giả liền không có một cái là tầm thường đi với ta gặp một lần đại đô đốc đi hôm nay vừa bận an bài cho ngươi một cái chức vị ngươi yên tâm ta sẽ giút ngươi đòi hỏi cái vị trí tốt hàn tranh chấp tay nói cảm ơn đại nhân đại nhân ngài là biết ta tại thiên công kho vũ khí bên trong đại đến, đến giờ cho nên cố ý tới đây trở lấy trần bá tiên t h ẳ n g như nói ta làm một mực đều không đi hà thiên hùng lần trước bị đại đô đốc lội nhưng ta biết giá hỏa này tính cách chuyện này tuyệt đối không dễ dàng như vậy chấm dứt hắn người này lòng dạ từ trước đến nay không lớn d u n g không được người khác n g ỗ nghịch hắn bên ngoài hắn khẳng định là không dám đối ngươi thế nào vừa mới bị đại đô đốc trách cứ hắn nếu là còn dám xuống tay với ngươi cái kia chính là không cho đại đô đốc mặt núi nhưng vụ trộm hắn có thể làm ra thủ đoạn gì đến đây chính là không nhất định chuyện ngươi tại thiên công kho vũ khí bên trong tu hành thời gian kiếm không dễ ta sợ hà thiên hùng sẽ trong bóng tối ra tay cho nên liền một mực tại nơi này trông coi dù sao ta trong khoảng thời gian này cũng không sao cái này kinh thành diệt ma ti bên trong ta cũng không nhận ra mấy người không có cái gì xa g i a o cảm ơn đại nhân bảo vệ hàn tranh có chút cảm động trần bá tiên vị thủ trưởng này làm có thể nói là thập phần đúng chỗ hắn lấy ngươi làm dòng chính liền toàn tâm toàn lực giúp đỡ ngươi bảo vệ ngươi bất luận cái gì cơ hội đều hướng ngươi trong n g c nhét nhưng tương tự ngươi nếu là cùng trần bá tiên luồng n ị c h tâm tư hắn ra tay cũng biết không lưu tình chút nào thật giống như hắn lúc trước giết bằng c h ấ n yến huyền không lúc này càng là tâm tình phức tạp mình cùng trần bá tiên đều là sơn nam đạo trần phụ sứ và cái gì mình tất cả đều là đeo danh trần bá tiên lại là người người t a n dương trước đó yến huyền không không rõ ràng nhưng bây giờ hắn nhìn thấy trần bá tiên đối đãi bọn thủ hạ thái độ về sau hắn lại lập tức rõ ràng đừng khách sáo ngươi là ta từ sơn nam đạo mang đến kinh thành ta lại có thể nào ngồi nhìn ngươi ăn thiệt thòi ta nếu là nhìn xem ngươi ở trước mặt ta bị hà thiên hùng ám hại ta trần bá tiên mặt lại đi cái nào đặt trần bá tiên vung tay lên trực tiếp mang theo hàn tranh đi gặp mặt diệt ma ti đại đô đốc trên đường hàn tranh có chút hiếu kỳ nói đại nhân chúng ta vị này đại đô đốc rốt cuộc là cái thế nào người trần bá tiên dừng lại một chút trầm ngâm chốc lát nói là kẻ hưng hãn hàn tranh s ữ n g sở đây coi như là cái gì đánh giá ngươi để cho ta tới đánh giá đại đô đốc lời nói hán liền là một kẻ hưng á c đối ngoại hưng á c đối với mình đắt hơn đại đô đốc tiếp nhận diệt ma ti lúc diệt ma ti nội bộ mục nát vấn đề đã cực kỳ nghiêm trọng bất luận là tổng bộ vẫn là đại chu các đạo đều là như thế với lại chiến lược thiếu t ố n là đại đô đốc ra tay áp độc chém giết một nhóm phạm pháp loạn kỷ cương huyền giáp b ệ lúc này mới đã ngừng lại diệt ma ti suy bại tình thế trong thời gian này đại đô đốc thế nhưng là bị người ám sát vô số lần thậm chí triều đình nội bộ cũng có người nói đại đô đốc sẽ hủy đi diệt ma ti thậm chí muốn tước đoạt hắn đại đô đốc vị trí nhưng đều bị đại đô đốc gượng chống xuống dưới lúc này mới rốt cục ngừng diệt ma ti xa đoạn xu thế ta quản lý sơn nam đạo lúc liền gặp phải đại đô đốc vừa mới l ê y bị nếu không bởi vì có đại đô đốc tại bằng vào ta loại tính cách này cũng không có cách nào quản lý sơn nam đạo nhiều năm như vậy hàng tranh lúc này vẫn là không nhịn được muốn đem yến huyền không kiêng ra đến tiên thi mặc dù yến huyền không tại võ đạo phía trên là mạnh tại sơn nam đạo thời điểm cũng là làm không ít chuyện bốn đại yêu vương đều bị hắn xử lý ba cái nhưng hắn liền là loại kia tiêu chuẩn an hối lộ mục nát phạm pháp loạn kỷ cương c h ấ n phụ xứ hiện tại vị này đại đô đốc thượng vị hẳn là yến huyền không bị k h ố n thiên phật thôn về sau sự tình nhìn như vậy đến yến huyền không cũng còn tính là vận khí tốt hắn nếu là không có bị vây ở tiên phật thôn nói không chừng cũng sẽ ở nội bộ tuần tra lúc bị thanh lý mất dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm hai mươi tề trương vũ chương bốn trăm hai mươi tề trương vũ trong mắt của ta hiện tại diệt ma ti bên trong vấn đề như c ũ không ít cái này thế mà còn là đại đô đốc ra tay độc gác thanh lý về sau vậy cái này trước đó diệt ma ti lại sẽ là cái gì bộ dáng ta đơn giản có chút không dám tưởng tượng hàn tranh thở dài một tiếng hơi xúc động trần bá tiên trầm giọng nói rất kém cỏi kém đến ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng diệt ma ti truyền thừa hơn ba nghìn năm hơn nữa còn là đại chu tam ti bên trong người số nhiều nhất một cái trong đó tự nhiên là tốt xấu lẫn lộn cái gì mặt hàng đều có với lại diệt ma ti cũng là quan trưởng chỉ cần là quan trưởng liền khó tránh khỏi rơi vào loại này mục nát cục diện bên trong đi đại đô đốc tráng sĩ chặt tay có thể ra tay tàn nhẫn vì thế thậm chí tàn sát mấy ngàn huyền giáp vệ kém một chút liền thành tội nhân tiên cổ ngươi nói hắn hung ác hay không với lại đại đô đốc vừa mới thanh lý mất diệt ma ti bên trong cái này chút con sâu làm dầu nổi canh về sau yêu tộc tại đại chu cảnh nội thám tử lập tức liền đem tin tức t r u y ề n về đến bạn yêu cốc đi thừa dịp diệt ma ti thời gian suy yếu nhất bạn yêu quốc hội tụ vô số yêu tộc tiến công chân yêu quan đừng nói là yêu vương yêu đế đều rất nhiều yêu tộc bảy đại yêu thánh trực tiếp tới bốn cái cuối cùng vẫn như cũng là đại đô đốc ngăn cơn s ó n g d i ữ lấy mình làm mội nhử bố trí xuống đô thiên huyết sát đại trận dẫn tới yêu tộc cùng đại chu tru tại trung tâm trận pháp kịch chiến đợi đến chết yêu ma cùng n h â n tộc đều đã có mấy b ạ n đại đô đốc trực tiếp mở ra trận pháp hiến tế h lúc ấy trên chiến trường tất cả nhân tộc cùng yêu ma thi thể đô thiên huyết sát kéo dài mấy chục dặm trong nháy mắt đem chúng quanh sinh linh toàn bộ diệt sát cuối cùng yêu tộc bốn vị yêu thánh chết mất hai cái trọng thương hai cái vạn yêu quốc tử thương thảm trọng rốt cuộc bất lực đại quy mô chủ quan đại đô đốc sắp chết thoát đi nó thương thế cho tới bây giờ đều không triệt để khôi phục thanh lý nội bộ cái kia một trận đại đô đốc chém giết mấy ngàn huyền giáp vệ trận yêu quan trận chiến kia mở ra trận pháp sau nộ thương mình người cũng không ít lúc trước cũng không ít đại chu võ giả chưa kịp rút khỏi trận pháp phạm bi. cho nên những năm gần đây đại đô đốc bị người lên án kỳ thật không ít đều nói hắn đối với mình người hạ thủ tàn nhẫn các loại hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói đối với người khác hung ác không gọi hung ác đối với mình hung ác mới thật sự là hung ác đại đô đốc làm việc ngay cả mình đều tính toán đến trong đó lấy thân vào cuộc thật là cái chân chính văn nhân trần bá tiên đánh giá kỳ thật vẫn là cực kỳ tinh chuẩn như vị này diệt ma ti đại đô đốc thanh lý nội bộ là vì chèn ép đối lập tại trấn yêu quan chức để cho người khác liều mạng vậy hắn chẳng qua là cái am hiểu quyền nhựa dối trá hạng người nhưng người ta lại là vì ngăn chặn diệt ma ti mục nát sa đọa mà không tiếc đắc tội nhiều người như vậy còn lấy mình làm mội nhử hiệu tử nhất sinh đi khởi động đại trận làm như vậy liền xem như tàn nhẫn cũng có thể nói là đương thời hào hùng bên này nói xong trần bá tiên cũng đem hàn tranh dẫn tới một chỗ nóc nhà điêu khắc hắc long trước đại điện cửa ra vào thủ vệ h u y n giáp vệ tựa hồ là nhận ra trần bá tiên đội vàng tiến đến thông truyền một lát sau thủ vệ huyền giáp vệ đi tới nói trần đại nhân đại đô đốc đang cùng phương hận ca tuần tra sứ trao đổi sự tình cũng làm cho ngài đi vào chung trần bá tiên q u a y đầu đối hàn tranh nói n g ư ơ i trước tiên ở nơi này chờ đợi một lát hàn tranh nhẹ gật đầu nhu thuận đứng ở một bên trần bá tiên bước vào hắt long trong điện điện này bên trong diện tích mặc dù không nhỏ nhưng trong phòng bày ra lại là cực kỳ chất phác đơn giản ghế đầu một t r ư ơ n g bàn dài trước ngồi ngay thẳng một tên hơn bốn mươi ra mặt người trung niên người trung niên kia tướng mạo nho nhà ôn hòa mặc một bộ rộng dãi trưởng sang màu đen đầu tóc đơn giản dùng ngọc trâm kéo lên đến hơi có chút tiêu sái tùy tính cảm giác tựa như là cái kia chút phóng đặng không bị trói buộc nho sinh nhưng là sau lưng của hắn trên kệ treo cái kia tản mát ra hung lệ khí huyền minh hắc long giáp lại biểu lộ ra lấy thân phận của hắn cái này nho nhãn người trung niên chính là hiện nay diệt ma ti đại đô đốc bị người giang hồ thậm chí cả diệt ma ti nội bộ một chút huyền giáp vệ gọi là nhân gian diêm l à t ề trương vũ lúc này phương hận ca liền đứng tại t ề trương vũ trước người không ngừng hồi báo cái gì đại đô đốc các đạo diệt ma ti thật muốn quản một chút ta lần này tuần tra nhiều như vậy đạo cơ hồ mỗi đạo đều có vấn đề có chút thậm chí đã cực kỳ ngh so với lúc trước càng sâu phương hận ca một mặt đau lòng như góc sơn nam đạo nơi đó có trần bá tiên t r ầ n á c vũ vân phi đám người liền xem như phạm pháp loạn kỷ cương mặt ngoài cũng muốn che lấp một cái làm không phải như vậy rõ ràng nhưng có chút đạo thế nhưng là trấn p h ụ sứ dẫn đầu làm cái này chút phạm pháp loạn kỷ cương sự t ì n h từ gốc rễ bên trong liền nát đấu căn bản là không có biện pháp quản tề trương vũ cầm lấy một cái công văn tiện tay ở phía trên vẽ lên một cái to lớn xiên đây là hắn thói quen cần giết người diện môn thời điểm cho tới bây giờ đều không có quá nhiều chỉ thị một cái xin liền đầy đủ rồi sau đó tể h trương vũ ngẩng đầu lên thản nhiên nói những năm gần đây không đều là như vậy phải không lúc trước ta mặc dù g i ế t không ít người nhưng hiện tại xem ra vẫn là g i ế t thiếu đi lần trước chấn yêu quan loạn ta thụ thương nghiêm trọng hơn năm mươi năm chưa rời đi kinh thành một bước những người kia cảm thấy ta không được liền bắt đầu từng bước một thăm dò ta d a n h giới cuối cùng m a i cho đến cuối cùng không kiêng nể gì cả quá bình thường vậy liền lại g i ế t tới bọn hắn sợ mới thôi trần bá tiên đi tới sắc mặt bình tĩnh nói ra thế trương vũ khẽ cười nói người cho ta không muốn chỉ bất quá cái này đã đô đốc vị trí ngồi lên cân nhắc đổ vật liền nhiều Ta nếu là ngươi Trần、bà、Tiên, ta thể sát tứ nếu ngươi cũng hận không là đại Bà phương n hận ư mười mướn ngươi được Phương n này chung chín ngàn huyền giáp vệ tại bà, vai ta bên trên ép, đại cùng chữ,、so、cái gì đều muốn nặng, ép tới ngươi không ngẩm đầu được lên. g giờ giáp gì bây bà mấy cái diệt ti đại đại tại vai lại hai cái tới ta trăm ta ma là đốc, chữ, vệ đô đạo, đệ đều đầu h so ép, ép ca cũng là thở dài một cái tuần tra sứ từ trước đều là diệt ma ti đại đô đốc dòng chính cho nên phương hận ca nhất biết tể trường vũ không dễ dàng bất quá tể trương vũ lại ngược lại lộ ra rất thoải mái trên mặt như cũ mang theo nhẹ n h õ m nụ cười nói được rồi không nói cái này chút chuyện một mình nói xong tể trương vũ đưa mắt nhìn sang trần bá tiên ngươi coi thật không cân nhắc một chút ở lại kinh thành trong tổng bộ nhất định phải đi chân yêu quan trần bá tiên trầm giọng nói đại đô đốc ngươi biết ta là tính cách gì người kinh thành loại này lục đục với nhau hoàn cảnh không thích hợp ta ta vẫn là càng vui đi chân yêu quan dết yêu tề trương vũ cười khổ lắc đầu nói ngươi à ngươi c h ấ n yêu quan đây chính là trong mắt mọi người nghèo nàn vắng vẻ nơi vô cùng hung hiểm người bị đ ẩ y đi mới sẽ đi chỗ kia ngươi vừa mới bởi vì tiêu diệt văn hương giáo mà lập xuống công lao lớn kinh thành trong tổng bộ rõ ràng có vô số vị trí tốt lưu cho ngươi, ngươi lại nhất định phải đi chân yêu quan không biết người còn tưởng rằng ta cái này đ ạ i đô đốc cay nghiệt thủ hạ đâu huống hồ ngươi trần bá tiên cũng không phải không am hiểu lục đục với nhau ngươi người này thu bên t r o n g có mảnh có chuyện gì là ngươi nhìn không rõ ràng trấn yêu quan đối với đại chu tới nói cực kỳ trọng yếu cho nên phụ trách trấn thủ trấn yêu q u a n người kỳ thật cực kỳ tạp có long vũ ti người dù sao đây chính là đại chu hoàng tộc mạch máu chỗ long vũ ti khẳng định phải coi trọng còn có g i á m thiên ti người cũng tại g i á m thiên ti có thể xem thiết tượng tra khí vật dự đoán tương lai trấn yêu quan loại địa phương này đồng dạng không thể thiếu dám thiên ti người diệt ma ti thì càng không cần nói loại này trực diện yêu ma tuyến đầu khẳng định không thể thiếu diệt ma ti người ngoại trừ đại chu tam ti bên ngoài càng nhiều thì hơn là quân đội người dù sao c h ấ n yêu quan ngoại trừ muốn đối mặt một chút cường già yêu tộc còn muốn đối mặt b ở y yêu chủ quan loại trang diện này càng thích hợp quân đội người để phát huy trừ cái đó ra c h ấ n yêu quan kỳ thật còn có không ít người giang hồ hỗ trợ phòng thủ đương nhiên bộ phận lớn người giang hồ không phải là vì hộ vệ đại chu chẳng yêu trừ ma các loại lý do đến c h ấ n yêu quan bọn hắn chỉ là vì đọ sức một cái phú quý mà thôi chỉ cần có thể tại trấn yêu quan chém giết một đầu yêu ma liền có thể tại đại chu bên này nhận lấy tiền thưởng đồng d ạ n g yêu ma kia thi thể cũng có thể xem như luyện đan hoặc là vật liệu luyện khí bán ra đối với triều đình người tới nói c h â n yêu quân là dễ dàng nhất lập xuống công lao tấn thăng nhanh nhất địa phương đối với người giang hồ tới nói c h â n yêu quân cũng tất cả đều là cơ hội là dễ dàng nhất bác ra một cái phú quý địa phương nhưng tương tự c h â n yêu quân tới gần tây bắc man hoa nơi hoàn cảnh ác liệt vô cùng tình thế cũng cực kỳ hung hiểm mặc dù sẽ không luôn xuất hiện yêu tộc tập thể chủ quan tình huống nhưng cũng chắc chắn sẽ có yêu ma tiến đánh quan hải cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng yêu ma chém giết cho nên loại này nơi hung hiểm từ t r ư ớ c đều không phải là cái gì nơi đến tốt đẹp diệt ma ti bên trong chỉ có thấy người tại c h â n yêu quan lập xuống công lao triệu hồi kinh thành tổng bộ vẫn còn không gặp qua ở kinh thành lập xuống công lao bị điều đi c h â n yêu con đâu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 421, t í n h an b ệ chương 421, t í n h an b ệ trần bá tiên lựa chọn cũng làm cho phương hận ca kinh ngạc không thôi văn hương giáo loạn có thể nói nhờ có trần bá tiên kịp thời xuất thủ lúc này mới đem nó ép xuống như thế lớn công lao trần bá tiên lại muốn chủ động điều đi trấn yêu quan loại kê hung hiểm man h o a n nơi mà không phải lưu tại phồn hoa như gấm trung tâm quyền lực kinh thành diệt ma ti loại này lựa chọn đoán chừng sẽ làm bao người ngoắc mồm đến mang thai trần bá tiên nhìn xem tề trương vũ trầm giọng nói đại đô đốc nói ta thấy rõ cũng không sai nhưng chính là bởi vì ta thấy rõ ràng ta mới không nguyện ý cùng cái tia chút bẹ lũ s u định hạng người lục đục với nhau quá khó chịu có chút thời gian không bằng giết một chút yêu ma tích lũy một chút lực lượng tới thực tế theo chân bọn họ lục đục với nhau thuần túy là đang lãng phí thời gian tề trương vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói vậy được rồi ta cái này cho trấn yêu quan bên tia truyền lệnh an bài ngươi vị trí ai bây giờ ta kinh thành diệt ma ti cũng là không người có thể dùng ngươi nhưng lại muốn đi chân yêu quan mấy ngày trước kho vũ khí hỏa hoạn cái t i ê u binh khí ti lang trùng tự sát một án hiện tại còn kéo lấy đâu đám người kia vậy mà không người mong muốn tiếp nhận phương hận ca cao mày nói đại đô đốc đám người kia có chút quá mức hiện tại ngay cả vụ án này đều bắt vẻ lên khó giải quyết bản án không người d á m tiếp đơn giản bản án để cho bọn họ tới thì có ích lợi gì thực sự không được vụ án này ta tiếp ta đền tra tề trương vũ lắc đầu tuần tra xứ là tuần tra xứ ngươi nên làm việc không tại trong kinh thành mà là tại bên ngoài kinh thành ta nếu là dùng ngươi t r a án d i ệ t ma ti bên trong có một số người nhất định bất mãn quy củ liền là quy củ ta cái này đại đô đốc không thể phá hư quy củ không phải ta làm sao có thể dùng quy củ để ướt thuốc bọn hắn thú m ộ p bọn hắn cũng không phải bên ngoài tự tuyệt mà là mua cái người trong tay đều có một sạp hàng lớn chuyện chỉ cần bọn hắn đem trong tay mình chuyện bày ra đến vụ án này mang xuống tự nhiên cũng liền thành không đầu bán xử án ta ngược lại thật ra có thể đem vụ án này mạnh mẽ nhét qua đi nhưng bọn hắn có chăm chú hay không đi thăm dò ta cũng không khẳng định phương hận ta cũng là rất bất lực kỳ thật tể trương vũ tại các đời diệt ma ti đại đô đốc bên trong đã coi như là rất có lực quy hiếp dù sao trước đó nội bộ đại thanh tẩy thế nhưng là xử lý một nhóm lớn ăn hối lộ trái pháp luật phạm pháp luận kỷ cương huyền giáp vệ cho nên trong tổng bộ một chút người liền xem như không muốn làm việc cũng chỉ là huyện chuyển nói trước đó có chút hy vọng không đủ đại đô đốc nó mệnh lệnh thậm chí cũng không ra được kinh thành bất quá coi như tể trương vũ lại có hy vọng hắn cũng không có khả năng mình đem tất cả mọi chuyện đều làm cũng là phải dựa vào bọn thủ hạ làm việc người khác không muốn tiếp nhận vụ án này tề trương vũ mạnh mẽ nhét qua đi cũng vô dụng bằng mặt không bằng lòng thủ đoạn nhưng còn nhiều rất nhiều diệt ma ti tổng bộ bên trong quy củ hai chữ rất lớn ngay cả hắn cái này đại đô đốc cũng muốn tuân thủ những quy củ này trước đó tề trương vũ làm rửa sạch đó cũng là có lý có cư mới dám ra tay nếu là tùy ý làm ẩu g i ế t lung tung hắn cái này đại đô đốc đã sớm không làm nổi đúng lúc này trần bá tiên bỗng nhiên nói ta ngược lại thật ra có thể cho đại đô đốc ngươi để cử một cái người đến t r a vụ án này ai trần bá tiên trầm giọng nói ta từ diệt ma ti mang đến thuộc hạ h à n tranh kẻ này mặc dù tuổi tác không lớn nhưng lại làm việc lao luyện quả quyết thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt với lại hắn từ thiên công kho vũ khí sau khi ra ngoài đã bước vào võ đạo cảnh giới t ô n g sư cũng là đầy đủ tại cái này trong kinh thành đi lại tuần tra trọng yếu nhất là vụ án này liên lụy đến triều đình kho vũ khí m ẫ n cảm đến cực điểm người khác sợ hai phiền phức sợ hai trong đó liên lụy quá sâu không dám nhận hàn tranh nhưng không có loại này lo lắng hắn vừa tới kinh thành một cái người đều không nhận ra hoàn toàn có thể làm loại chuyện này h ắ n tranh tiểu tử này gan to bằng trời liền là một thanh k h o i đao nếu là dùng tốt đủ lấy chạm phá trước mắt sơ cứng thế cục liền nhìn đại đô đốc ngài có dám hay không dùng một bên vương hận ca cũng là hai mắt tỏa sáng không sai hàn tranh ngược lại là phù hợp h à n tại sơn nam đạo chuyện ta cũng biết qua một chút có thể nói để hàn tranh đến t r a vụ án này duy nhất không thỏa địa phương liền là hắn tư lịch quá nhỏ bé thực lực cũng hơi yếu một ít hàn tranh tề trương vũ trên mặt lộ ra một chút nhiều hứng thú t h ầ n sắc trần bá tiên là ai hắn biết có thể làm cho trần bá tiên như thế tôn sùng người trẻ tuổi hắn thực lực cùng năng lực tất nhiên cực kỳ xuất chúng mới có thể có đến trần bá tiên như vậy tản h dương p h ư ơ n g hận ca đồng dạng cũng là làm việc nghiêm cẩn thân là tuần tra sứ hắn thậm chí liền một chữ cũng không dám nói b ậ y nhưng lúc này hắn lại như thế tán dương cái kia hàn tranh rất rõ ràng cái này hàn tranh thật là có chút không bình thường để cái kia hàn tranh vào đi hỏi một chút hắn nguyện ý hay không tiếp nhận cái này khó giải quyết bản án trần bá tiên nhẹ gật đầu đi bên ngoài đem hàn tranh mang vào hàn tranh đi vào trong điện nhìn thấy t ề trương vũ sau có chút sửng sốt một chút trước đó trần bá tiên nói t ề trương vũ là kẻ hung hãn lại giảng một chút hắn chiến tích hàn tranh còn tưởng rằng tể trương vũ sẽ là loại kia âm chầm lạnh leo hình tượng không nghĩ tới vị này đại đô đốc lại là cái tiêu sái nho sinh bộ dáng thậm chí cảm giác còn có chút ánh nắng sáng sủa mảy may đều nhìn không ra đã từng lấy tự thân làm mồi nhử một đạo đại trận lừa g i ế t vô số nhân tộc võ giả cùng yêu mang ân lệ kính chào đại đô đốc tề trương vũ t ù y ý khoát tay á o không cần nhiều lễ ta cũng liền nói ngắn gọn dưới mắt trong kinh thành có cái rất khó giải quyết bản án việc quan hệ triều đỉnh kho vũ khí liên lụy có khả năng biết rất nhiều cho nên sáu đại chỉ huy sứ dưới trướng người cũng không nguyện ý tiếp nhận trần bá tiên cùng phương hận ca đều để cử người đến cha vụ án này người có dám hay không tiếp nhận dưới mắt đây chỉ là chỉ xem hồ sơ liền biết vụ án này rất phiền phức liên lụy đông đảo ngươi nếu là t r a được có khả năng sẽ rất phiền phức hàn tranh hỏi lại nói đại đô đốc sợ phiền phức sao thế trương vũ cười nói ta đương nhiên không sợ cái kia thuộc hạ tự nhiên cũng không sợ hàn tranh ý tứ rất rõ ràng chỉ cần mình t r a ra kết quả ngươi vị này đại đô đốc dám ôm lấy mình liền dám đi t r a tại sơn nam đạo thời điểm hàn tranh làm việc đều là bộc lộ tài năng không có đạo lý hắn ở kinh thành liền muốn sợ hai ruột rẻ h ố n hôm nay trần bá tiên cùng phương hận ca đều đề cử hắn hắn nếu là lùi bước lời nói phụ lòng không riêng gì trần bá tiên cùng phương hạ ca càng sẽ cho đại đô đốc lưu lại một cái không có tác dụng lớn ấn tượng tề trương vũ vỗ tay một cái khen ngợi nói trần bá tiên đ ề cử không sai ta thích ngươi làm như vậy giòn lưu loát sức mạnh m à suy tư một lát tề trương vũ nói đã cho ngươi đi t r a vụ án này ta cũng sẽ không xử tệ ngươi mười ba vệ bên trong tịnh an vệ đại tổng quản ngụy nguyên kiệm đi địa phương làm c h ấ n phụ sứ tịnh an vệ đại tổng quản đã chống c h ố được một khoảng thời gian rồi vừa vặn liền do ngươi hàn tranh đến quản lý tịnh an vệ phụ trách điều tra kho vũ khí một án phương hận ca cùng trần bá tiên đều là hơi s ư n g sở bọn hắn cũng không nghĩ tới tề trương vũ vậy mà sẽ như vậy hào phóng vậy mà trực tiếp đem tình an vệ cho h à n tranh kinh thành diệt ma ti bên trong sáu đại chỉ huy sứ đều có mình thành viên tổ chức chỉ có mười ba vệ có thể nói là hoàn toàn nghe lệnh của tề trương vũ lực lượng cho nên mười ba vệ ngày bình thường cũng là rất bận điệu trong tay đều chất đóng một sạp hàng lớn chuyện cái khác mười ba vệ đại tổng quản cơ hồ đều bận điệu chân không dính đất căn bản là không có thời gian đến tra kho vũ khí một án nếu không tề trương vũ cũng sẽ không phát sầu sáu đại chỉ huy sứ bên kia không người tiếp nhận cái này kho vũ khí một án hiện tại tề trương vũ để hàn tranh quản lý tỉnh áp b ệ cơ hồ thì tương đương với là đem cái này vừa gặp một lần người trẻ tuổi lập tức liền coi là mình tâm phúc hắn làm như vậy không phải đối hàn tranh coi trọng mà là đối trần bá tiên cùng phương hận ca biểu thị tín nhiệm các ngươi giới thiệu người khẳng định không sai ta không riêng gì dám dùng còn dám trọng dụng lúc này đến huyền không đều mang hâm mộ nói t i ể u tử ngươi cái này thật đúng là đụng đại vận mười ba vệ đại tổng quản vị trí vậy mà đều có thể bị ngươi cho mò được ngươi bây giờ lý lịch tại diệt ma ti bên trong cơ hồ liền là không có kẽ hở Có q trước đó a hiến ư ơ n g n g huyền i không chỉ là dự phán hàn tranh có thể tại mười ba vệ bên trong đảm nhiệm cái đội trưởng hoặc là phó tổng quản liền bê gớm không nghĩ tới tề trương vũ vậy mà hào phóng như vậy trực tiếp cho hắn một cái tổng quản trước vị mặc dù mười ba vệ bên trong cũng có mấy vị tổng quản không phải dương thần cảnh nhưng người ta cũng là cùng loại phương hận ca loại này nửa bức dương thần cảnh đồng thời tư lịch cũng là đầy đủ hàn tranh thực lực cùng tư lịch đều kém một chút có thể cầm tới vị trí này có thể nói hoàn toàn cũng là bởi vì tề trương vũ đ ố i trần bá tiên cùng phương hận ca hai người tín nhiệm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trương trương tranh chắc tay. Hắn còn không biết tình tổng thật dứt khoát sắc nét và tươi sáng, quả quyết ơn Nghị nghị Hàn Hắn còn không này an quản này sáng, đến này gì, giác chắc cho chỉ vị sự sự sắc cực cảm đốc. cái cái cảm đốc việc Lúc quả quả làm điểm. đại đô đại đại đại đô biểu là và vệ dưới trướng của ta diệt ma giáo hí sở tinh hà tại tuần tra s ứ rèn luyện đã lâu ta muốn đem hắn phân phối đến hàn tranh thủ h ạ tiến vào tình an vệ bên trong rèn luyện thế c h ư ơ n g vũ suy nghĩ một chút nói sở tinh hà là sở thiên nguyên trưởng lao chắt trái a cũng là không sai người trẻ tuổi cũng là thật là hẳn là nhiều một ít rèn luyện cứ dựa theo ngươi nói xử lý a sở tinh hà có thể nói là cả nhà trung liệt tiêu chuẩn diệt ma ti thế ra xuất thân nhà lành tương lai cơ hồ tất nhiên trở thành diệt ma ti trụ cột bước vàng có thể làm cho loại này xuất sắc người trẻ tuổi nhiều một ít rèn luyện thế trương vũ cũng là nguyện ý chuyện đã định về sau trần bá tiên liền dẫn hàn tranh rời đi chờ đi ra ngoài điện trần bá tiên nhìn về phía hàn tranh nói vừa rồi cái kêu bản án ngươi ngược lại là đáp ứng rất lưu loát ngươi liền không sợ trong đó coi là thật có thông tin phiền phức hàn tranh lắc đầu đại nhân đã cùng đại đô đốc đề cử ta vậy dĩ nhiên liền là tán thành ta năng lực ta nếu là sợ chẳng phải là đang nói đại đô đốc tản dương ta đương nhiên không thể ném sơn nam đạo mặt trần bá tiên gật đầu nói vụ án này phiền phức tự nhiên là phiền phức nếu là đơn giản lời nói cũng sẽ không để cho đại đô đốc xoắn suýt nhưng là đồng đạo ngươi nếu là có thể làm ra thành tích đến ngươi tại cái này kinh thành diệt ma ti cũng đem triệt để đứng bước góc chân hàn tranh ta ngày mai liền muốn đi chân yêu quan lần này để cử ngươi đến phụ trách vụ án này cũng là cho ngươi tìm một cái hộ thân phụ hà thiên hùng người này lòng chật hẹp ta sợ hắn sau này sẽ tìm ngươi cùng tiểu ôn phiền thức hiện tại ngươi đến phụ trách vụ án này chính là vào đại đô đốc mắt hà thiên hùng tự nhiên không dám lại gây chuyện hàn tranh hơi kinh hãi không nghĩ tới trần bá tiên cuối cùng vậy mà chọn đi chân yêu quan cảm ơn đại nhân bảo vệ trần bá tiên người thủ trưởng này có thể lấy nói là tương đương tận chức tận trách trước khi đi lúc đem hàn tranh cùng ôn đình vận cho an bài rõ ràng hàn tranh công việc ngày mai mới nhậm chức dù sao cũng là mười ba vệ đại tổng quản t ề trương vũ mặc dù có thể trực tiếp bổ nhiệm hàn tranh đảm nhiệm bất quá vẫn là cần tại diệt ma ti nghị sự lúc nói một chút chính thức đi cái quá trình cho nên ban đêm hàn tranh lại đi tìm ôn đình vận đến cùng một chỗ cho trần bá tiên tiến đưa diệt ma ti tổng bộ cách đó không xa liền có một tòa không nhỏ quán rượu phong m i lâu hàn tranh cùng ôn đình vận hai người điểm cả bản đồ ăn cũng coi là mượn cho trần bá tiên tiến đưa thuận tiện đến thử kinh thành đồ ăn ôn đại nhân cái này mấy ngày ngươi tại tìm thần vệ bên kia cảm giác thế nào? Hàn tranh hỏi. Khác gọi ta gọi ôn đình ạ tại i nhân, ta t m t h ầ vệ bên trong cũng c ỉ bất quá là cái phó tổng thành tỉnh quá quản, đều cái là mà ngươi phó an v ệ đại t ổ n g gọi ngươi quản, nên nhân. Ôn đình vận ta đại khẽ cười nói còn tính là không sai tìm thần vệ bên trong có hai nhóm người một nhóm là chuyên môn bên ngoài đi các loại nơi hung hiểm tìm kiếm thái cổ di tích thành thần bí mật còn có một nhóm đều là chút cổ giả am hiểu nghiên cứu các loại thái cổ bí văn công pháp bí vào các loại đồ vật ta hiện tại liền là đang giúp bọn hắn chỉnh lý cái kia chút không hoàn chỉnh thái cổ công pháp cái này chút cổ giả mặc dù từng cái rất bậc ư ở n g bất quá người cũng đơn thuần cũng rất dễ thân cận trần bá tiên đem cái k i a tinh xào chén rượu ném qua một bên trực tiếp đổ một chén rượu lớn uống một hơi cạn sạch đối với hai người nói ta đem bọn ngươi mang đến kinh thành theo lý mà nói hẳn là muốn ở kinh thành bảo vệ lấy các ngươi bất quá kinh thành diệt ma ti bên trong thế lực khắp nơi hưu tạc đều làm ộ t chút lục đục với nhau và mặt không bằng lòng chuyện liền xem như đ ạ i đô đốc đều không biện pháp b u ô n g tay b u ô n g chân làm việc chớ nói chi là ta làm như thế này quá khó chịu ta tình nguyện đi c h ấ n yêu quan cùng yêu ma c h é m giết nếu l à vận khí tốt nói không chừng gần đây liền có thể bước vào pháp tướng cảnh hai người các ngươi ta ngược lại thật ra không quá lo lắng Điều đầu ngươi i ôn náo, náo n tư tâm ký l hàn hoạt, thần thủ, thể được đến cái kia chút h tìm tán t ngươi đến vệ vị địa đặc được kia có cái cổ giả h tranh ự nhiên liền Hàng che chở. có t ngươi thủ đoạn tay độc làm việc bắt mắt chỉ cần ngươi đem vụ án này xử lý thật xinh đẹp tại đại đô đốc nơi đó lưu lại ấn tượng tốt sau này người khác muốn động ngươi cũng khó tóm lại kinh thành thế cục mặc dù loạn nhưng ta đối với các ngươi hai người cũng có lòng tin bất quá mọi thứ cũng muốn cẩn thận là hơn chúng ta biết được cũng chúc đại đô đốc ngài lần này đi trấn yêu quan võ vận hương thịnh tiến thêm một bước hàn tranh cùng ôn đình vận đều đứng dậy tiễn biệt trần bá thiên ngày thứ hai sáng sớm diệt ma ti bên trong phòng nghị sự tòa này phòng nghị sự có vẻ hơi hẹp hòi cùng cũ kỹ so sánh diệt ma ti cái khác rộng rãi đại điện có chút không đ ắ t mắt chỉ có thể dung nạp mấy chục người nhưng tòa này phòng nghị sự lại là vô cựu thương thành lập diệt ma ti sau tòa thứ nhất kiến trúc ngày xưa diệt ma ti có không ít việc lớn đều là tại ở trong đó thương nghị r a cho nên những năm gần đây liền một mực đều chuyển thừa xuống tới các đời đại đô đốc đều không có đội chỗ lúc này tề trương vũ liền ngồi ngay ngắn ở phòng nghị sự thủ tọa phía dưới hai hàng cái ghế kéo dài mà xuống ngồi ngay thẳng hơn hai mươi người có sáu đại chấn phụ sứ có một bộ phận mười ba vệ đại tổng quản còn có mấy tên trưởng lão viện phòng giữ trưởng lão tề trương vũ vẫn như c ũ là mặc cái k i a thân rộng rãi trưởng sang màu đen không có mặc đại biểu cho đại đô đốc huyền minh hắc long giáp có thể là hắn cho rằng tại diệt ma ti tổng bộ bên trong hắn không cần đến dùng cái k i a thân huyền minh hắc long giáp để chứng minh thân phận của mình cũng có thể là tề trương vũ đơn thuần cảm giác khoác giáp không quá dễ chịu sáu đại chỉ huy sứ còn có mười ba vệ đại tổng quản đem riêng phần mình cần bẩm báo chuyện thông lệ nói với tề trương vũ một lượt sau liền chuẩn bị chờ nhóm tàn đi diệt ma ti tổng bộ mặc dù mỗi ngày đều muốn nghị sự bất quá cơ hội liền là đi cái quá trình mà thôi mọi người mỗi ngày chuyện nhiều như vậy làm sao có thời giờ lãng phí ở nghị sự bên trên chân chính có vấn đề gì cần giải quyết tề trương vũ đã sớm đơn độc theo chân bọn họ trao đổi với lại tề trương vũ cái này đại đô đốc vốn là có chút trời sinh tính bại hoại cũng lời theo chân bọn họ tại bên trong phòng nghị sự nói nhảm phần lớn thời gian đều là tới điểm danh đi cái quá trình liền rút lui nếu không phải bởi vì cái này nghị sự pi củ là vô cựu thương vị này người sáng lập lưu lại các đời diệt ma ti đại đô đốc đều không có người dám sửa đổi t ề trương vũ khẳng định lười n h á t tham gia nhưng hôm nay t ề trương vũ nhưng không có để đám người đi đầu t ắ n đi mà là nói ta còn muốn cùng mọi người nói chuyện trước t ỉ n h an vệ đại tổng quản ngụy nguyên kiệm đi địa phương t ỉ n h an vệ đã chống chỗ được một khoảng thời gian rồi ta chuẩn bị bổ nhiệm hàn tranh làm mới tỉnh an vệ đại tổng quản tại mọi người đều là một mặt mậm ức hàn tranh đó là ai kinh thành diệt ma ti bên trong giống như không có nhân vật như vậy a phía dưới hà thiên hùng sắc mặt trợt biến đổi đại đô đốc lại muốn bổ nhiệm cái kia hàn tranh làm tỉnh an vệ đại tổng quản mở cái gì nói đùa mười ba vệ mặc dù không thể cùng sáu đại chỉ huy sứ so sánh bất quá cũng là kinh thành diệt ma ti bên trong lực lượng trung kiên hàn tranh một cái mình mấy ngày trước đều có thể tùy tiện bóp chết tiểu nhân vật bây giờ lại muốn trở thành mười ba vệ đại tổng quản cái này khiến hà thiên hùng sao có thể tiếp nhận đại đô đốc cái kia hàn tranh bất luận là thực lực vẫn là tư lịch chỉ sợ cũng không có tư cách làm mười ba vệ đại tổng quản a thậm chí hắn liền phó tổng quản đều có chút m i ễ n cưỡng hà thiên hùng đứng dậy nhìn về phía người khác lộ ra một chút lạnh lùng dáng tươi cười chư bị có phải hay không cũng không biết cái kia hàn tranh là ai các ngươi không biết nhưng quá bình thường bởi vì cái kia hàn tranh mới đến kinh thành diệt ma ti mười mấy ngày mà thôi ở trước đó hắn chẳng qua là sơn nam đạo diệt ma ti trấn thủ đô uý một danh o thống lĩnh m à thôi thậm chí hắn gia nhập diệt ma ti cũng chưa tới năm năm thực lực như vậy như vậy tư lịch bây giờ lại muốn trở thành mười ba vệ đại tổn g quản cái này chỉ sợ là có chút không ổn đâu mọi người tại đây nghe xong cũng có chút xôn xao mặc dù t ề trương vũ này bình thường cũng luôn là một m chút kinh thế hai t ụ i quyết định nhưng hắn hôm nay cái này quyết định đơn giản tựa như là đang gây ố i cái này hàn tranh tư lịch thực lực như coi là thật chỉ có ngần ấy vậy hắn như thế nào phối quản lý mười ba vệ đại đô đốc như thế đặc biệt để bạt một người trẻ tuổi hẳn là cái này gọi hẳn tranh người trẻ tuổi là đại đô đốc còn riêng không thành nhưng cũng không đúng đại đô đốc thế nhưng là cho tới bây giờ đều không gần nữ sắc không động vào nữ nhân hoàng đế ban cho đại đô đốc cái kia chút mỹ nhân hiện tại còn tại đại đô đốc trong nhà cho hắn làm ruộng đâu còn nhất định cần cấm phân chủng tưới bởi vì đại đô đốc nói phân chủng trồng ra đến đồ ăn đang ngon làm cho cái kia chút mỹ nhân mỗi ngày trên thân đều bốc ngủi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm hai mươi ba kho vũ khí nghi án t ề trương vũ muốn để hàn tranh quản lý tình an v ệ quyết định này dẫn tới không ít diệt ma ti cao tầng bất mãn ở đây cái này chút diệt ma ti cao tầng bên trong kỳ thật chỉ có một cái hà thiên hùng cùng hàn tranh xem như có cựu á n người khác thậm chí đều là ngày đầu tiên nghe được cái này hàn tranh tên bọn hắn bất mãn chỉ là đơn thuần cảm giác t ề trương vũ có chút phá hư quý cụ bọn hắn cái này chút diệt ma ti cao tầng cái nào không phải đã trải qua tầng tầng rèn luyện lập xuống vô số công vân xuất sinh nhập từ lúc này mới ngồi vào hiện nay loại địa vị này kết quả hiện tại một cái mới vừa từ sơn nam đạo đi vào kinh thành tuổi trẻ huyền giáp vệ muốn tư lịch đều không tư lịch muốn thực lực cũng không có thực lực bằng cái gì theo chân bọn họ cùng chỗ cái này bên trong phòng nghị sự đám người này có thể cảm giác được cân bằng mới gọi kỳ quái đại đô đốc mười ba vệ liền xem như thiếu người cũng không thể cái gì a miêu a cậu đều hướng bên trong nhét a chính là ta diệt ma ti tấn thăng nghiêm ngặt dù là có đặc biệt đề bạt thời điểm đó cũng là đối phương công hơn rất cao cái này hàn tranh cũng có thể lập xuống qua cái gì kinh người công hơn sao còn xin đại đô đốc bàn bạc kỹ hơn cái này lỗ hổng nhưng ngàn bạn không thể lái a tề trương vũ không rên một tiếng nhưng người nào mở miệng hắn liền nhìn chằm chằm người kia thẳng đến đem đối phương nhìn chăm chú toàn thân không được tự nhiên cũng không dám lại nói chuyện mới thôi một lát sau toàn bộ bên trong phòng nghị sự cũng đã lặng ngắt như tờ tề trương vũ liếc nhìn một vòng thanh â m bình tĩnh thản nhiên nói đầu tiên các ngươi phải hiểu rõ một việc ta để hàn tranh quản lý t i n h an vệ cũng không phải tới chừng cầu các ngươi ý kiến chỉ là báo tin các ngươi một tiếng mọi người tại đây đều hơi biến sắc mặt nhưng cho dù là không vừa lòng nhất hà thiên hùng cũng không còn dám phản bác cái gì tề trương vũ lúc trước ra tay ác độc rửa sạch diệt mà ti uy thế bọn hắn còn không quên đâu coi như những năm gần đây tể trương vũ bởi vì thụ thương điệu thấp rất nhiều nhưng vị này đại đô đốc tản n h ẫ n đây chính là khắc vào thực chất bên trong còn có kho vũ khí vụ án kia ta nói với các ngươi đã mấy ngày ai đều không muốn tiếp nhận đều nói mình bận điệu các ngươi bận điệu có thể coi như ta là đại đô đốc cũng không tốt ép buộc các ngươi tra án làm sao ta hiện tại thật vất vả tìm dám đánh giám liều tuổi trẻ tuấn kiệt tiếp nhận vụ án này các ngươi còn muốn phản đối các ngươi được các ngươi ngược lại là lên a ngoại trừ hà thiên hùng bên ngoài cái khắc năm vị chỉ huy sứ sắc mặt đều biến đổi vụ án này bọn hắn là biết cũng là bọn hắn cố ý không đi đón việc quan hệ triều đình kho vũ khí nói không chừng sẽ chọc cho ra phiền phái gì đến vụ án này một khi tra được thậm chí sẽ liên lụy đến chính bọn hắn trên thân đều nói không chừng mặc dù diệt ma ti trên lý luận tới nói là hẳn là giữ vững độc lập nhưng bọn hắn cái này chút chỉ huy sứ cấp bậc còn lớn thậm chí cả cái khác diệt ma ti cao tầng l u ô n sẽ cùng triều đình một vài đại nhân vật có chút liên lụy liên hệ bạn nhất thật tra được bọn hắn trên đầu mình là cha vẫn là không cha cha dễ dàng xảy ra chuyện không cha liền đem mình cũng cho dính lũ vào cho nên loại án này bọn hắn từ trước đến nay đều là tránh không kịp có thể tránh liền tránh hiện tại đại đô đốc lại muốn để cái kia hàn tranh đến t r a khó giải quyết như thế bản án tiểu tử này cũng không biết là may mắn hay là không may nếu là nói đến đây bọn hắn có vẻ như cũng không có lý do phản đối đại đô đốc minh giám chúng ta là thật không có thời gian cũng không nhân thủ đến t r a kho vũ khí một án đã đại đô đốc mắt sáng biết anh chuẩn bị để cái kia hàn tranh đến t r a chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối đại đô đốc không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài cái kia hàn tranh mặc dù tuổi trẻ nhưng là có thể được đại đô đốc coi trọng tất nhiên cũng là phi phạm hàng người đám người thay đổi ý tứ liền một cái phản đối đều không có hà thiên hùng cũng là sắc mặt âm trầm ngồi xuống không còn lên tiếng một đám liền biết mượn gió vẻ mang ra hỏa tề trương vũ vung tay lên đi đem mười ba vệ lệnh bài giao cho hàn tranh kho vũ khí mật án chính thức giao lại cho hàn tranh đến thẩm tra lần này mọi người tại đây rốt cuộc không người dám nói nhảm nghị sự ngay tại loại này quái dị bầu không khí bên trong kết thúc hàn tranh bởi vì thăng đảm nhiệm mười ba vệ đại tổng quản cho nên hôm qua liền có người sớm đưa tới một bộ miền kim thôn sứ giáp chỉ bất quá bộ này huyền kim thôn sư giáp cùng bình thường c h ấ n thủ đô ý huyền kim thôn sư giáp có chỗ khác biệt n g ự c đầu sư tử hai mắt khảm nạm hai viên h ù n g ngọc phụ trợ lấy cái kia đầu sư tử c à n g có loại hơn sinh động như thật hung lệ khí chất mười ba vệ có một bộ phận đại tổng quản đều là nửa bước dương thần cảnh tồn tại cho nên diệt ma ti cố ý làm loại này đặc thù huyền kim thôn sư giáp làm phân chia cái này khiến hàn tranh không thể không cảm thán vẫn là tổng bộ đám người này sẽ chơi công trình mặt mũi làm là coi như không tệ với lại kinh thành diệt ma ti đãi nộ cũng là coi như không tệ hàn tranh trực tiếp được phân phối một tòa ba tiến ba ra nhà đồng thời còn có hậu cần người đưa tới các loại tu hành vật tư sớm cấp cho động lộc v à n bạc thậm chí cả các loại đồ dùng hàng ngày các loại đầy đủ mọi thứ thậm chí người tới còn nói với hàn tranh nếu như hàn tranh cần một chút thị nữ nô buộc cái gì hậu cần bên này mặc dù trên danh nghĩa không cho phép bất quá chỉ cần hàn tranh đem mua được nô buộc thị nữ đăng ký lập hồ sơ trải qua diệt ma ti xem xét nghiệm xác định thân phận trong sạch cũng là có thể đưa vào diệt ma ti bên trong hiện tại hàn tranh xem như rõ ràng vì sao a địa phương diệt ma ti người đánh vỡ đầu đều muốn tiến vào kinh thành diệt ma ti bên trong cái này đãi nộ quả nhiên không giống nhau lúc này nhà đại môn bị góp bang hàn tranh đẩy cửa xem xét đến lại là sở tinh hà còn có lúc trước cái kia năm tên tại sơn nam đạo đi theo hàn tranh đi rèn luyện tuổi trẻ diệt ma giáo hí hàn minh k h ô n g hiện tại phải gọi ngươi hàn đại nhân phương đại nhân nói với ta về sau chúng ta liền muốn gia nhập tỉnh an vệ nghe được ngươi chỉ huy cái khác cái kia năm tên tuổi trẻ diệt ma giáo hí cũng đều là cười chắp tay nói gặp qua hàn đại nhân ban đầu ở sơn nam đạo lúc bọn hắn đi theo hàn tranh đi tiêu diệt bạch ra kiến thức qua hàn tranh loại kia sắc bén quả quyết phương thức làm việc đi theo tuần tra xứ dưới trướng kiên quyết khác biệt rất vi phong cho nên khi biết sợ tinh hà muốn đi hàn tranh giới t r ư ớ n g lúc bọn hắn cũng đều cùng phương hận ca thỉnh cầu đồng dạn g mong muốn điều đến hàn tranh giới trướng làm việc bọn hắn ra thế mặc dù không thể cùng sợ tinh hà so sánh bất quá cũng đều là diệt ma ti bên trong truyền thừa thế gia b ọ c tộc tổ tông cũng đều đã từng là diệt ma ti bên trong con lớn coi là người có gia cảnh tốt bọn hắn tại tuần tra s ứ giới trướng là rèn luyện tại hàn tranh giới trướng cũng là rèn luyện cho nên phương hận ca cũng không có lưu bọn hắn dứt khoát toàn bộ cho hàn tranh tất cả mọi người là người quen đ ư n g cách sáo hàn tranh c h ắ p tay đ á p lễ cũng là không kháng cự mang một vùng cái này chút kinh nghiệm giang hồ không thế nào phong phú diệt ma gia t ú hắn ở kinh thành diệt ma ti bên trong không có thuộc về thành viên tổ chức làm chuyện đến nhưng thật ra là có chút không thiện sợ tinh hà đám người mặc dù kinh nghiệm giang hồ không thế nào phong phú thậm chí có chút nhà ấm bên trong đ ó a hoa ý tứ bất quá bọn hắn thắng ở xuất thân người có gia cảnh tốt lại thiên tính t h u ậ lương còn không nhiễm phải kinh thành diệt ma ti bên trong một chút thói con xấu hàn đại nhân đây là đại đô đốc cho ngươi lệnh bài còn có kho vũ khí một hồ sơ vụ án đại đô đốc nói rồi ngươi vừa tới kinh thành vụ án này mặc dù gấp nhưng hắn cũng sẽ không cho ngươi quy định phá án và bắt giam thời gian bất quá loại án này kéo càng lâu càng khó xử lý cho nên tốt nhất vẫn là mau chóng điều tra rõ hàn tranh tiếp qua cái k i a lệnh bài xem xét phía trên ngoại trừ diệt ma ti ba chữ to bên ngoài bên dưới còn khảm nạm lấy tình an vệ ba cái m ạ vàng chữ nhỏ tiếp qua hồ sơ kỳ thật chỉ có hơi mỏng hai t r a n giấy g hàn tranh mấy lần liền xem hết nhưng hắn lại khẽ nhữ mày c h ắ c không được hà thiên hùng các loại sáu đại chỉ huy sứ không tiếp vụ án này đúng là có chút khó giải q u y ế ta ba ngày trước cũng chính là hàn tranh còn đang bế quan thời điểm đại chu cất giữ binh khí kho vũ khí hỏa hoạn cháy nhưng quy mô cũng không quá lớn bị kịp thời dập tắt lúc đầu đây chỉ là một chuyện nhỏ nhưng đến dập lửa người bên trong ngoại trừ kho vũ khí bản thân thủ vệ còn có tuần thành binh sĩ thậm chí cả diệt ma ti người bọn hắn tiến vào kho vũ khí bên trong lại phát hiện vốn nên trồng chất như núi binh khí áo giáp lúc này lại chỉ có phần ngoài một lớp m ỏ n g manh bên trong vậy mà đều bị móc g i ố n g diệt ma ti người vừa mới muốn hỏi tham phụ trách quản lý kho vũ khí binh khí ti lang chung đà phương lại phát hiện đàm phương trong nhà tự sát đồng thời lưu lại di thư trong di thư nói mình trong nhà cha mẹ bị văn hương giáo uy hiếp hắn vì bảo tồn cha mẹ tính mạng lúc này mới đem trong kho vũ khí binh khí trong bóng tối trộm đưa cho văn hương giáo hắn vì hiếu đạo lại làm ra bực này bất trung bất nghĩa tiến hành thẹn với triều đình bồi dưỡng cùng thưởng thức không nói gì gặp mặt quân phụ ân sư cho nên trực tiếp treo ngược tự sát giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý